Sở Thanh Phong đem tâm ma đóng băng trụ, ngay sau đó bước nhanh đi đến Mộc Nhược Hân trước mặt, kéo tay nàng, muốn đem nàng mang đi, nhanh lên theo ta đi. Mộc Nhược Hân không muốn, mãnh liệt phản kháng, không cho Sở Thanh Phong trả bảo, ngươi buông ta ra, ta không cần đi theo ngươi, ngươi buông ta ra. Sở Thanh Phong khẩn bắt lấy Mộc Nhược Hân không bỏ, chính là muốn đem nàng mang đi, không có thời gian, ngươi lập tức đến theo ta đi, nếu không chờ tâm ma phá băng mà ra, ngươi ta đều đi không được. Sở Thanh Phong, ngươi trong hổ lôi rốt cuộc bán chính là cái gì rồi Ngươi trước đừng động nhiều như vậy, sau khi ra ngoài ta lại với ngươi nói rõ, đi mau. Nơi này tất cả đều là hỏa viêm cung người, bọn họ chỉ nghe hùng ma quái mệnh lệnh, chờ đem bọn họ đều phong tới, tâm ma đã sớm phá băng mà ra, chúng ta đi sở thanh phong lười đến giải thích mang theo một điều thân hóa thành hơi nước rồi đi bách vị lâu bằng mau tốc độ thoát đi tâm ma mà máchảo sở thanh phong mới vừa hóa thành hơi nước không lâu tâm ma liền phá băng mà ra nhưng hắn vẫn là chậm một bước tức giận đến giận thiên đại giống sở thanh phong ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn a tức giận quá lớn khiến cho toàn bộ bách vị lâu đều chấn động mà bách vị lâu phía trước bị diêm lịch hành cùng sở thanh phong sở hủy sớm đã không xong lại bị này tiếng hô chấn động nhà lầu xuất hiện bộ phận sụp xuống đầu tiên là sụp một bộ phận dư lại mà khác một bộ phận tùy thời đều có sụp xuống khả năng Diêm Lịch hành cùng Diêm Lệ hành, Hắc hưng đã thương lượng ra đối sách, đang muốn tới Bách Vị Lâu cứu người, chính là gần nhất liền nhìn đến Bách Vị Lâu sổ xuống, xuống, dưới tình thế cấp bách, quên theo kế hoạch hành sự, trực tiếp vọt vào đi. Nếu hân, nếu hân, ngươi ở nơi nào? Đại tẩu, đại tẩu. Phu nhân. Bách Vị Lâu người đều ra bên ngoài chạy, mà Diêm Lịch hành đám người lại là hướng nội chạy, hình thành tiên minh đối lập. Tâm ma nghe được Diêm Lịch hành tiếng la, từ trong phòng loại ra tới, đến phòng khách ngăn lại hắn, cùng tiếu không ngừng. Ha ha. Diêm Lịch hành, ngươi đã tới chậm. Ha ha. Ngươi nữ nhân. Diêm Lịch Hành nghe được tâm ma cái kia cùng Tiểu Thanh, cho rằng Mục Nhược Hân đã xảy ra chuyện, không đợi hắn nói xong liền đối hắn ra chiêu, chiêu chiêu chí mệnh, dục trí đối phương vào chỗ chết, để mạng lại. Tâm ma vốn là tưởng nói cho Diêm Lịch Hành Mục Nhược Hân bị Sở Thanh Phong cấp mang đi, chính là lời nói còn chưa nói xong liền gặp công kích, hắn đành phải trước bả mệnh. Diêm Lịch Hành, ngươi nữ nhân, lấy mệnh lệnh tới. Diêm Lịch Hành cái gì đều không muốn nghe, liền nghĩ giết chết tâm ma, đem toàn thân lực lượng đều lấy ra tới. Cái chán ma văn hồng đến vào người, cả người hắc khí, hai mắt càng là như máu giống nhau đáng sợ, này còn không ngừng, còn đem Kim Long Triệu mà ra, cộng đồng đối phó tâm ma. Kim Long thân hình rất lớn, toàn bộ vị lâu đều không thể chứa nó, cho nên đem quanh thân bách tường bất quá bách vị lâu vốn dĩ cũng đã thực phá, liền tính nứt vỡ cũng không có gì. người tâm ma biết rõ đại sự không ổn, muốn dùng lửa ma tơi không chế diêm lịch hành lực lượng, chính là không chờ hắn điều động ma lực liền gặp công kích, ở vào bị động phòng ngự trạng thái, căn bản không có cơ hội phản kích. nếu lại tìm không thấy cơ hội phản kích, hắn chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. buổi tọa hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. diêm lịch hành giống như là một đầu mất đi không chế máy thú, chỉ nghĩ đem địch nhân giết chết, lấy ra toàn thân lực lượng chiến đấu. đáng giận tâm ma bị đánh trúng một trường, miệng vun máu tươi, tuy rằng có thể kịp thời bỏ dậy, nhưng lại vô lực phản kích, cho dù là né tránh đều rất khó. tiếp tục như vậy đi xuống, hắn sẽ chết nếu là người thường đem hắn giết chết, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn là ma, vô sinh vô tử. nhưng nếu là ma vương đem hắn giết chết, hắn kết cục chính là hôi phi yên diệt. bùn tọa muốn ngươi chết. diêm lịch hoàng mất không chế quá lớn, sớm đã không chịu không chế, không ngừng đối tâm ma phóng đại chiêu. một hồi ma lực công kích, một hồi linh lực, sẽ đánh lửa đốt không ngừng. tâm ma chật vật tránh né, hoàn toàn lường trước không đến diêm lịch hoàng thực lực như thế chi cường, còn có một cái kim long, hắn căn bản là không có bất luận cái gì phản kích năng lực, ngay cả trốn cũng trốn không được. tâm ma hiện tại đã không nghĩ giết chết diêm lịch Hoành, mà là nghĩ như thế nào chạy trốn, ở né tránh thời điểm, nhân cơ hội hô to nói ra tình hình tế, một hơn bị sợ thanh phong mạnh mẽ mang đi. Tâm ma cố tình bỏ thêm mạnh mẽ hai chữ, mục đích là tưởng đem Diêm Lịch Hoành tức giận chuyển rời đến Sở Thanh Phong trên người. Quả nhiên, Diêm Lịch Hoành nghe thấy cái này tin tức, tạm thời đình chỉ đối Tâm Ma công kích, nghị hắn nói sự. Nếu nhân bị Sở Thanh Phong mạnh mẽ mang đi, Diêm Lịch Hoành, hưng cùng tứ đại hộ pháp không có nhàn rỗi, bằng mau tốc độ ở bách vị lâu đi bộ một vòng, tìm kiếm một được hân, tìm không thấy người, đương tụ tập ở bên nhau thời điểm liền đối Diêm Lịch Hoành nói, đại ca, chúng ta đem bách vị lâu đều tìm khắp, không có tìm được đại tàu. Cái này đáp án không thể nghi ngờ làm Diêm Lịch Hoành càng thêm xác định một hân bị Sở Thanh Phong mạnh mẽ mang đi, trong lòng giận càng tăng lên, tưởng lấy Tâm Ma phát tiết, sau đó ở hắn động thủ thời điểm mới phát hiện, Tâm Ma đã hóa thành khói đen tẩu. Cùng lúc đó, bách vị lâu lại bắt đầu sụp đổ, sụp đến vô cùng nghiêm trọng, quả thực chính là chỉnh đống lâu ngã xuống tới. diêm lịch hành thấy thế, trực tiếp từ bên trong phá đỉnh mà ra, sau đó đứng ở theo sau cũng bay ra tới kim long trên lưng. diêm lệ hành, hắc ương cùng tứ đại hộ pháp cũng phân biệt từ bên trong xuyến ra tới, đều tự tìm cái an toàn địa phương đặt chân, không có bao lớn tổn thương, rất nhiều là ở phá tan sụp xuống nhà lầu là lúc các điểm bị thương ngoài ra. kim long lại hiện, kỳ nhân chiếm đa số, bách vị lâu sụp xuống, như vậy nhiều trọng đại sự, đưa tới không ít người vây xem, nhưng chỉ dám ở nơi xa quan khán, không dám dễ dàng tới gần, sợ có cái vật nhất, chết sẽ là chính bọn họ. Diêm Lịch hành đứng ở Kim Long trên lưng, quan sát bốn phía, suy đoán sở Thanh Phong sẽ đem một nhiều thân đưa tới địa phương nào, nhưng nhìn đã lâu đều nhìn không ra một cái kết quả, trong lòng lại tức lại loạn lại cấp, tức giận quá cường, vô pháp không chế, trên chán ma văn vẫn luôn không cần thiết. Đại ca Diêm Lệ hành đứng ở phía dưới, nhìn mặt trên người, tê hắn một tiếng. Hắc Ưng, tứ đại hộ pháp đi tới, cùng Diêm Lệ hành đứng chung một chỗ, cũng nhìn mặt trên người. Diêm Lịch hành không chế một chút tức giận, đem Kim Long bảo hộ, từ trên không lấp mình mà xuống, dừng ở mọi người trước mặt, mặt khác không nói nhiều, trực tiếp cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh, vận dụng sở hữu lực lượng, bằng mau tốc độ tìm hiểu đến sở Thanh Phong hải tung. Là, chủ thượng. Chủ thượng, tiểu tâm ma đâu? Hắn bị thương, hẳn là chạy không lâu. Lưu trữ hắn là cái tai họa, không thể lưu. Hắc Ung không quên tâm ma, thực khẳng định người này ngày sau sẽ là cái tai họa lầm, cho nên muốn muốn trước đem hắn xử lý. Tìm được nếu Hân bị trước, nếu phát hiện tâm ma tung tích, lập tức tới báo. Diêm Lực hành vẫn là lấy một được Hân làm trọng, chỉ nghĩ mau chóng tìm được nàng. Nàng hiện tại người mang lục giáp, cùng trước kia bất động, không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, sẽ không. Nếu Hân nhất định sẽ không ra ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không. bị sở thanh phong băng hàn chi khí đông lạnh đến cả người cứng đờ, thân thể khí lực cùng linh khí lại không có khôi phục, khó có thể chống cự, động đến ý thức đều mơ hồ không rõ, càng đừng nói là khôi phục thể lực thoát khỏi sở thanh phong nàng gần nhất như thế nào như vậy xui xẻo a đầu tiên là bị tâm ma làm cho vô pháp điều động linh lực sau lại lại bị sở thanh phong đông lạnh đến cả người cứng nở đáng giận đáng giận hy vọng nàng trong bụng hải tử không có việc gì mới hảo bằng không nàng đi theo hai cái huấn đản không để yên sở thanh phong đem một nhược hân đưa tới sông băng chi trong rừng tìm cái băng động an trí nàng chỉ là nơi này giá lạnh không dễ nhóm lửa chỉ có thể tìm chút hậu quần áo tới cấp nàng sửa ấm đem cái này đắp lên đi một nhược buồn không nghĩ cảm kích chính là nàng quá lạnh lại đến vì trong bụng hải tử suy nghĩ đành phải đem thảm đắp lên bất quá lại chưa cho sở thanh phong cái gì sắc mặt tốt chờ thân thể ấm áp chút liền mở miệng mắng chửi người sở thanh phong ngươi rốt cuộc muốn dây dưa ta tới khi nào Nam tử hắn đại trợ phù, hắn là cầm được thì cũng muốn được. Ngươi cái gọi là ái làm ta cảm thấy là một cái thật không tốt đồ vật. Ngươi càng là dây dưa không rõ, ta liền càng bại sích. Đến cuối cùng chúng ta liền bằng hữu đều không có đi làm, thậm chí sẽ biến thành địch nhân. Ta chỉ là tưởng đem ngươi từ tâm ma trong tay cứu ra. Sở Thanh Phong đơn giản miệng giải một chút, nhưng lại là có điều giấu giếm. Hắn là tưởng ở Ma Vương phía trước đem người cứu ra, hy vọng làm như vậy nếu hơn có thể đối hắn có mặt khác cái nhìn. Ngươi hiện tại đã đem ta từ tâm ma trong tay cứu ra, vậy ngươi vì cái gì không bỏ ta đi, mà là đem ta đưa tới cái này lạnh như băng trong động? Tâm ma vô cùng có khả năng ở phía sau đuổi theo, ta tạm thời vô pháp đem ngươi đưa về Ma Vương bên người, cho nên chỉ có thể đem ngươi đưa tới nơi này nơi này là thủy tộc ngoại sông băng trí lâm, trung quanh có cường đại kết giới, người bình thường khó có thể tiến bảo, liền tính vào được cũng chịu đựng không được nơi này lạnh vô cùng chi khí. nó như vậy nói, ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi a? mục nhược hân là rất muốn hướng sở thanh phong nói lời cảm tạ, cũng không biết sao lại thế này, cái này tạ tự chính là nói không ra, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá? rốt cuộc sở thanh phong nói cũng có chút đạo lý, tính, không nghĩ cái này, nàng hiện tại đều mau lãnh đã chết, vẫn là trước giải quyết áp vấn đề đi. uì, ngươi có thể hay không cho ta đổi cái địa phương, nơi này thật sự hảo lãnh, lại như vậy đông lạnh đi xuống, ta sẽ bị sống sờ sờ đông chết ta trên người linh lực không có khôi phục, vô pháp triệu hồi ra aly cùng hỏa phượng, ta hà thu sở thanh phong thấy một người thân bị đông lạnh đến mặt đều trắng bệch, đau lòng không thôi, do dự một chút, sau đó làm ra một cái quyết định, đem nàng nâng dậy, mang ra ban động, ta mang ngươi đi một chỗ, nơi đó không lạnh, địa phương nào thủy tộc, a ngươi muốn mang ta đi thủy tộc, ngươi biết thủy tộc như thế nào đi vào sao? ta hiện tại linh lực mất hết, vạn nhất gặp được thủy tộc người đã có thể phiền toái, ta theo chân bọn họ có chút qua lại, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Mục Nhược Hân vẫn là không muốn cùng Sở Thanh Phong liên lụy quá nhiều, hướng bên cạnh hoạt động một bước, thoát ly hàn Năng, cùng hắn bảo trì khoảng cách, đem nói rõ ràng, Sở Thanh Phong, ngươi đối ta sở làm hết thế, ta thực cảm kích, nhưng chúng ta chi gian dừng ở đây đi. duyên phận là một cái thực kỳ diệu đồ vật, thuộc về ngươi tự nhiên sẽ là của ngươi, không thuộc về ngươi ngươi cường lưu cũng lưu không được. chúng ta chi gian duyên phận chỉ có thể đi đến bằng hữu nỗ nỗ, đến bằng hữu đã hỏa thượng giấu chấm câu, vọng ngươi minh bạch. ta đều minh bạch, ngươi không cần nhiều lời, cứu ngươi chỉ là báo đáp lúc trước ngươi mạng, không có ý khác. trên thực tế hắn có mặt khác ý tứ, chính là đối mặt Nhược Hân quyết tuyệt, hắn thế nhưng vô pháp lại kiên trì, nhưng mà đương không thấy được nàng khi, hắn kiên trì lại sẽ số lại, hắn thật là một cái thực mâu thuẫn người. Thật vậy chăng? Chúng ta đây có thể làm bằng hữu? Hảo, làm bằng hữu. Chính là hắn cũng không tưởng chỉ là cùng hắn làm bằng hữu, hắn tưởng. Thôi, tưởng cũng vô dụng, nàng tâm sớm đã đem Diêm Lịch Hành toàn bộ ba chiếm, hắn liền một chút khe hở đều cắm. Không đi bảo. Kỳ thật làm bằng hữu cũng khá tốt, nếu ngươi cùng A Hoành cũng có thể làm bằng hữu nói, vậy càng tốt. Vừa nói đến Diêm Lịch Hành, Sở Thanh Phong liền thay đổi sắc mặt, thật là không vui, đó là không có khả năng sự. Các ngươi đều không có nỗ lực quá, như thế nào biết không khả năng? Tuy rằng chuyện này có điểm khó, nhưng vẫn là có khả năng. Chỉ cần một nhược thân còn ở làm không thực tế ảo tưởng, đột nhiên một trận hàn ý đánh lút lại, lênh đến nàng chỉ run lên run, dạ dày bộ có điểm không quá thoải mái, toàn vị vẫn luôn nảy lên tới, làm cho nàng ghê tẩm từ vun. Nôn. Nếu hân, người làm sao vậy? Sở Thanh Phong tiến lên một bước, tưởng dỗi tay đỡ nàng, nhưng bàn tay đến một nửa liền thu hồi tới. Một nhược hân xoa xoa miệng, miễn cưỡng cười, trả lời nói, không có việc gì, hẳn là thai ngén mà thôi. Ngươi nhanh lên mang ta rời đi cái này địa phương đi, ta sắp đã chết. Nếu là. Lúc này, quanh truyền đến những người khác nói chuyện thành, vừa rồi giống như có người xông vào xông băng chi lâm, chúng ta chạy nhanh đi xem nghe được thanh âm này, Sở Thanh Phong lập tức mang theo một đường hân hướng nào đó, phương hướng bay đi. Đối nơi này quen cửa quen lẹo, như là cái khách quen, ngay cả nơi này cơ quan hắn cũng quen thuộc, thực mau liền tìm tới Rồi Thủy Tộc nhập cậu, trực tiếp đi vào. xuyên qua một cái phía bọn nước phong sáng, đi vào một cái như Long Cung địa phương, nhưng lại không phải Long Cung, mà là một cái có chứa kỳ hảo sát Thái đại lục. Một đường hân nhìn trước mắt mỹ lệ phong cảnh, say, hoa, thật xinh đẹp a. Nơi này chính là Thủy Tộc sao? Thủy Tộc thoạt nhìn giống như so một tộc hảo rất nhiều, cũng cường đại hơn nhiều, sao lại thế này? Tiểu tâm một ít, nơi này vỏ sò đều có thể là một cái thâm mắt, một khi bị phát hiện, chúng ta liền rất khó thoát thân. Cung ta tới. Sở Thanh Phong ở phía trước dẫn đường, đối nơi này càng tụt, liền nơi nào có cầu thang, nơi nào có trốn mặt hắn đều biết. Ngươi một nhược hân thực kinh ngạc, nhưng là không có hỏi nhiều, đi theo Sở Thanh Phong đi. Sở Thanh Phong như thế nào sẽ đối thủy tộc như vậy quen thuộc. Quay thay, chương 275, ta tới đòi nợ. Một nhược hân đi theo Sở Thanh Phong đi, cuối cùng đi vào một cái ở vào hẻo lánh đoạn đường vách đá chung, vách đá kiến có trong mật thất, cấu tạo tinh vi, bốn phương thông suốt, trên vách tường phía bọt nước lao quang, không cần nút đèn, bên trong thời khắc ánh sáng trong sáng, phảng phất một cái như mộng ảo thần bí địa phương liên bởi vì quá mức thân bí, mục nhược hân trong lòng mới cảm thấy huyền, càng huyền càng không nghĩ đại ở cái này địa phương, thân thể đã không lạnh, cho nên đem sở thanh phong cho nàng thảm bắt lấy, còn cho hắn, cảm ơn ngươi thảm, ta không lạnh, còn cho ngươi, cái này địa phương thủy linh khí thực dư thừa, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục linh lực, sau đó ngươi liền mang ta rời đi nơi này đi, chờ ngươi khôi phục linh lực lại nói, sở thanh phong không có nói rời đi sự, mơ hồ ở kéo dài, mục nhược hân biết hắn có kéo dài chi ý, nhưng nàng hiện tại vô pháp truyền truyền linh lực, không thể không trước tìm một chỗ hảo hảo điều tức, chờ công lực hoàn toàn khôi phục lại nói, cho nên vẫn là tạm thời không cần lo cho sở thanh phong hảo, có lệ trả lời, ta đây liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Mộc nhược hân lựa chọn một cái tương đối đơn giản mất thất, ly nhập khẩu địa phương so gần, nàng đã nhớ kỹ đường đi tới, đường cũng phản hồi không là vấn đề, đến lúc đó liền tính sở thanh phong không mang theo nàng đi ra ngoài, nàng cũng có thể chính mình rời đi. Thiết hảo, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem, ở ta không có trở về phía trước, ngươi ngàn vạn không cần tùy ý xung loạn, để tránh vào nhầm hiểm điểm. Sở thanh phong tôn trọng Mộc nhược hân quyết định, làm nàng lưu lại, chính mình tắt đi ra ngoài thăm thăm tin tức. Thủy tộc một hoa một thảo, một một một cây đều có chứa thủy linh khí, cho dù là cục đá, phòng ốc cũng không ngoại lệ, nơi nơi một mảnh thủy doanh doanh cảnh tượng, giống như một mảnh màu lam hải vực, xa hoa lộng lẫy, cho dù tới rồi buổi tối, nơi này cũng sẽ không có ám hắc, thủy linh khí sẽ tản mát ra màu lam quang mang, chiếu sáng lên mỗi cái góc. Liên bởi vì sẽ không có hắc ám, cho nên muốn muốn ở thủy tộc cần thân rất khó. Nhưng đối Sở Thanh Phong mà nói, ở thủy tộc hành động chính là dễ như trở bàn tay sự, tiểu đến phòng bếp, đại đến cấm địa hắn đều có thể quay lại tự nhiên. Sở Thanh Phong tránh đi thủy tộc mọi người, lặng lẽ đi vào phòng bếp, tưởng một mang điểm ăn, chính là trong phòng bếp có người, hắn đành phải ở ngoài cửa trong một góc trốn một trốn, đắng người đi rồi lại đi vào. Trong phòng bếp người đều vội vàng làm cơm chiều, khi thì sẽ có tỷ nữ tới đem làm tốt thức ăn mang sang đi. Hai cái tỷ nữ ở trong phòng bếp chờ trong nồi đồ ăn, tán gẫu. Ai? Thiếu chủ tử vô công tận phế lúc sau, tính tình tệ hơn, mỗi ngày đều phải mắng chửi người, đánh người, thật nhiều thứ đều thiếu chút nữa đem người cấp đánh chết, thật lo lắng tiếp theo luân hầu hạ hắn tỷ nữ là ta. Ngươi lo lắng, ta liền không lo lắng sao? Thiếu chủ bên người hầu hạ tỷ nữ thay đổi một đám lại một đám, một đám so một đám thảm, kia tiểu nhất hạng, nghe nói là không cẩn thận đem nước trà ngã xuống thiếu chủ trên người, kết quả đôi tay đã bị rớt. Đừng nói nữa, càng nói càng sợ. Hy vọng ông trời phù hộ, ngan bạn đừng làm ta đi hầu hạ thiếu chủ khi thật thiếu chủ tính tình sẽ như vậy kém cũng là về tình cảm có thể tha thứ, mặc cho ai rơi xuống như vậy đồng ruộng cũng sẽ biến thành như vậy. Hiện giờ thiếu chủ đã là một phế nhân, nay thiếu chủ chi vị chỉ sợ muốn đổi thành nhị công tử tới ngồi. Hương! ngươi nói loại sự tình này, không sợ chết kiểu kiểu sao? Đừng nói nữa, làm việc đi. Hảo. Sở Thanh Phong ở bên ngoài đem này hai cái tỷ nữ lời nói nghe được rõ ràng, nhưng không có bao lớn cảm xúc, chỉ là lén tức cười, tiếp tục kiên nhẫn chờ, chờ tất cả mọi người sau khi ra ngoài mới tiến phòng bếp. Trong phòng bếp làm tốt đồ ăn không sai biệt lắm đều bị đoan đi rồi, chỉ có trong nồi ngồi xổm tia chung canh gà còn ở. Sở Thanh Phong không nghĩ nhiều, đem canh gà lấy đi, đưa đi cấp một nhiều thân uống. Ai ngờ mới ra phòng bếp môn liền đụng vào người, hơn nữa đụng vào vẫn là cái đại nhân vật. Thủy Như gương đã đói bụng, nghĩ đến trong phòng bếp tìm điểm ăn, lại không ngờ gặp phải Sở Thanh Phong, vừa thấy người liền vùng tay đánh nhau. Sở Thanh Phong, mau đem ta thủy tộc thánh vật huyền băng tâm giao ra đây. Có bản lĩnh ngươi liền tới lấy. Sở Thanh Phong không đem Thủy Như gương để vào mắt, đôi tay bưng nóng hầm hập canh gà, hóa thành hơi nước rời đi. Thủy Như gương đập quá khứ thời điểm phát cái không, chỉ nhìn đến tứ tán hơi nước, căn bản bắt không được Sở Thanh Phong thật thể, cũng không biết hắn hướng phương hướng nào đảo tẩu, vì thế đi sai người ở trong tộc bốn phía lùm bắt. Thủy Như Thiên hiện giờ đã là phế nhân một cái, ở trong tộc thế lực dần dần yếu bớt, rất nhiều trước kia nguyện trung thành người của hắn đều bởi vì hắn vô dụng chuyển đầu thủy như gương giới trướng, cái này làm cho hắn vô cùng phẫn hận, cho nên nhưng phàm là thủy như gương làm sự hắn đều sẽ phản đối, liền giống như ở trong tộc bốn phía lùng bắt sự, hắn cũng sẽ phản đối. Cha, ta thủy tộc ngoại có cường đại kết giới, nội có các loại thủy linh khí phòng ngự, người ngoài căn bản không có khả năng. Lặng Yên không một tiếng động xong tới, nhất định là có người tưởng giành hiệu quả và lợi ích từ không thành có. Cha, Hải Nhi đích đích sắc sắc ở trong phòng bếp nhìn đến Sở Thanh Phong, nhìn dáng vẻ của hắn, như là đối ta thủy tộc rất là quen thuộc, bằng không huyền băng tâm cũng sẽ không dễ dàng bị hắn ăn trộm. Cha, thỉnh lập tức phái người ở trong tộc Lùng Bắt để ngừa vào nhất. Thủy Như Gương từ đại cục xuất phát, cho nên mới kiên trì muốn Lùng Bắt, cũng không phải cùng Thủy Như Thiên đối địch. Nhưng Thủy Như Thiên lại cảm thấy Thủy Như Gương là cùng hắn đối địch, chính là muốn đấu rốt cuộc. Cha, như thế gióng trống khua chiêng Lùng Bắt, liền tính Sở Thanh Phong thật ở trong tộc cũng sẽ bởi vì loại này rút dây động rừng cử chỉ làm ra phong bị, đến lúc đó càng khó bắt được hắn. Thủy tộc tộc trưởng là một cái thành thủ cổn trọng trung niên nam tử, đứng ở địa vị cao, đưa lưng về phía hai cái nhi tử, không nói một lời, âm thầm cân nhắc bọn họ lời nói, ở trong lòng phân tích cái nào càng nên, có như ra quyết định khi mới xoay người lại đây, nghiêm túc nhìn hắn hai cái nhi tử, nói: "Như gương, ta cảm thấy đại ca ngươi lời nói có lý." Sở Thanh Phong có thể ở Ta Thủy Tộc Trung ăn trộm Nguyên Băng Tâm, nói vậy sớm đã quen thuộc nơi này, bốn phía lùng bắt chỉ biết rút dây độc rừng. Cha Thủy Như gương còn tưởng tranh thủ, nhưng là lại không có tranh thủ lý do, chỉ có thể ở trong lòng sốt ruột. Liên tính không rút dây độc rừng, bọn họ cũng không làm gì được Sở Thanh Phong. Cha, không bằng đem việc này giao cho Hải Tử đi làm đi, nếu Sở Thanh Phong thật ở Ta Thủy Tộc Trung, ta nhất định đem hắn bắt được tới. Thủy Như Thiên cũng vội vã lập công, cho dù là thành phế nhân cũng muốn ôm sự tình tới làm. Thủy Tộc Tộc trưởng nhìn Thủy Như Thiên ngồi ở trên xe lăn có điểm chần chừ, này, Thủy Như trời biết phụ thân ở chần chừ cái gì, tự tin tràn đầy mà nói, cha, ta đã nghĩ đến chảo lấy Sở Thanh Phong biện pháp chỉ cần hắn ở trong tộc, ta liền nhất định có thể đem hắn bắt được, Thỉnh trai cho ta cơ hội này. Nếu ngươi như thế có nắm chắc, kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Như Gương, ngươi hiệp trợ đại ca ngươi hành sự. Thủy Như Gương ở trong lòng thở dài một chút, cho dù không muốn cũng đến tiếp được này phân sai sự, là, cha, phía trước có người tới báo, Tư Mã gia đã bị giết, chúng ta muốn một lần nữa lựa chọn Tân Minh hiếu. Nếu bác thần trường ngày cố ý cùng chúng ta thủy tộc hợp tác, không bằng liền nói song sở thanh phong sự, thủy tộc tộc trưởng lại nói chuyện khác, bất quá nói đến một nửa đã bị người lắng nghe. Thủy Như Ngưng không tán đồng cái này cách làm, nói lời phản đối, cha, không thể như thế. Bắc Thần Trương ngày người này gian nguy xảo trá, phía trước chúng ta cùng Tư Mã Gia hợp tác nhiều có đắc tội với hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không tiếp cơ báo thủ. Người này không thể tin, lại còn có muốn nhiều hơn phòng bị. Thủy Như Thiên vẫn là dáng vẻ kia, chính là muốn cùng Thủy Như gương làm trái lại. Cha, hài Nhi đảo không phải cho là như vậy. Tư Mã Gia đã diệt, ở Bắc Ngung quốc chỉ có Bắc Thần Nhất Tộc thích hợp kết minh. Chúng ta phía trước tuy rằng có đắc tội quá Bắc Thần Nhất Tộc, nhưng việc đều không phải trực tiếp. Nếu Bắc Thần Nhất Tộc truy cứu lên, chúng ta có thể đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Tư Mã Gia trên người. Còn có các tộc kết giới đều đang không ngừng suy yếu, thực lực cũng ở yếu ớt. Nếu không có minh hiếu, một khi xảy ra chuyện gì, chúng ta thủy tộc liền sẽ biến thành một tộc như vậy, trở thành một cái cằn cỗi nơi nếu bắc thần trường này đảo đánh một phen đâu như gương ngươi thật không hiểu biết bắc thần trường ngẩy người này chỉ cần chúng ta không xúc phạm tới hắn ích lợi thậm chí làm hắn có thể có lợi hắn sẽ không đối chúng ta xuống tay một cái duy lợi là đồ người sao có thể tin chúng ta không phải tin hắn chỉ là lợi dụng mà thôi có tốt như vậy một cái quân cờ có thể lợi dụng vì cái gì không cần thủy tộc tộc trưởng nghe xong hai cái nhi tử lời nói cái cọ lúc sau phân tích hảo liền làm quyết định sau đó nói ra hảo không cần nhiều lời liền cung bắc thần nhất tộc kết minh như thiên chuyện này vẫn là giao cho ngươi đi xử lý nhớ lấy cẩn thận bắc thần trường ngẩy là cái có đầu óc người không giống tư mã gia như vậy xuẩn, một chút tiểu lợi là khó có thể thỏa mãn bọn họ Cha, hài tử biết nên làm như thế nào? Thủy Như Thiên càng là đã ý, trước khi rời đi đối Thủy Như Gương đầu đi một cái khiêu khích chi cười. Liên tính hắn võ công mất hết, hắn cũng không phải là một cái phế nhân, hắn còn muốn tiếp tục ngồi ở Thủy tộc thiếu chủ vị trí này được. Thủy Như Thiên đi rồi, Thủy Như Gương cũng không có đi, lén cùng phụ thân hảo hảo nói chuyện, "Cha, hài nhi thật sự thấy sợ Thanh Phong, ngài vì sao không tin? Còn có kia Bắc thần trường này, hắn giống như là một cái tùy thời sẽ ăn luôn bên người sở hữu sự vật lang, không thể tin." Thủy tộc tộc trưởng đi xuống cầu thang, đi vào Thủy Như Ngưng trước mặt, bắt tay đáp ở trên vai hắn, đối hắn nói, "Như Ngưng, ta biết ngươi lời nói những câu có lý, nhưng cần thiết muốn dựa theo ca ca ngươi ý tứ đi làm. Vì cái gì?" Như thiên tử bị ma vương phế bỏ võ công lúc sau, tính tình trở nên càng táo bạo, chỉ cần có sơ qua không hài lòng liền sẽ nổi trận lôi đình, không có thương lượng được sống. Hắn còn sợ hãi bị người đoạt đi thiếu chủ chi vị, mà lấy hắn tình huống hiện tại sớm đã không thích hợp ngồi ở vị trí này được. Như gương, các ngươi đều là cha hải tử, cha không nghĩ thương tổn bất luận cái gì một cái, nhưng vì thủy tộc, cha cần thiết làm ra một cái chính xác lựa chọn. Thiếu chủ chi vị cần thiết từ ngươi tới ngồi, thủy tộc vì tới tộc trưởng chi vị cũng cần thiết từ ngươi tiếp nhận. Chính là cái này một khi nói ra, ca ca ngươi thế tất sẽ phát cuồng, đến lúc đó sẽ làm ra tiểu gì nơi còn chưa có biết. Vì để người vất nhất, trước hết cần ổn định hắn, chờ hắn tâm bình tĩnh trở lại lại hảo hảo nói với hắn hắn cho rằng chính mình sợ làm quyết định đều là đúng như vậy chúng ta khiến cho chính hắn đi phát hiện sai lầm chỉ có chính hắn phát hiện sai lầm hắn mới có thể tiếp thu cha là hai tử không có nghĩ đến chủ toàn làm ngài lo lắng thủy như gương nghe xong này một phen lời nói lúc sau sớm đã không có bất luận cái gì buồn bực trong lòng tràn ngập đối phụ thân cảm kích cùng tôn trọng còn có đối ca ca không đành lòng nguyên bản này hết thảy đều là thuộc về ca ca nhưng mà hiện tại đừng nghĩ quá nhiều hết thảy đều là ý trời ngươi ngày sau tiếp quản thủy tộc là lúc tận lực nhường đại ca ngươi một ít cha hai tử sẽ đi thôi đi là nguyên nên làm sự sở thanh phong đã vào thủy tộc thần thân nơi nào còn chưa biết ngươi nhiều chú ý một ít đúng vậy thủy như gương tiếp được mệnh lệnh liền rời đi vừa đến bên ngoài đã bị thủy như thiên ngăn lại đường đi thủy như thiên còn ở đắc ý vinh báo cho rằng phụ thân là đứng ở hắn bên này cho nên lấy này tới cởi nhạo thủy như gương ta còn là cha trong lòng nhất vừa ý người thừa kế tuyển ngươi không có cơ hội ca nếu ngươi không có gì sự nói ta đây liền đi trước thủy như gương không nghĩ cùng thủy như thiên tranh cái này tận lực hướng hắn chỉ cần đem chính mình sự làm tốt là được ngươi có phải hay không tưởng ngầm đi tìm sở thanh phong cha vừa rồi không phải làm chúng ta cùng nhau tìm sao sai cha chỉ là kêu ngươi chọn ta cũng không có nói làm chúng ta cùng nhau cho nên ngươi muốn nghe mệnh với ta. Từ mã ra bị giết, không biết cụ thể tình huống như thế nào, ta phải ngươi đi ra ngoài điều tra rõ ràng, tùy tiện liên hệ Bắc Thần trường này, ước nói liên minh việc. Việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức đi người, sớm một chút làm thỏa đáng việc này. Thủy Như Thiên cố ý đem Thủy Như gương làm ra thủy tộc, không cho hắn ở chỗ này vướng bận. Chỉ có thủy tộc không có Thủy Như gương, nơi này chính là hắn thiên hạ. Thủy Như gương nhớ tới vừa rồi phụ thân lời nói, bất hòa Thủy Như Thiên tranh, nghe lệnh hành sự, vậy điểm này việc nhỏ, hắn không nửa ngày là có thể hoàn thành, hoàn thành lúc sau mới chạy về thủy tộc cũng không mượn. Thủy Như Thiên cũng không có đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy, Thủy Như gương vừa đi liền đối người bên cạnh nói, lệnh đi xuống, chuẩn bị sẵn sàng, làm hắn có đi mà không có về. Đúng vậy sở thanh phong ở nơi tối tăm đem thủy như thiên lời nói sở hành xem đến rõ ràng, nhưng cũng không tưởng trộn lẫn trong đó. nhường hai huynh đệ lẫn nhau đấu đi, đến phòng bếp lại tìm một ít ăn, lấy về đi cấp một người hơn. thủy sinh mục, ở thủy tộc điều tức có thể nói là làm ít công to, chỉ là nửa ngày thời gian, một người hơn liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là đói đến hốt hoảng, một chục canh gà không đủ uống, chờ sở thanh phong lại đi cho nàng tìm ăn. nàng chẳng qua là mang cái thai mà thôi, này ăn đến cũng quá nhiều đi, chẳng lẽ là cái thai? phi phi phi, nhìn ta cái này phá miệng quá đen, cái gì quái thai, là ta hảo bảo bảo mới đúng. Một nhược hân trách cứ mình, hai tay vớt bình thần bụng, cảm thụ bên trong dự dục sinh mệnh, tuy rằng một chút đều không cảm giác được, nhưng nàng biết bên trong cũng có một cái tiểu sinh mệnh ở trưởng thành, bảo bảo, không biết cha ngươi hiện tại ở nơi nào. Chúng ta muốn hay không đi tìm hắn a? Chính là không đối thủy tộc không thân, vạn nhất không có chạy đi, phản bị người phát hiện, kia nhưng làm sao bây giờ? Tuy rằng là như thế này, nhưng ta tổng không thể vẫn luôn háo ở chỗ này đi. Cái kia sở Thanh Phong tuy rằng đã cứu ta, nhưng ta đoán không được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, có đôi khi cảm thấy hắn là bằng hữu, nhưng có đôi khi lại cảm thấy hắn có khác sở đồ, thật sự làm nhân tâm băn. Dù sao ta công lực cũng khôi phục, chính mình đi ra ngoài. Mục Nhược Hân lầm bầm lầu bầu xong liền cầm lấy đặt ở trên mặt bàn thủy linh, dịu chiếu trong trí nhớ được đi. Rời đi mất thất, không hề chờ sở Thanh Phong trở về. Nàng nhớ rõ sở Thanh Phong là từ phía nam mang nàng tiến bảo, cho nên nói ra hẳn là ở phía nam. Mục Nhược Hân hướng nam đi, nhìn thấy người liền tìm địa phương chỗ đi, tận lực không đi chạm vào bất cứ thứ gì, cho dù là hoa cỏ cây tối cũng không chạm vào. Nơi này có cây lấy thủy linh là chủ, sẽ không nghe nàng mệnh lệnh, cho nên nàng không trông cậy vào chúng nó hỗ trợ. Từ phía nam đi, đi đến cuối lại là mặt thủy tường, bốn phía đều không đường. Không xong, ta giống như là đường. Lam Tiểu Phượng cũng cho ta tìm ra lộ. Mộc Nhược Hân linh quang chợt lóe, đem Hỏa Phượng triệu hồi ra tới, "Tiểu Phượng, đi giúp ta tìm xem xuất khẩu, tận lực tiểu tâm chút, đừng làm cho người phát hiện." "Là, chủ nhân." Hỏa Phượng tiếp được mệnh lệnh liền bay về phía chỗ cao, tìm kiếm xuất khẩu, chính là tìm lửa ngày đều tìm không thấy, nó sở thấy đều là một mảnh thủy lam lam, nơi nào đều không có xuất khẩu, tìm ban ngày không có kết quả liền trở về phụ mệnh, "Chủ nhân, không có tìm được." "Cũng đúng, ngũ tộc xuất khẩu đều có nguy cơ, không dễ dàng như vậy đi ra ngoài, nếu mắt thường có thể nhìn đến nói, bên ngoài người đã sớm vào được." Mộc Nhược Hân tại chỗ đợi đường này, chờ đến Hỏa Phượng mang đến tin tức, tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng cũng biết là hợp tình hợp lý. "Chủ nhân, giống như bên kia có người tới." "Bên kia? Bên kia?" ta trốn chạy đi đâu? Mục Nhược Hân nhìn một phía, lựa chọn có thể trốn tránh địa phương, nhưng nơi này không có gì địa phương có thể ẩn nấp thân, chỉ có cái kia rậm rạp bụi cỏ. Tính, liền trốn đến trong bụi cỏ đi. Mục Nhược Hân không nghĩ nhiều, trốn đến trong bụi cỏ đi, nhưng mà đi vào nàng liền hối hận. Thủy Tộc Thảo đều vì màu thủy lam, bên trong đều là thủy linh chi lực, một khi đụng tới không phải thủy linh vật thể sẽ có gì biến. Thảo Đằng thật giải, đem địch nhân cô lấy. Mục Nhược Hân bị Thảo Đằng cô lấy, như thế nào đều tránh thoát không khai, cố tình lúc này một vòng không thể dùng, bên trong rất nhiều công cụ đều lấy không ra. Đúng rồi, trên tay nàng còn có thủy linh gì đâu, thiếu chút nữa đem cái này thứ tốt cấp đã quên Mộc Nhược Hân dùng thủy linh dịu, đem truyền ở trên người nàng thảo đằng ngăn cách, sau đó cầm giữ hù dọa những cái đó thảo, còn dám sảng bậy, ta đem các ngươi toàn chém. Thảo đằng tựa hồ sợ hai thủy linh dịu, không dám lại công kích Mộc Nhược Hân, ngoan ngoãn lóc. Bùi Cổ nghe lời, Mộc Nhược Hân tránh ở bên trong cũng an toàn, âm thầm nhìn xem là ai tới, kết quả nhìn đến thế nhưng là Thủy Như Gương. Dã hỏa này tới nơi này làm gì? Thủy Như Gương đi đến thủy đình trước, dừng lại bước chân, tựa hồ nhận thấy được có điểm không thích hợp, nhìn kỹ xem cây cũng không có nhìn đến không thích hợp địa phương, Trung cây tươi tốt, vô dạng, đủ để thuyết minh nơi này không có bất luận cái gì người ngoài. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá? Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá đi thủy như gương thu hồi chính mình miên man suy nghĩ lấy thủy linh chi lực ở thủy trên tường vẽ một vòng tròn, họa xong lúc sau cái này vòng liền biến thành xuất khẩu. Hoa! nguyên lai like xuất khẩu ở chỗ này, Mục nhược Hân bởi vì kinh ngạc không cẩn thận phát ra một chút tiểu thanh âm, tuy rằng thanh âm này rất nhỏ nhưng thủy như gương vẫn là nghe tới rồi, lập tức theo thanh âm truyền ra tới địa phương nhìn lại, trong tay đã ngưng tụ ra băng kiếm, chất vấn tránh ở trong bụi của người là ai ở bên trong, đi ra cho ta. Mục nhược Hân biết tàng không được, dứt khoát không tàng, trực tiếp đứng lên đối mặt thủy như gương là ta nhìn đến một đứa hân, thủy như gương thiếu chút nữa kinh ngạc đến tròn mắt đều rất ra tới, hoàn toàn không tin chính mình chứng kiến, còn tưởng rằng là hoa mắt, đại xem cẩn thận lúc sau mới biết được cũng không có hoa mắt, là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ha ha, một lời khó nói hết. Cái kia, ngươi có để ý không mang ta đi ra ngoài không? Thủy như gương cũng không có lập tức trả lời, lại nhìn kỹ xem một đứa hân, nhìn đến nàng trong tay thủy linh diệu, mày trôn một chút, trên mặt biểu tình cũng thay đổi, trở nên thực cảnh giác, ngươi tới thủy tộc làm cái gì? Thủy linh Dịu vì sao ở trong tay ngươi? Cái này thủy linh Dịu là tư mã tưởng tặng cho ta, ta nhưng không trộm cũng không đoạt, đến nỗi ta vì cái gì lại ở chỗ này? Cái này thật sự không tốt lắm nói tóm lại ta không phải cố ý tiến bảo, ngươi tin hay không? Hảo đi, liền ta chính mình đều không tin, ngươi sao có thể sẽ tin? Bất quá ta có thể hướng ngươi thể, ta không có đối với các ngươi thủy tộc làm bất luận cái gì sự, càng không có đem các ngươi bất luận cái gì đồ vật, ta bảo đảm. ngươi xuất hiện ở chỗ này, đã là phạm vào thủy tộc cấm kỵ. Nó như thế nào ngươi làm muốn bắt ta lạc? Hảo thuyết không thành, một nhược thân cũng chỉ hảo lấy ra. tuy nghiêm tới tính toán mạnh bạo, nàng đã khôi phục công lực, không sợ cùng thủy như gương vừa đứng. tuy rằng nơi này là thủy tộc, thủy linh khí dư thừa, hữu ích với thủy như gương, nhưng thực lực của nàng cũng không phải cái. Thủy Như Gương thấy Mục lực Hân tản mát ra mãnh liệt chiến ý, đám nhiên nhớ tới phía trước tổ thương, không có dám dễ dàng cùng nàng đối thủ, bất quá cũng làm hảo phòng bị cùng ứng chiến chuẩn bị, ngươi tới thủy tộc rốt cuộc vì sao? Ta tới đòi nợ, nói như vậy tổng có thể đi. Các ngươi thủy tộc còn thiếu ta 100 viên đá thủy tinh đâu? Đến bây giờ đều không có cho ta, thật là nói không giữ lời. Ta, nếu các ngươi không cho ta đá thủy tinh, ta đây liền nhất lạc. Nơi này chính là xuất khẩu, đúng hay không? Mục Nhược Hân tưởng thừa dịp Thủy Như gương không chú ý thời điểm đi ra ngoài, chính là vừa muốn đi đã bị hắn ngăn lại. Nhưng mà cùng lúc đó, cách đó không xa bay tới mấy chục đem băng kiếm, toàn bộ hướng Thủy Như gương trên người bắn. Chương 276, như thế hỏa lực Sở Thanh Phong trở về tìm không thấy một Nhược Hân, vội vàng khắp nơi tìm kiếm, đầu tiên liền hướng xuất khẩu phương hướng đi tìm, kết quả nhìn đến Thủy Như Gương dục đối một Nhược Hân độc thủ, vì thế dùng linh lực hiện hóa ra mấy chục đem băng kiếm, toàn bộ hướng Thủy Như Gương trên người bắn. Đi! Thủy Như Gương kịp thời né tránh, né tránh kia mấy chục đem băng kiếm, sau đó phản kích, đồng dạng lấy băng kiếm công kích Sở Thanh Phong, cùng hắn khai chiến. Sở Thanh Phong vô tâm ham chiến, quyết định tốc chiến tốc thắng, lấy hàn thiết xích đem Thủy Như Gương bó trụ, sau đó liền bỏ mặc, Hân đi đến, có điều không vui chất vấn, vì cái gì không đợi ta trở về liền chính mình rời đi? Ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm, nhất tới không nên chạm vào đồ vật, ngươi Mục Nhược hân không muốn nghe Sở Thanh Phong này đó có chứa thâm ý nói, lạnh nhạt đánh gãy hắn. Đây là ta chính mình sự, cùng ngươi không quan hệ. Sở công tử, ta công lực đã khôi phục, đủ để tự bảo vệ mình. Thực cảm kích ngươi lần này ra tay cứu rút, ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn báo đáp, cáo tử. Nếu Hân Sở Thanh Phong giữ chặt một Nhược hân cánh tay, không cho nàng đi, tưởng lưu lại nàng, chính là rất nhiều lời nói tạm trong lòng, nói không nên lời, đống nhiên ý thức được chính mình hành vi có điệp qua, chạy nhanh đem tay thu hồi, cũng đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ che giấu trụ, cố ý đem thái độ phóng thật sự lãnh, lạnh như băng mà nói, ngươi đi đi. Cảm ơn. Một nhược hân đoán được ra sở thanh phong trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng nàng cấp không được hắn muốn, vì làm hắn hết hy vọng, không thể không đối hắn càng tiễn tình một ít, xoay người hướng xuất khẩu phương hướng đi đến, đương muốn cất bước đi ra ngoài khi ngừng một chút khuyên bảo một câu, người ta chi gian lĩnh vô khả năng, liền tính không có a hoành xuất hiện, chúng ta cũng không dễ đi đến cùng nhau. Ngươi không phải cái người xấu, đáng giá có được một cái càng tốt bạn lữ, nhưng người kia không phải ta, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ai nói không thể trở thành tình nữ có thể trở thành bằng hữu? Tất cả đều là người, trên đời này có thể đem tình yêu phát triển vì hữu nghị người có thể đến được trên đầu ngón tay, thậm chí cơ hồ không có, cho nên thành không được tình nữ nên bảo trì khoảng cách, miễn cho dây dưa không rõ. Sở Thanh Phong không có ngăn cản một được hân, làm năng đi, chính mình còn lại là lưu tại tại chỗ, một mình trị liệu trong lòng đường, nhưng nhất thời nửa khắc khó có thể chữa khỏi, chỉ có thể làm nó vẫn luôn đau. Ngư Lai liền tính không có diêm lịch hành, hắn cùng nếu hân cũng sẽ không đi đến cùng nhau. Vì cái gì? Thủy Như gương đều là thủy tộc, hắn thiết xỉn xích hóa không được hắn lâu lắm, một lượt hân đi thời điểm hắn liền đem xỉn xích chém đoạn, lại lần nữa đối Sở Thanh Phong ra tay, còn thả ra tín hiệu, thỉnh cầu chi viện. Sở Thanh Phong không kịp ngăn cản Thủy Như gương thả ra tín hiệu, biết rõ sự tình hỗn, tưởng chạy nhanh rời đi, nhưng chúng quy vẫn là đã muộn một bước, xuất khẩu đã bị cường đại kết giới phong bế, hắn nhất thời nửa khắc mở không ra không tốt, xuất khẩu bên ngoài là sông băng chi lâm, vẫn như cũ là thủy tộc nơi, hiện giờ đã kinh động thủy tộc người, nếu hân chỉ sợ khó có thể chạy ra thủy tộc. sở thanh phong, ngươi đối thủy tộc như thế hiểu biết, hẳn là biết hiện tại là cỡ nào tình huống đi. bên ngoài sông băng chi lâm đã bị phong, không người có thể rời đi. Thủy như gương tranh thủ thời gian, bám trụ sở thanh phong, chờ chi viện người tới rồi. không bao lâu, chi viện người thật là chạy đến, nhân số kỳ nhiều, đem nguyên bản chống vắng đất bằng trên đầy, nơi nơi đều là người, trung canh các loại pháp trận đã khởi động, muốn lao ra như thế chúng đây, phi thường khó khăn, trừ phi có tương đương thực lực thủy như thiên ngồi xe lăn đi vào hiện trường, nhìn thấy sở thanh phong khí, cũng không có lập tức đối hắn xuay tay, mà là trước đem thủy như gương chỉ đi, như gương, giữ lại sự giao cho ta tới làm là được, ngươi đi làm nguyên nên làm sự. người này võ công cực cao, không được thiếu cảnh giác. thủy như gương không nghĩ đi, chỉ nghĩ mau chóng từ sở thanh phong trên người lấy về viên băng tâm, cho nên cãi lời thủy như thiên mệnh lệnh. ý của ngươi là nói ta không đối phó được người này. thủy như gương, ngươi lại ở cười nhạo ta biến thành một cái phế nhân, vẫn là xem thường ta. thủy như thiên thực tức giận, càng khí liền càng phải cùng thủy như gương đối địch, lấy ra quyền lợi đem hắn đuổi đi. cha đã đem việc này giao từ ta phụ trách, chẳng lẽ ngươi tưởng cãi lời cha mệnh lệnh sao? Ngươi hiện tại liền cho ta đi điều tra rõ tư mã ra sự, còn có tìm Bắc Thần Trường ngày trao đổi, khác sự không cần ngươi nhiều quản. Ca, đây là mệnh lệnh. Ta Thủy như gương gấp đến độ cơ hồ phát cuồng, bất quá nghĩ đến phụ thân lời nói, lại cấp ở khí cũng phải nhịn, đem Sở Thanh Phong giao cho Thủy Như Thiên, sau đó lại lần nữa mở ra xuất khẩu, đi ra ngoài. Nếu hắn hiện tại mạnh mẽ cùng Thủy Như Thiên đối với làm, sẽ chỉ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thôi, có như vậy nhiều người, hơn nữa vẫn là ở thủy tộc địa bàn, Sở Thanh Phong hẳn là có chạy đằng trời, không, có hắn cũng không, cái gọi là Thủy Như gương ra xuất khẩu, trực tiếp tiến vào sông băng chi lâm. Đống nhiên nhớ tới Mộc Nhược Hân cũng tại nơi đây, cho nên hơi chút lưu ý một chút, vốn dĩ không trông cậy vào có thể nhìn thấy nàng, lại không ngờ gặp được. Sông băng chi lâm đã bị phong, không có thủy tộc người dẫn dắt là không có khả năng đi được đi ra ngoài. Mộc Nhược Hân ở bị nuốt ở sông băng chi trong rừng, thật sự đi không ra đi, cảm giác giống như là ở một cái trong mê cung qua lại chuyển, chuyển chuyển. Tuy nhiên đụng phải Thủy Như gương, cho rằng hắn là đuổi bắt nàng mà đến, cho nên tính cảnh giác cực cường, đề phòng hắn. Thủy Như gương, nếu thật muốn đánh nói, ngươi chưa chắc sẽ là đối thủ của ta. Thủy Như gương căn bản là không nghĩ tới muốn cùng Mộc Nhược Hân đánh, trên người không hề chuyển ý, lại ngạn nói, ta cũng không phải tới bắt ngươi, hạ tất của ngươi đánh nơi này đã bị phong, bốn phía đều bố có kết giới, ngươi là đi không ra đi. Sự thành do người, không nỗ lực thử một lần như thế nào biết ra không được. Bất quá cái này địa phương thật sự quá lạnh, ta không có biện pháp đại lâu lắm. Nếu ngươi không nghĩ nhìn đến sở hữu sông băng bị hòa tan thành thủy nói, vậy mang ta đi ra ngoài đi. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ minh bạch? Một khi sông băng chi lâm hòa tan liền sẽ biến thành hồng thủy, vừa vào thủy tộc, đến lúc đó các ngươi thủy tộc liền chân chân chính chính biến thành thủy tộc. Ngươi cho rằng sông băng chi lâm là dễ dàng như vậy liền nhưng hòa tan rất sao? Đối với người khác tới nói này có lẽ là một kiện so lên trời còn có sự, nhưng với ta mà nói lại là một kiện thực dễ dàng sự. Thực không kéo, ta có một loại hỏa linh thú, còn có một con hỏa thần thú, chúng nó hỏa lực đủ để đem nơi này sông băng hòa tan bị thủy, ngươi muốn hay không thử xem?" Một nhược Hân trong lòng lực ôm Ali sờ ấm, cầm Ali hù dọa thủy Như gương. "Nếu không có Ali, nàng sớm bị đông chết." Ú Ali đối thủy Như gương phát ra một cái cường đại lý, trong miệng hàm chứa hỏa, tùy thời đều có khả năng phun ra tới. Thủy Như gương lạnh lùng cười, "Đạm Nhiên phản bác, liền tính ngươi đem sông băng chi lâm dung rất cũng vô dụng, đối thủy tộc mà nói, vô luận là băng vẫn là thủy đều giống nhau. Ngươi còn tưởng rằng có thể hù dọa đến thủy Như gương, không thể tưởng được một chút dùng đều không có, phải mắt cách." Nàng đương nhiên biết đem sông băng chi lâm hỏa tan rất đối thủy tộc ảnh hưởng không lớn, bằng không nàng đã sớm phóng hỏa. Đáng giận, nơi này kết giới quá mức quỷ dị, đi như thế nào đều sẽ trở lại tại chỗ, quả thực giống như là vây quanh một chỗ đảo quanh, ngay cả Hỏa Phượng cũng phi không ra, bay nửa ngày vẫn là sẽ trở lại tại chỗ. Thủy Như gương mặt vô biểu tình mà nhìn một người, hân, thật lâu lúc sau đột nhiên cười, thân thể nói: "Đi theo ta, ta mang ngươi đi ra ngoài." Sám Mộc nhượng hắn giận mình không thôi, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Người này vừa rồi nói muốn mang nàng đi ra ngoài, thiệt hay giả? Nơi này phong ấn là thủy tộc tổ tiên sơ thiết, cho dù là thủy tộc người, nếu không biết chính xác đi pháp rất khó đi được đi ra ngoài. Ngươi vì cái gì muốn mang ta đi ra ngoài? Có phải hay không có khác cấm kỵ? Ta tin tưởng ngươi không có làm thực xin lỗi thủy tộc sự, cũng tin tưởng ngươi không phải cố ý xâm nhập thủy tộc. Thừa dịp ta đại ca còn không có phát hiện ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi, bằng không ngươi rất khó đi được rất. Cùng ta tới." Thủy Như Gương ở phía trước dẫn đường, tưởng bằng mau tốc độ đem Mục Nhược Hân mang ra sông băng chi lâm. Mục Nhược Hân vừa mới bắt đầu còn có điểm hoài nghi, không quá tin tưởng, nhưng do dự luôn mãi lúc sau vẫn là đối kịp Thủy Như Gương, lựa chọn tin tưởng hắn một lần. Thủy Như Gương phát hiện Mục Nhược Hân theo tới, hơi hơi mỉm cười, cố ý trêu chọc một chút nàng, "Ngươi sẽ không sợ ta là lừa gạt ngươi sao?" Đương nhiên sợ, bất quá ta hiện tại không có lựa chọn khác. Nếu ngươi là thật sự ta, ta sẽ làm các ngươi thủy tộc long trời lở đất, không cần hoài nghi lời nói của a." Nhược Hân hài hước trả lời, nhưng lời nói lại nói thật sự âm, mặt ngoài như là ở nói giỡn, kỳ thật không phải. Nếu thủy như gương thật là ở lừa nàng, nàng tuyệt đối sẽ làm thủy tộc long trời lở đất. Ta làm sao dám hỏi nghi ngươi lời nói? Lấy Ma Vương thực lực, nếu muốn tiêu diệt thủy tộc, chỉ cần hơi thêm tốn chút tâm tư là được. Thủy tộc cùng ma thành nước giếng không phạm nước sông, ta không nghĩ cùng các ngươi là địch, hôm nay coi như là ta bán cho Ma Vương một cái mặt mũi. Nga, ta hiểu được, ngươi là sợ ác hành tiêu diệt các ngươi hà hổ, có phải hay không? Ta chỉ là không muốn cùng Ma Vương là địch, không hơn. Đi bên này. Thủy Như Gương đem nói đến rõ ràng, ở phía trước dẫn đường, đi tới đi tới, bỗng nhiên cảm thấy không quá thích hợp, lập tức dừng lại bước chân, không, có lại đi phía trước đi, còn đem theo ở phía sau một nhược hơn gọi lại, từ từ. Làm sao vậy? Một Nhược Hân dừng lại bước chân, nhìn phía trước không hề nửa bóng người xuống băng, thật sự đoán không ra thủy như gương dừng lại nguyên nhân. Tình huống không đúng, nơi này tựa hồ bị người động tay chân, cẩn thận. Bị người động tay chân? Có thể ở chỗ này động tay chân chỉ có các ngươi thủy tộc người, ngươi là thủy tộc nhị công tử, cũng coi như là cái có thân phận người, sợ cái gì? Chỉ sợ chỉ sợ đây là hắn cái kia cả ca mới dập. Cái gì? Không có gì, theo sát ta, đừng đi lạc. Thủy Như Gương không nghĩ nói thủy tộc bên trong tranh đấu sự, mang theo một Nhược Hân tiếp tục đi phía trước đi, chính là mới đi rồi bước chân, bốn phương tám hướng đã bị tường băng vây quanh, đỉnh đầu còn có phong ấn cái, bọn họ căn bản ra không được. Mộc Nhược Vân gặp biến mất kinh, bình thản ung dung mà quan sát bốn phía, thực chất tĩnh, không có sợ tới mức hoảng loạn thất thố, càng không có hoài nghi đây là thủy như gương âm u, chỉ là đơn giản hỏi một chút, sao lại thế này? Ai? Hắn vẫn là đầu thủ. Ai đầu thủ? Kakaka. Kakaka -ka ngươi, cái điên tự cho là đúng thủy như tiên sao? Hắn bị cái gì phải đối ngươi đầu thủ? Có phải hay không cần thế chi tranh? Ta nhớ rõ ngươi cái kia Kakaka -ka bị ác hành phế bỏ, một cái phế nhân là không thể tiếp quản tộc trưởng chi vị đi. Hắn lo lắng ngươi sẽ cướp đi hắn hết thảy, cho nên phải đối ngươi đầu thủ, có phải hay không? Thủy Như Gương kinh ngạc mà nhìn Mộc Nhược Vân, không thể tưởng được nàng đoán được hoàn toàn chính xác, thật giống như là tự mình trải qua quá dường như đừng dùng cái loại này không thể tin tưởng ánh mắt nhìn ta loại này quyền thế chi đấu sự ta thấy đến nhiều cho nên thấy nhiều không trách. bất quá nói thật nếu là ca ca ngươi kế thừa thủy tộc tộc trưởng vị trí các ngươi thủy tộc ly diệt vong chi kỳ liền không xa lạc. hảo không nói cái này vẫn là nghĩ cách thoát vời đi. mục nhược hân không hề vương nghĩa đem trong lòng lửa Ali phóng tới trên mặt đất làm nó phá băng. Ali ngươi đem một mặt tường băng cho ta dùng dứt. U Ali manh manh gật đầu đứng trên mặt đất tùy tiện tuyển một cái mặt tường, sau đó đối với tường phun hỏa. này đó tường băng chính là huyền băng sở chế ngàn năm không dùng cho dù là hỏa cũng thiêu không xong các ngươi vẫn là đừng. này sao có thể thụy như gương vừa mới bắt đầu còn chưa tin ali có năng lực này chính là đương nhìn đến một mặt tường băng bị hòa tan khi kinh ngạc đến đôi mắt đều xem lây người như thế hỏa lực thật là làm người khiếp sợ ali phun hỏa đem một mặt tường rung rớt sau đó nhảy hồi một nhược hân trong lòng ngực, thực hưng phấn mà đối nàng tranh công ưu chủ nhân chủ nhân rung rớt ali giỏi quá thật là lợi hại a một nhược hân ôm ali sưởi ấm sờ sờ nó đáng yêu đầu nhỏ thực cảm kích có nó làm bạn nếu không có ali nàng đã sớm bị đông lạnh thành băng kia có hay không thịt kho tàu ăn có có có chờ đợi đi cái này địa phương bị quái lúc sau ta nhất định cho ngươi lộng thịt kho tàu ăn U thịt kho tàu thì kho tàu Thủy Như Gương còn ở vào kinh ngạc bên trong, nhìn kia mặt bị rung rất tưởng ban hồi lâu, nhìn nhìn lại một nhược Hân trong lòng ngự hỏa hổ, đột nhiên có một loại quá yếu cảm giác. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng ngũ tộc là thế gian mạnh nhất chủng tộc, bên ngoài người căn bản vô pháp cùng bọn họ đi nổi, chính là hiện tại. Xem ra bọn họ đích xác nên tìm cái cường đại thế lực kết minh, nếu không hậu quả sẽ hận nghiêm trọng. Uy, ngươi phát cái gì lặng a? Đi thôi. Một nhược Hân đánh thức còn ở trầm tư Thủy Như Gương, sau đó đi phía trước đi. Nga. Thủy Như Gương lấy lại tinh thần, nhanh hơn bước chân, ở phía trước dẫn đường, thực mau liền ra sông Băng Trì Long, đến bên ngoài địa phương đi. Thủy Như Thiên biết được không có thể đem Thủy Như Gương vậy ở sông Băng Chi trong rừng, khí bạo như sấm, trọng phạt làm việc bất lợi thủ hạ, người tới à, đem những người này toàn bộ quan đến hầm chứa đá chung, ba ngày không được ăn cơm. Không ai dám xin tha, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu như vậy trừng phạt. Nếu xin tha, sẽ bị phạt đến càng trọng, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không xin tha. Lúc này, một cái thủy tộc bình thường tộc nhân tới báo, thiếu chủ, tộc trưởng đem Sở Thanh Phong cấp thả. Được đến tin tức này, Thủy Như Thiên càng là hỏa đại, không thể tin loại sự tình này, ngươi nói cha ta đem Sở Thanh Phong cấp hạ, sao có thể? Một cái tư sấm thủy tộc, an trụ thủy tộc thánh vật người nên thiên đạo vạn quả mới là, sao có thể đem hắn cấp hạ? Không được, ta muốn đi tìm ta cha hỏi rõ ràng thiếu chủ, tộc trưởng nói hiện tại không thấy bất luận kẻ nào cái gì đáng giận, thật sự đáng giận. vốn tưởng rằng bắt được sở thanh phong có thể lập hạ một cái công lớn, ai biết kết quả sẽ là như thế này. một nhược hân ra sông băng chi lâm sau cảm nhận được ấm áp dương quang, hưng phấn cực kỳ, nhịn không được nhiều hô hấp một chút ấm áp không khí, ưm, vẫn là ấm áp địa phương tương đối hảo, các ngươi thủy tộc quá lạnh, không thích hợp sinh hoạt, hơn nữa thủy như gương nhưng vô tâm tình tưởng này đó, chỉ vì thấy được một cái không nên xuất hiện người, kinh ngạc và phẫn, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, cẩn thận lại xem, lúc này mới tin tưởng không có hoa mắt, để cao cảnh giác, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ngươi thế nhưng chạy ra tới. Sở Thanh Phong đứng sông băng chi lâm xuất khẩu chỗ, đưa lưng về phía xuất khẩu, đứng bất động, như là đang đợi người. Nghe Đội Thủy Như gương lời nói khi, lúc này mới chậm rãi xoay người, không để ý đến Thủy Như gương, mà là nhìn một Nhược Hân, muốn nói lại thôi. Ngươi, ngươi cũng quá mơ hồ không chứng đi, đến nơi nào đều có thể toát ra tới. So A Hoành còn muốn xuất quỷ nhập thần, Sở Thanh Phong, ngươi lại muốn thế nào? Ta hiện tại phải đi về tìm A Hoành, ngươi nếu là ngăn đón, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Một Nhược Hân vừa mới bắt đầu không thấy được Sở Thanh Phong, thực sự cũng bị hắn xuất hiện hoảng sợ. Một cái rõ ràng còn bị thủy tộc vây người, tự nhiên bị bọn họ sớm hơn ra sông băng chi lâm, hiển nhiên hắn cũng không có bị sông băng chi lâm phong ấn sở ảnh hưởng cái này sở thanh phong cùng thủy tộc rốt cuộc là cái gì quan hệ? thâm ma định sẽ không thiện bãi cam nhu, ngươi cẩn thận một chút. sở thanh phong nửa ngày mới toát ra một câu, chỉ là nói một câu, nói xong liền một mình rời đi, không có làm bất luận cái gì sự, hành cử làm người càng thêm nắm lấy không ra. gia hỏa này rốt cuộc đang làm cái gì? thủy như gương biết thực lực của chính mình không bằng sở thanh phong, cho nên không có ngăn cản hắn rời đi, đem sở hữu nghi hoặc đều trôn ở đáy lòng. sở thanh phong là như thế nào chạy ra thủy tộc, lại là như thế nào đi ra sông băng chi lâm? xem ra sở thanh phong cùng thủy tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một nhược hân không đi nghĩ nhiều sở thanh phong, chỉ nghĩ nhanh lên trở lại diêm lịch hành bên người, thấy thủy như gương lại phát kêu hắn một tiếng, uy nghe được tiếng kêu, Thủy Như Gương phục hồi tinh thần lại, hỏi, có chuyện là gì? Ta còn muốn hỏi ngươi có chuyện gì đâu? Tính, chuyện của ngươi cùng ta không nhiều ít quan hệ, ta mới lười đến quản. Ta hiện tại muốn đi tìm ta trợ phu, sau này còn gặp lại. Một Nhược Hân đối Thủy Như Gương lịch mặt cười, sau đó triệu hồi ra hỏa phượng, mệnh nó biến thân, tiểu phượng, biến thân thần thú tái ta đoạn đường. Là, chủ nhân. Hỏa phượng nghe lệnh, biến thành một hỏa phượng hoàng, phi với trời cao trung. Sau đó chậm rãi rớt xuống. Thủy Như đã sớm biết Mục Nhược Hân có được thần thú, nhưng tận mắt nhìn thấy đến thời điểm vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. bọn họ thủy tộc cũng có thần thú, chỉ là mất tích đã lâu, trong tộc đã sớm đương không có bảo hộ thần thú việc này. Hỏa tộc thần thú còn tồn tại hậu thế, kia bọn họ thủy tộc thần thú nói vậy cũng còn sống. Mục Nhược Hân triệu hồi ra Hỏa Phượng Triệu Hoán, xem lũ lụt như gương lại phát nốc, hết chỗ nói rồi, đi phía trước nói thêm tỉnh hắn vài cái, "Uy, ngươi như vậy ấy Lôi Thần, làm không hảo có người từ ngươi sau lưng đánh lén cũng không biết. Liên tính muốn Lôi Thần, ngươi cũng tìm cái an toàn địa phương." Đa tạ nhắc nhở. Thủy Như gương phục hồi tinh thần lại, không hề suy nghĩ những cái đó vô ý nghĩa sự. "Xem ở ngươi đem ta mang ra sông băng chi lâm phân thượng, nói thêm tỉnh ngươi vài cái cũng là là. Ta muốn đi tìm ta trợ phụ làm, chính ngươi cẩn thận. Cà ca ngươi vị như thế, rất có khả năng muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi." ta đi làm, túi chào một nhược hân đối thủy như gương vẩy vây tay, nhẹ nhàng bay lên hỏa phượng và lưng, thừa phi mà đi, đã gấp không chờ nổi phải về đến trượng phu bên người. nàng không ở hai ngày này, a huỳnh khẳng định cấp điên rồi đi, nàng đến chạy nhanh trở về mới được, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. hai ngày này diêm lịch huỳnh thật là cấp điên rồi, đem toàn bộ bắc ngung thủ đô thành phiên cái đế hướng lên trời cũng không được đến một nhược hân một chút tin tức, quả thực sắp điên rồi. trên chán ma văn vẫn luôn chưa rút đi, thậm chí trở nên càng huyết hồng, trên người hắc khí cũng không tiêu tan, cả người giống như là từ trong địa ngục đi ra ma quỷ, lệnh người sợ hãi. Diêm Lợi Hành, hắc đám người ở khắp nơi hỏi thăm tin tức, nhưng mỗi lần đều là bất lực trở về, liền bởi vì không có tin tức, cho nên không nghĩ hướng đi Diêm Lịch Hành báo cáo. Mấy người ở bên ngoài thương lượng này nhưng thế nào? Nếu không còn có đại tẩu tin tức, ta đại ca nhất định sẽ đến mất. Sở Thanh Phong hành tung từ trước đến nay đều là như thế này thần bí, nếu muốn tìm đến hắn chỉ sợ không phải một việc dễ dàng, liền tính có thể tìm được cũng đến tiêu phí một chút thời gian. Ta đã phái người đến Sở Gia đi hỏi thăm tin tức, nhưng Sở Gia bắc ngung quốc sâu xa, chỉ sợ còn không có hỏi thăm tin tức trở về. Chủ thượng liền quái tối quái đi, đều do cái kia Điện không đúng, là Ma. Nếu không phải bởi vì hắn, phu nhân liền sẽ không bị Sở Thanh Phong mang đi. Hỏa hộ pháp vẫn là đối một nhược hân tồn tại thành kiến, đối nàng mất tích không phải thực để bụng, lén liêu thời điểm còn nói thẳng trong lòng suy nghĩ, phu nhân võ công không kém, linh thú, thần thú một đám, muốn thoát đi Sở Thanh Phong ma trảo không phải việc khó. Nếu nàng thật để ý chủ thượng, liền sẽ trước tiên dám trở về. Môi lửa hộ pháp lời nói, mọi người đều rất bất mãn, đồng thời trừng mắt hắn. Thân là tứ đại hộ pháp đứng đầu phong hộ pháp, càng lăm ở miệng răng dậy, "Hỏa, loại này lời nói ngươi nếu là dám ở chủ thượng trước mặt nói, vậy ngươi có thể rời đi. Ta biết ngươi đối phu nhân có thành kiến, nhưng không nghĩ tới ngươi thành kiến sẽ như thế chi trọng. Phu nhân hiện tại người lục giáp, linh lực thất, liền một người bình thường đều không bằng, nàng làm sao có thể từ Sở Thanh Phong trong tay chạy ra tới. Khi ta chưa nói, Hỏa hộ pháp biết chính mình lời nói có lầm, nhưng hắn lại không nghĩ tối đầu, lãnh phải câm miệng không hề nhiều lời. Dù sao hắn chính là không tiếp thu một nhược thân cái này nữ chủ nhân. Chương 277, muốn ngươi mệnh. Hai ngày không có một nhược thân tin tức, Diêm Lệ Hành đã là biến trở về lúc trước ma vương, trên chán ma văn lệnh người thấy chi sợ hãi, trên người ma khí làm người lông tơ tóc khởi, đem khách điểm mặt khách nhân đều dò chạy, trưởng quầy không dám nhiều lời một câu, liền ngay thường tăng thêm nước trà điểm tiểu nhị đều sợ đến muốn chết. Này trong lời đồn ma vương như thế nào như thế đáng sợ. Đừng nói là khách điểm trưởng quầy cùng điểm tiểu nhị, ngay cả Diêm Lệ Hành, các đám người cũng không dám dễ dàng đi quấy rầy Diêm Lệ Hành, trừ phi có tin tức tốt. Diêm Lệ Hành trong tay bưng mới từ trong phòng bếp lấy tới nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, ở sân bên ngoài bồi hồi, muốn đi lại không lớn dám đi, không dám đi cũng không phải bởi vì sợ hai hắn cái kia đại ca, mà là không biết nên như thế nào trả lời không có một được hân tin tức sự, do dự dưới tính toán đem đưa cơm sai sự ném cho. Hắc Cương, ngươi này thường đều đi theo ta đại ca bên người, không bằng ngươi đem này cơm đưa vào đi thôi. Ngươi là chủ thượng thân đệ đệ, ngươi đi không phải càng tốt. Hắc cũng không dám đi, đồng dạng sợ Ma Vương sẽ hỏi hắn về một được hân tin tức. Lúc này chỉ cần không có phu nhân tin tức, đi gặp chủ thượng sẽ là một kiện đáng sợ sự. Nếu không cùng đi, đưa cái cơm cũng muốn cùng nhau sao? Ngươi đi đi, ta đi ra ngoài hỏi thăm Sở Thanh Phong tin tức, tìm kiếm phu nhân. Ngươi đi đưa cơm, ta đi hỏi thăm tin tức. Nghiêm khắc thực hiện, ngươi là chủ thượng đệ đệ, hẳn là ngươi đi mới đúng. Ngươi đi. Hai cái đại nam nhân cứ như vậy vì một chút việc nhỏ tranh không ngừng, làm một bên tử lan xem đến thực vô ngữ, đang muốn ra mặt khuyên bảo, phong hộ pháp lại vội vàng tới rồi, như là có khẩn cấp sự. Mọi người thấy phong hộ pháp cấp thành như vậy, sôi nổi đem ánh mắt rời đi qua đi, lần lượt mở miệng do hỏi. Phong, làm sao vậy? Có phải hay không có phu nhân tin tức? Phong hộ pháp lắc đầu, hơi mang tức giận trả lời, là hỏa viêm cung người tìm tới. Hỏa viêm cung người còn dám tới? Nếu không phải cái kia viêm hỏa, ta đại tẩu có thể mất tích sao? Ta hiện tại liền đi tìm bọn họ tính sổ. Diêm Lệ Hành vừa được biết là hỏa viêm cung người, trong lòng khí liền không đánh chỗ tới, vội vã muốn đi tìm bọn họ tính sổ. Lời nói còn chưa nói xong, người đã đi xa, đi phía trước còn đem trong tay đồ ăn lạnh nhét vào hắc ương trong tay. Huy hắc ương hảo vô ngữ, không biết nên xử lý như thế nào, đang lúc hắn quyết định muốn vào đi cấp Diêm Lịch Hành đưa đồ ăn thời điểm, bên trong người ra tới. Diêm Lịch Hành ở trong phòng nghe được phong hộ pháp nói sự, mùi lửa viêm cung lửa giận so với ai khác đều đại, đã gấp không chờ nổi muốn tìm bọn họ tính tổng nợ, cho nên không đợi người đi cho hắn báo báo, hắn đã chính mình ra tới, không nói hai lời đi ra ngoài. Viêm Dung trời biết được ma thành người ở Bắc Ngung Quốc đối con hắn đuổi tận giết tuyệt, không sợ với ma vương thực lực, lập tức mang lên hỏa viêm cung sở hữu tinh nhuệ chi sĩ tiến đến thảo cái nói. Viêm Bá Thiên chính là sợ thật sự, dọc theo đường đi đều khuyên bảo Viêm Dung trời, làm hắn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, cho dù tới rồi tình trạng này, hắn còn ở khuyên bảo, đại ca, lấy chúng ta hiện tại thực lực căn bản là vô pháp cùng Ma Vương chống lại, ngươi này không phải tự tìm tự độ sao? Hà Tất đâu? không bằng đợi khi tìm được Liên Hỏa, thương lượng hảo đối sách đi thêm sự. Liên Hỏa đều đã mất tích 2 ngày, nói không chừng liền ở Ma Vương trong tay, còn như thế nào thương lượng? Hôm nay ta nhất định phải Ma Vương cho ta cái cách nói không thể. Viêm Bá Thiên tìm không thấy nhi tử, nhất định là Diêm Hành đem con hắn cấp bắt đi, nói cái gì đều không muốn rời đi, còn làm người đem toàn bộ khách điểm vây đến chợt như đêm tối, sau đó ở khách điếm trong đại sảnh chờ. Khách Điếm 4G cũng đã không có mặt khác, khác nhân, trừ bỏ ma thành người ở ngoài cũng chỉ có trưởng quầy cùng Điếm Tiểu Nhị, hỏa viêm cung người gần nhất, trưởng quầy cùng Điếm Tiểu Nhị tất cả đều tìm địa phương chống tránh, liền cái khí cũng không dám ra, liền sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trừ bỏ phong hộ pháp đi bẩm báo ở ngoài, mà khác tam đại hộ pháp đều đã bên ngoài đối phó với địch, tuy rằng còn chưa động thủ, nhưng chiến ý cực cường, hai bên ở vào dương cung bạt kiếm chi thế, tùy thời đều có đấu võ khả năng. Hỏa hộ pháp tính tỉnh tương đối táo, không như vậy đại lại, hơn nữa mấy ngày nay rất nhiều không khí, đang lo không địa phương phát tiết, cho nên này sẽ rất muốn đại đánh một hồi, hảo hảo phát tiết một chút. Mồi lửa viêm người không gì thuyết, nói thẳng muốn đánh, chúng ta là sẽ không hà tất đem toàn bộ khách vây quanh? muốn đánh liền đánh, đừng bà bà mụ mụ. Ta chỉ là tìm ma vương muốn cái cách nói, nếu hắn cho ta cách nói vừa lòng, ta tự nhiên sẽ không tùy tiện đậu thủ. Nếu viêm dung trời ổn được ý, không có vội vã đấu võ, nhưng lời nói còn chưa nói xong đã bị hỏa hộ pháp cấp đánh gãy. Nếu cách nói không hài lòng đâu, ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta đậu thủ? Ngươi nếu cách nói không hài lòng, hắn đích xác sẽ đậu thủ, nhưng một trận chiến này cũng không có nhiều ít phần thắng, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Dù vậy, vì như tử, hắn cũng đến một trận chiến. Viêm bá thiên nhìn đến tam đại hộ pháp khí thế đều sợ, càng đừng nói là theo chân bọn họ đánh, tiếp tục viêm dung trời, đại ca, đánh đã hỏi thang qua. Ma Vương, Diêm lệ hành, hắc ứng, tứ đại hộ pháp, ma thành sở hữu tinh anh đều tại đây, liền tính chúng ta Khuynh tấn Hỏa Viêm cung chi lực cũng vô pháp chiến thắng, hà tất án loại này mất đầu. Viêm Dung trời nghe những lời này nghe được phiền, phía trước là bởi vì không có gặp phải địch nhân, cho nên mới không phản bác, nhưng tình huống hiện tại bất đồng, địch nhân đã đứng ở trước mặt hắn, hắn không có đường lui, bởi vậy không vui bác bỏ Viêm Ma thiên, ngươi câm miệng. Sợ nói liền chính mình đi, không ai ngăn đoán ngươi. Đại ca, ngươi này lại là Hà Tất, liên hạ là ta duy nhất hài tử, hắn nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, liền tính cùng Ma Vương Đồng Quy Vũ tận, ta cũng muốn vì hắn báo thù. Ngươi, ngươi quả thực chính là điên rồi. Theo ta được biết, là liệt Hỏa trước chọc Ma Vương, nếu không phải hắn bắt cóc một được hắn, Ma Vương cũng sẽ không đối hắn động thủ, về tình về lý đều là chúng ta không đúng. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tìm Ma Vương muốn nói pháp, ngươi. Đủ rồi, ngươi không muốn làm chuyện này có thể lăn. Viêm Dung trời cái gì đều không muốn nghe, chỉ nghĩ muốn nhi tử, chờ nửa ngày cũng không thấy Diêm Lịch hành ra tới, mở miệng thúc giục hỏi, các ngươi Ma Vương đâu? Vì sao còn không ra? Chẳng lẽ là sợ không thành? Đối phó các ngươi nhóm người này, chúng ta như vậy đủ rồi, không cần chủ thượng ra ngượng. Hỏa hộ pháp đã rút kiếm mà ra, chỉ vào Viêm Dung trời, làm tốt cùng hắn đấu vội chuẩn bị. Viêm Chung trời nhẫn nại không nhiều ít, thấy hỏa hộ pháp lấy kiếm chỉ hắn, rất là khó chịu, dưới sự tức giận không có nghĩ nhiều liền đi trước ra tay, nhưng mà này vừa ra tay, hỏa viêm cung những người khác cũng đi theo ra tay. Hỏa viêm cung người ra tay, ma thành bên này người tự nhiên cũng ra tay, tuy rằng chỉ có tam đại hộ pháp ở, nhưng lại còn có thể để được một thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, khách Điếm đại sảnh liền thành chiến trường, nơi nơi đều là đao quang kiếm ảnh, huyết quang bắn ra bốn phía, thường thường sẽ truyền đến vật phẩm tổn hại thanh âm, còn có tiếng kêu thảm thiết. Viêm Bá Thiên cũng không có ra tay, mà là chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng trốn đến khách Điếm ngoài cửa, thăm đầu xem bên trong tình thế, ở trong lòng làm hạ quyết định, nếu tình thế đối bọn họ hỏa viêm cung bất lợi, hắn sẽ cấp bước liền chạy hắn nhưng không nghĩ như vậy bạch bạch chịu chết. hòa viêm cung người võ công tuy rằng không có tam đại hộ pháp cao cường, nhưng nhân số đông đảo, hơn nữa viêm dung trời dẫn dắt, vừa mới bắt đầu thời điểm chiếm chính là ưu thế, nhưng mà như vậy ưu thế không có liên tục lâu lắm, thực mau liền chuyển vì hoàn cảnh xấu. diêm lịch hành đột nhiên xuất hiện, gần nhất liền tỏa định trụ viêm dung trời, đối hắn vung tay đánh nhau, mấy chiêu xuống dưới đã đem hắn đánh thành trọng thương. viêm dung trời bị diêm lịch hành đánh một chưởng, còn bị kim kiếm khắp nơi vết cắt, thân thể nơi nơi chảy huyết, cẩm quần áo nhiễm mồm. cho dù như vậy, diêm lịch hành còn không dừng tay, vẫn như cũ đối viêm dung trời ra tay, ngược hắn một phen. Viêm Dung Trời không thể tưởng được thực lực của chính mình cùng Ma Vương kém như thế to lớn, liền 10 chiêu đều đi bất quá liền bại hạng, hiện tại chỉ có bị đánh phân, nếu là lại không nghịch chuyển thế cục, hắn nhất định sẽ bị đánh chết. Chính là tại đây loại tình huống dưới muốn nghịch chuyển thế cục, quả thực so lên trời còn khó. Đại Ca Viêm Ba Thiên ở bên ngoài xem đến lòng nóng như lửa đốt, do dự đã lâu cũng không dám đi vào ra tay cứu giúp, kết quả sợ tới mức chạy trối chết, lo lắng Diêm Lịch Hành đem Viêm Dung Trời đánh chết lúc sau sẽ đến đánh hắn. Hiện giờ này thiên hạ, ai còn cùng Ma Vương khí, Chứ phi là muốn chết người. Viêm ba Thiên đỏ Viêm Dung Trời giành mạch xem ở trong mắt, tuy rằng chưa từng trông cậy vào cái này đệ ra tay cứu giúp, nhưng tận mắt nhìn thấy đến hắn một mình chạy trốn khi vẫn là cảm thấy rất đau lòng. Diêm Lịch Hoành chỉ nghĩ đem núi viêm liệt hỏa oán hận phát tiết ra tới, hơn nữa là phát tiết ở viêm dung trời trên người, đem hắn đánh đến mình đầy thương tích còn không giải hận, còn đem hắn veo ở trong tay. Nếu ngược hắn, tử nợ phụ thường, ngươi nhi tử thiếu hạ nợ, ngươi cái này phụ thân hẳn là hoàn lại. Nếu nếu hận có bất chấp gì, bổn tọa sẽ làm các ngươi phụ tử hai trả giá thật lớn đại giới. Nếu ta nhi tử có cái cái gì vớ nhất, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Viêm dung trời cũng đồng dạng phẫn hận Diêm Lịch Hoành, cho dù là không bằng người, hắn cũng sẽ không lùi bước. Kia bổn tọa đảo muốn nhìn ngươi còn có thể như thế nào. Diêm Lịch Hoành tăng thêm trong tay lực đạo, tưởng đem viêm bá thiên chết, nhưng mà liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cửa bên ngoài bay tới hai cái đại hỏa cầu, chiếu Diêm Lịch Hoành trên người bay tới. Diêm Lịch Hoành không sợ hãi này hai cái đại hỏa cầu bóc viêm dung trời cổ né tránh, lóe hai hạ lại về tới tại chỗ. Hơn nữa viêm dung trời còn bị hắn véo ở trong tay, chỉ là lực đạo không như vậy cường. Lưu trữ viêm dung trời một cái mệnh, có lẽ còn có điểm dùng. Viêm liệt hỏa tới rồi tứ phụ, người ở bên ngoài thời điểm liền đánh hai cái hỏa cầu tiến vào, đưa bay vào khách Diêm lúc sau tiếp tục lấy hỏa công đánh Diêm Lịch Hoành. Viêm liệt hỏa, ngươi cuối cùng là xuất hiện. Diêm Lịch Hoành nhìn thấy chán ghét nhất người, tâm tư không ở phòng ở viêm dung trời trên người, đem hắn ném cho tứ đại hộ pháp. Tứ đại hộ pháp đang muốn đem viêm dung trời áp trụ, há liêu một đụng tới thân thể hắn đã bị năng đến thu hồi tay. Viêm Dung Trời cả người đều là hỏa lực, hơi chút một chạm vào liền sẽ bị bị phỏng, cho nên không ai dám dễ dàng đi chạm vào, liền bởi vì như thế, hắn mới có thể thoát khỏi tứ đại hộ pháp, trở lại Viêm Liệt Hỏa bên người, thấy nhi tử bình an không có việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi, Liệt Hỏa, ngươi không có việc gì liền hảo, không, có việc gì liền hảo? Cha, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Viêm Liệt Hỏa đem Viêm Dung Trời kéo đến phía sau, bảo vệ tốt hắn, thấy hắn một thân thương, trong lòng hỏa đại đến tức điểm, nhưng cũng biết sự ra có nguyên nhân, hơn nữa này nhân ra ở bọn họ trên người, bọn họ không có tức giận lý do. Hai ngày này tìm không thấy ngươi, lại nghe nói ngươi bị Ma Vương đổi giết, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, cho nên dẫn người tới tú ngươi. Cha, ngươi chạy nhanh mang chúng ta người rời đi, chuyện này nhân ta dựng lên, cần thiết tự ta chính mình đi giải quyết. Ngươi không thấy được Ma Vương đối với ngươi hận thấu xương sao? Ngươi như thế nào giải quyết được? Ta Viêm Liệt Hỏa nhìn Diêm Lịch Hành liếc mắt một cái, nhìn đến hắn hai mắt đỏ lên, không hỏi cũng biết hắn việc này lửa giận có bao nhiêu đại, vì tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, vì thế trước đem sự tình giải thích rõ ràng, Ma Vương tôn thượng, phía trước làm những chuyện như vậy đều không phải là ta buồn ý, còn thỉnh tôn thượng nhiều hơn thông cảm. Đến nỗi tôn phu nhân sự, ta nhất định sẽ đem nàng tìm về, làm nàng bình yên vô sự trở lại bên cạnh ngươi. Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Diêm Lịch hành mặc kệ trước mắt người này là viêm liệt hỏa vẫn là tâm ma, đối hắn địch trí không giảm nửa phần, trên người sát khí càng vì mãnh liệt, hận không thể hiện tại liền ra tay đem người này bầm thây vật đoạn, chính là lại cảm thấy như vậy còn không giải hận, cho nên tạm thời mới không có động thủ. Ngươi không tin cũng là hợp tình hợp lý, có đôi khi liền ta đều không tin chính mình, huống chi là người khác. Ta không biết có thể khống chế tâm ma bao lâu, nói không chừng ngay sau đó đã bị hắn sở khống chế, thừa dịp ta hiện tại lý trí còn ở, ta tưởng cùng ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Không cần. Bộ tọa hiện tại không muốn nghe ngươi bất luận cái gì vông nẻ. Nếu hắn rơi xuống không rõ, ngươi nhất định phải vì thế sự trả giá đại rồi. Ta có thể giúp ngươi tìm được Sở Thanh Phong, chỉ cần tìm được Sở Thanh Phong là có thể tìm được một nữ nhân. Tới nơi này phía trước ta đã thấy ngươi hỏi thăm qua, Sở Thanh Phong thoát đi bách vị lâu thời điểm là hướng thủy tộc phương hướng mà đi. Sở Thanh Phong tuy rằng là xuất từ tứ đại danh gia chi nhất Sở gia, nhưng tụi hồ cùng thủy tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta hoài nghi hắn là thủy tộc người. Liên tính Sở Thanh Phong tránh ở thủy tộc, bổn tọa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm Lịch hành hận thấu viêm liệt hỏa, tuy rằng hắn hận chính là Tâm Ma, nhưng Tâm Ma liền giấu ở viêm liệt hỏa trên người, hắn đồng dạng hận, cho nên mặc kệ viêm liệt hỏa nói cái gì, hắn vẫn là muốn sát. Viêm Dung trời cảm giác được Diêm Lịch hành trên người sát khí lại tăng cường rất nhiều, biết rõ đại sự không ổn, càng biết viêm liệt hỏa sẽ không dễ dàng rời đi, vì thế thả một phen lửa lớn, đem toàn bộ khách điểm cất tiêu, sau đó nhân cơ hội mang theo viêm liệt hỏa mang đi. Diêm Lịch hoành muốn đi truy, hơn nữa tuyệt đối có thể đổi kịp, nhưng tưởng tượng đến bên người những người khác còn ở vào biển lửa bên trong liền từ bỏ, trước cứu người, đem tất cả mọi người mang ra khách điểm, thấy trưởng quay cùng điểm tiểu nhị cũng đang là trốn, đơn giản liền bọn họ một khối mang ra. Hỏa tốc hỏa so giống nhau hỏa lực hiếu thắng, ngáy mắt nhưng tiêu hủy rất nhiều đồ vật. Diêm Lịch hoành mới đem người cứu ra, toàn bộ khách điểm đã bị tiêu hủy, liền bên cạnh phòng ốc cũng bị liên lụy. Hỏa thế quá lớn, rất khó tự nhiên tắt, quanh phòng ốc lại quá nhiều, bình thường dân chúng thủy căn bản là khởi không đến tác dụng. Hắc Hưng nhìn không được, cũng thủy linh chi tắt lửa, nhưng mà tiêu diệt này, đó hỏa yêu cầu tiêu hao rất lớn thể lực, hỏa diệt lúc sau, hắn cũng mệt mỏi đổ. Hắc Hưng tử lang đỡ hưng, không cho hắn ngã xuống, biết hắn là kết lực, cho nên không lo lắng hắn có tính mạng chi nguy. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Hắc Hưng cũng biết chính mình tình huống, đối Tử Lan bài trừ mỉm cười. Tất cả mọi người đang nhìn bị tiêu hủy phòng ốc, đương phục hồi tinh thần lại khi mới phát hiện diêm lịch hành không thấy. "Gì? Ta đại ca đâu? Ta đại ca đi nơi nào?" Diêm Lịch Hành cái thứ nhất phát hiện diêm lịch hành không thấy, vì thế hỏi một chút những người khác, còn nhìn xem một phía, cái gì cũng chưa nhìn đến. "Chủ thượng vừa rồi không phải đứng ở ngươi bên cạnh sao? Khi nào rời đi?" Phong hộ pháp cũng kinh ngạc không thôi, vội vã tìm người, chính là nơi nào còn có thể nhìn đến Ma Vương bóng dáng. Hắn hẳn là đuổi theo Viêm Liệt Hoàng đi." Hắc Hưng suy đoán nói mà này một suy đoán đại gia cũng thực nhận đồng đều cho rằng diêm lịch hoàng là đuổi theo viêm liệt hỏa không nghĩ tới diêm lịch hoàng cũng không có đi truy viêm liệt hỏa mà là chạy đến thủy tộc tìm kiếm một người hân cưới kim long mà đi không một hồi liền đến sông băng chi lâm diêm lịch hoàng không có đã tới thủy tộc không biết thủy tộc nhập khẩu ở nơi nào cũng không biết sông băng chi lâm có cái gì ở nào nhưng vẫn là trực tiếp đi vào sở thanh phong còn ở sông băng chi trong rừng với một cái băng trong động nghỉ ngơi cảm giác được có cường đại linh lực tới gần hơn nữa là quen thuộc linh lực lập tức đề cao cảnh giác đi ra ngoài vừa thấy kết quả nhìn đến diêm lịch hoàng chính phách đoạn băng trụ tìm đường rất là giật mình ma vương không hổ là ma vương nhanh như vậy liền tìm đến thủy tộc chỉ tiếc nếu hân đã rời đi Diễm lịch Hành cũng cảm giác được sở thanh phong linh khí, vì thế tìm tới, vừa thấy đến sở thanh phong lửa giận liền đại, bất quá cũng không có lập tức ra tay, mà là chất vấn với hắn, nếu hơn đâu. Nàng đã rời đi. Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ tin ngươi nói. Tin hay không từ ngươi, ta nói chính là sự thật. Liên tính là sự thật, bổn tọa hôm nay cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diễm lịch Hành tin tưởng sở thanh phong nói chính là sự thật, bất quá lại đối hắn hận thấu xương, một khắc đều không nghĩ làm hắn tồn tại, cho nên đối hắn vung tay đánh nhau, giúp đem hắn đưa vào chỗ chết sở thanh phong không có phản kích, đầu tiên là tránh né, có thể lý giải diêm lịch hành đối hắn hận ý đều rất mạnh, cho nên không dám tình địch, lấy ra sở hữu thực lực ứng chiến, diêm lịch hành, ta không cùng ngươi là địch, cũng không phải sợ ngươi, ngươi nếu lại hùng hổ doa người, ta đây cũng liền không khách khí. Khách khí, ngươi còn có mặt mũi nói những lời này, ngươi nếu thật sẽ khách khí, lại như thế nào đem nếu hơn bắt đi, ta cũng không có đem nàng bắt đi, ta chỉ là đem nàng từ tâm ma trong tay cứu ra, ngươi không có năng lực cứu ra nàng, chẳng lẽ còn không cho ta đi cứu? Không cần nói thêm nữa, hôm nay bổn tọa nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. sở thanh phong không hề nẽ, mà là bắt đầu phản kích, trong tay cầm một thanh sắc bén băng kiếm, còn đem vũ thần thú triệu hồi ra tới. Diêm Lịch Hành lấy ra Long Huyết Kiếm, cũng triệu hồi ra Kim Long, làm Kim Long đi đối phó với Huyền Vũ, mà hắn còn lại là đối phó Sở Thanh Phong. Đều là thần thú, Kim Long cũng không tưởng cùng Huyền Vũ đánh, Huyền Vũ cũng không muốn cùng Kim Long đánh, nhưng chúng nó cấp vì nại chủ, không thể không đánh. Diêm Lịch Hành không quản nhiều như vậy, đơn giản Sở Thanh Phong vì mục tiêu, từng bước đuổi giết hắn. Sở Thanh Phong thực lực cũng không yếu, còn có thể ứng phó được Diêm Lịch Hành từng bước đuổi giết, chỉ là thực cố hết sức, cánh tay một cái không cẩn thận đã bị Long Huyết Kiếm hoa thương. Long Huyết Kiếm là uy lực cực cường, cho dù là bị nó thương đến một đinh điểm đều sẽ máu chảy không ngừng, nếu không kịp thời xử lý liền sẽ huyết lưu quá nhiều mà chết. Diêm Lịch Hành, ta đều nói nếu Hân đã rời đi, ngươi còn muốn thế nào? Sở Thanh Phong ở vào hoàn cảnh xấu, dùng tay đệ lại cánh tay thượng miệng vết thương, ngăn cản huyết lưu càng mau. Muốn nguy mệnh, Diêm Lịch hành một lòng muốn giết Sở Thanh Phong, cho nên lại xông lên đi. Đối hắn chém giết, kim hệ chi lực cùng ma lực đồng thời sử dụng, chỉ vì đem Sở Thanh Phong đưa lên Tây tiên. Nhưng mà ở sông băng chi lực cái này địa phương, đối Sở Thanh Phong vô cùng hữu ích, cho nên muốn muốn lấy tánh mạng của hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng sự. Sở Thanh Phong biết không địch Diêm Lịch hành, đem huyền vũ triệu hoàn trở về, sau đó trốn đến thủy tộc bên trong, tạm thời tìm cái an toàn nông nỗi cầm máu. Diêm Lịch hành đuổi theo đi, kết quả ở bị Phong ở sông băng chi lâm, trong lúc nhất thời khó có thể đi ra ngoài, cũng đi không ra sông băng chi lâm, đành phải khắp nơi tìm kiếm ra. Sở Thanh Phong không rõ sông băng Chi Lâm vì cái gì sẽ bị phong, thẳng đến Thủy Tộc Tộc trưởng xuất hiện, hắn mới hiểu được, nhưng cũng không có bởi vậy hướng hắn nói lời cảm tạ, thậm chí đem hắn đương người xa lạ đối đãi, chỉ đi chính mình nên đi địa phương chữa thương. Thủy Tộc Tộc trưởng thấy Sở Thanh Phong trên người miệng vết thương máu chảy không ngừng, muốn đi hỗ trợ chữa thương, chính là lại bị cự tuyệt, đành phải nói một câu, ngươi đều đã thương thành như vậy, hà tất lại phải mạnh? Đây là bị Long Huyết Kiếm gây thương tích, nếu xử lý không đến, ngươi sẽ máu chảy không ngừng mà chết. Cùng ta tới, không cần ngươi giả hảo tâm. Sở Thanh Phong vẫn là không tiếp thu Thủy Tộc Tộc trưởng trợ giúp, chính mình đi phía trước đi. Thủy Tộc tộc trưởng ngăn lại Sở Thanh Phong đường đi, chính là muốn giúp hắn trị thương, còn muốn đem hắn mạnh mẽ đưa tới chính mình chỗ ở. Hiện tại không phải đấu khí thời điểm, ngươi chở ta lại đây, ta không đi. Lại đây. Liên ở hai người tranh chấp thời điểm, đột nhiên thiên diêu địa chấn, phía trước không xa địa phương còn phát ra cường đại bạo phá thanh. Không tốt, Ma Vương xông vào Thủy Tộc. Bạo phá thanh quả lớn, Thủy Tộc tất cả mọi người nghe thấy được, còn bị mãnh liệt chấn động chấn đến cơ hồ đứng không vững. Thủy Như Thiên không biết đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh tới tìm tộc trưởng, tìm chính mình phụ thân tư lượng, há liêu thế nhưng thấy Sở Thanh Phong, tức giận đến nửa răng, không mũi hỏi, cha, hắn không phải đi rồi sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Việc này cùng ngươi không quan hệ. Ma Vương khả năng đã xông vào thủy tộc, người dẫn người đi ra ngoài bảo vệ tốt, mau. Thủy tộc tộc trưởng không giải thích, mà là làm Thủy Như Thiên đi làm chuyện khác. Vừa nghe đến là Ma Vương xông vào, Thủy Như Thiên liền sắc mặt đại biến, nơi nào còn có lá gan đi làm chuyện khác, cả người sớm bị giò mềm. Kỳ quái, Ma Vương như thế nào sẽ xông đến thủy tộc tới? Chẳng lẽ cùng Sở Thanh Phong có quan hệ? Chương 278, thủy độc chi khí. Diêm Lịch hoàn không tin Sở Thanh Phong nói mỗi một câu, cho rằng một dược hơn còn ở trong tay hắn, cho nên một hai phải đuổi tới Sở Thanh Phong không thể, cho dù là xông vào thủy tộc. Bởi vì không thể xác định thủy tộc nhập khẩu ở nơi nào, hắn chỉ có thể đem bên ngoài kết giới mà trừ, chỉ cần đem kết giới phá rớt, hắn liền có thể tùy ý ra vào thủy tộc. Thủy tộc kết giới vừa vỡ, thủy tộc trên dưới nhân tâm hoảng sợ, sợ người từ ngoài đến xâm nhập đều bị nôn nóng chờ đợi phía trên chỉ thị. Thủy Như Thiên phụng phụ mệnh bảo vệ tốt thủy tộc, nhưng hắn trong lòng lại là sợ thật sự, sớm tại Lã Dụng thôn bị ma vương phế bỏ một thân võ công khi, hắn liền sợ tái kiến người này, xác thực nói không phải người, mà là một cái ma quỷ. Nhưng phụ thân cố tình kêu hắn ra tới bảo hộ thủy tộc, này không phải kêu hắn đi chịu chết là cái gì? Cái này sợ Thanh Phong rốt cuộc cùng phụ thân lại cái gì quan hệ? Thủy tộc tộc trưởng giờ này khắc này cũng không có lập tức ra tới nên địch, mà là ở trong phòng thế sợ Thanh Phong trị thương, giúp hắn cầm máu. Bị long huyết kiếm gây thương tích, huyết rất khó ngừng, trừ phi có linh đan dịu dược hoặc là tu vi cao thâm giả hao tổn tự thân tu vi cầm máu, thủy tộc tộc trưởng dùng chính là người sau biện pháp thế sở thanh phong cầm máu. Huyết ngừng lúc sau, Sở Thanh Phong cũng không có bất luận cái gì cảm kích chi ý, thậm chí đối hắn ân nhân cứu mạng có mang cường đại hận ý, thương thế hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút lúc sau liền đứng lên, cùng cái gọi là ân nhân cứu mạng bảo trì khoảng cách, dùng cực kỳ lạnh nhạt thái độ cùng hắn nói chuyện, ta cũng không có muốn ngươi ra tay tương trợ, càng không có muốn ngươi tự tổn hại tu vi, cho nên sẽ không đối với ngươi tâm tổn cảm kích. Hai tử, ngươi thật sự như thế ta? Thủy tộc tộc trưởng bởi vì hao tổn nghỉ cả người nhìn qua tựa hồ già rồi rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt, nói chuyện hưu khí vô lực hận cũng không hận, lại có thể thay đổi cái gì? Ta biết là ta thực xin lỗi ngươi đương, ngươi hận ta cũng là hận là, nhưng mặc kệ ngươi lại như thế nào hận, trên người của ngươi chảy vẫn là ta huyết, ta còn là ngươi cha ruột, đây là không thể thay đổi sự thật. thì tính sao? Sở Thanh Phong không sao cả phản bác, còn khinh thường gửi lệnh, hiện nhiên không thèm quan tâm cái này phụ thân. một cái bộ tình bạc nghĩa phụ thân, hắn hà tất để ý? Ta thủy thiên sơn cả đời này đều không có đã làm bất luận cái gì thua thiệt người khác việc, duy độc đối với ngươi đương. nếu biết thua thiệt, vì cái gì không nghĩ biện pháp để đủ? mẫu thân ở sở gia đau khổ chờ ngươi, chính là đợi như vậy nhiều năm, ngươi lại chưa từng lộ quá mặt, thẳng đến nàng chết đi ngươi đều không có một cái cách nói, đây là ngươi thua thì sao? Ngươi biết rõ nàng ở sở gia chờ ngươi, ngươi vì cái gì không đi tìm nàng? Liên tính ngươi cấp không được nàng bất luận cái gì đồ vật, ngươi chỉ cần đi xem nàng một lần, cho dù là liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Ngươi cái gì cũng chưa làm, liền ở thủy tộc làm ngươi cao cao tại thượng tộc trưởng, hô mưa gọi gió, hưởng hết vinh hoa phú quý, ngươi có biết chúng ta ở sở gia quá chính là cái dạng gì nhĩ tử? Sở Phương cũng biết ta không phải hắn thân sinh nhĩ tử, từ nhỏ liền đem ta đưa người ngoài giống nhau để phòng, một lòng tưởng từ mẫu thân trên người bắt được tàng bảo đồ. Ta trên danh nghĩa là sở gia thiếu chủ, trên thực tế liền một cái hạ nhân đều không bằng. Nhưng mấy đó đều không quan trọng, bởi vì ta không để bụng sở ra bất luận kẻ nào, cho nên mặc kệ bọn họ đối ta làm cái gì, ta đều sẽ không hận bọn hắn, cùng bọn họ so sánh với, ta hận nhất người là ngươi." Sở Thanh Phong vừa nói khởi chuyện cũ, trong lòng oán hận sôi trào không ngừng, đem sở hữu hận cùng oán đều bộc phát ra tới, toàn bộ hướng Thủy Thiên Sơn trên người tính, ngay cả ở Sở ra đã chịu ủy khuất cũng cùng nhau tính đi lên. Nếu không phải Thủy Thiên Sơn bội tình bạc nghĩa, hắn hiện tại chính là Thủy tộc tiểu chủ, có một cái hòa thuận vui vẻ ra, từ nhỏ không cần nhận hết người sắc mặt bị sở thanh phong như vậy mắng thủy thiên sơn không có một chút ít sinh khí, bất qua ấy nấy cũng tự trách lại là tăng nhiều vài phần, vì giảm mất này đó ấy nấy cũng tự trách, cho nên muốn ở sở thanh phong trên người tận lực để ngủ, vô luận chuyện gì đều nhường hắn. ngươi sẽ có như vậy hận cũng là là, dù sao cũng là ta trước thực xin lỗi ngươi nương. Kỳ thật mấy năm nay ta cũng có nghĩ tới muốn đi sở ra tìm các ngươi, chính là chính là ngươi sợ phu nhân của ngươi biết, cùng ngươi nào phiên, thế cho nên tộc trưởng vị trí khó giữ được. thanh phong, sự tình đều không phải là ngươi tưởng như vậy. vô luận năm đó ta làm ra cái nào lựa chọn, trung phi muốn cô phụ một người, cho nên ngươi lựa chọn cô phụ mẫu thân của ta. Thủy Thiên Sơn, nếu ngươi năm đó đã làm ra lựa chọn, chúng ta đây hôm nay liền không lời nào để nói ta sẽ không thừa nhận ngươi là của ta phụ thân, ngươi cũng không cần đem ta trở thành ngươi hài tử đối đãi. Chúng ta chi gian chỉ có hai loại khả năng, một chính là người xa lạ, nhị chính là kẻ thủ. Sở Thanh Phong đem trong lòng oán hận phát tiết đến không sai bị lắm, nếu không phải thân bị trọng thương, hắn chắc chắn ra tay giáo hơn cái này bội tình bạc nghĩa phụ lòng hắn, cho dù là cha ruột, hắn cũng không để bụng. Thanh Phong, ngươi muốn đi đâu? Thủy Thiên Sơn thấy Sở Thanh Phong phải đi, ngăn lại hắn đừng đi, không cho hắn đi, cũng đem trước mắt tình thế phân tích cho hắn nghe. Ma Vương là đuổi theo ngươi mà đến, tìm không thấy ngươi, hắn sẽ không tiện bãi cam nhưu, ngươi hiện tại đi ra ngoài không thể nghi ngờ ta đi chịu chết. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi đã đem bảo tàng lấy ra, đạt được thần thú. Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng từ trong tay ta cướp đi thần thú? Ngươi nếu muốn cướp, kia liền lập thủ, ta không sợ ngươi. Thần thú không phải đoạt là có thể đoạt được đến, chúng nó có quyền lợi lựa chọn chính mình chủ nhân, nó lựa chọn ngươi làm hắn chủ nhân, vậy ngươi liền có quyền lợi có lưng nó. Bên ngoài tới chính là Ma Vương, cho dù ngươi có được thần thú cũng không phải đối thủ của hắn, chạy nhanh từ ám đạo rời đi, ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Thủy Thiên Sơn đem nói cho hết lời liền đi ra ngoài, trong lòng chỉ nghĩ đền bù sợ Thanh Phong cùng với hắn chết đi một thân, mà khác không nhiều lắm tưởng, cho dù là trả giá thủy tộc thảm trọng đại giới, hắn cũng muốn giữ được đứa nhỏ này. Sở Thanh Phong nhìn Thủy Thiên Sơn rời đi bóng dáng, trong lòng đống nhiên có một loại cảm động cảm giác, nhưng thực mau đã bị hắn cướp đánh, áp xuống đi, không cho chính mình có loại này cảm động, nói cái gì đều không nói, xoay người hướng Ám Đạo Phương hướng đi đến. Toàn bộ Thủy Tộc trừ bỏ Thủy Thiên Sơn ở ngoài, không có người so với hắn rõ ràng hơn Thủy Tộc các loại Ám Đạo, ngay cả Thủy Như gương cùng Thủy Như Thiên cũng không biết. Thủy Như Thiên mặt ngoài là muốn dẫn người đi bảo vệ cho Thủy Tộc, Kỳ thật liền môn cũng không dám ra, chính ở trong phòng chờ ở bên ngoài tìm hiểu tin tức người trở về bẩm báo, chỉ cần không có Ma Vương tin tức, hắn liền an tâm rất nhiều. Lúc này lại một cái Thủy Tộc đệ tử tiến đến bẩm báo, báo thiếu chủ, không hảo, Ma Vương chính hướng bên này phương hướng đi tới, Tiêu nhanh lên đem hắn ngăn lại. Thủy Như Thiên vô tâm không phổi ngầm như vậy một cái mệnh lệnh, một cái chỉ nghĩ giữ được chính mình mệnh lệnh, chính là trong tộc người đều sợ hai ma vương, thấy hắn liền chân mềm, có thậm chí đều dọa ngất đi rồi, không ai dám đi cản. Phế vật, thúng cơm, đều là một đám giá áo túi cơm, thật không rõ thủy tộc dưỡng các ngươi này đàn phế vật có ích lợi gì. Đi, cho ta đem ma vương ngăn lại, nếu hắn bước vào cái này sân, vậy các ngươi liền toàn đến diêm vương nơi đó đi báo danh. Này, nhanh lên đi. Đúng vậy thủy tộc đệ tử không thể nể hạ, đanh vải mặt ngoài nghe lệnh hành sự, trước tiên lui hạ lại nói, đi ngăn lại ma vương đồng dạng là chết, bọn họ cần gì phải tự tìm tự lộ. Thủy Như Thiên vẫn là không yên tâm, thường thường hướng ngoài cửa nhìn xung quanh, liền sợ Diêm Lịch Hành sẽ xuất hiện ở hắn trong sân, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện Ma Vương ngàn vạn đừng tới. Nói đến cũng thật là đủ sảo, hắn vừa mới đem Thủy Như gương phái ra đi, Ma Vương liền tìm tới, này vận mệnh chú định có phải hay không? Cái gì vận mệnh chú định? Tuyệt đối không thể nào, hắn mới là Thủy tộc thiếu chủ, Thủy tộc tương lai tộc trưởng. Diêm Lịch Hành đem Thủy tộc kết giới đánh vỡ lúc sau, tiến vào Thủy tộc, vô tâm thưởng thức Thủy tộc duyên dáng cảnh trí, chỉ vì tìm kiếm Sở Thanh Phong, cho nên Thủy tộc người chỉ cần không chủ động đối hắn ra tay, hắn cũng sẽ không tùy tiện thương tổn nơi này người, nhưng mà này một đường đi tới, thật đúng là không ai dám đối với hắn thủ, đại bộ phận người nhìn thấy hắn đều né xa ba thước đây là cái gọi là thủy tộc sao? Cung Nguyên Linh Giới thủy tộc hoàn toàn bất động. Xem ra dòng chính cùng chi thứ khác nhau vẫn là rất lớn. Nếu là Nguyên Linh Giới thủy tộc, người ngoài một khi không thỉnh tự nhập, vô luận xâm nhập giả rất mạnh, bọn họ đều sẽ toàn lực đối phó với địch, tuyệt đối sẽ không liền đánh cũng chưa đánh liền lui rút. Khó trách nếu hơn nói nhân giới ngũ tộc ở nhiều năm lúc sau sẽ mai danh nhật tích, hiện tại xem ra ngũ tộc vận số cũng không sai biệt lắm đến cùng. này, đây là ma thành ma vương. đúng vậy đúng vậy. hắn như lợi hại, có thể đem thiếu chủ phế thành người như vậy, không lợi hại mới là lạ. chính là hắn vì cái gì không động thủ đâu thủy tộc tộc dân vẫn luôn đang âm thầm nhìn diêm lịch hành, bởi vì diêm lịch hành không lung tung đả thương người, bọn họ sợ hãi dần dần giảm nhỏ, chậm rãi dám lộ ra mặt tới. Nhiều xem vài lần, chính là vừa thấy đến ma vương trên chán ma văn, bọn họ vẫn là sẽ sợ tới mức co người thể. diêm lịch hành đối thủy tộc hoàn cảnh không quen thuộc, đi rồi thật nhiều địa phương đều không có tìm được sở thanh phong, nhân lại đã không có, vì thế tùy tiện nắm cá nhân tới hỏi, sở thanh phong ở nơi nào? Không, không biết. bị méo chủ tộc dân sợ tới mức cả người phát run, nói lắp đã lâu mới đáp đi lên, đáp xong lúc sau còn sợ hãi bị rốt cuộc hắn cấp đáp án không phải thực hảo, Hà liêu. diêm lịch hành cũng không có đem nắm tới tộc dân cấp giết mà là đem hắn ném ném tới một bên, đổi những người khác tới hỏi, nói, sở thanh phong ở nơi nào? Không, không, không biết nha. Sở Thanh Phong hôm nay sáng sớm bị thiếu chủ bắt lúc sau, tộc trưởng không biết sao lại thế này lại đem hắn cấp thả, hắn này sẽ hẳn là không ở thủy tộc mới đúng. Thả? Đúng vậy. Tộc trưởng đem Sở Thanh Phong cấp thả, chúng ta đều thực buồn một đâu. Ma Vương tôn thượng, ta biết đến đều đã nói, tha mạng a. Diêm Lịch hoành cũng không có sát người này, đem hắn buông ra, sau đó dựa theo cảm giác đi phía trước đi, dựa vào trực giác đi tìm Sở Thanh Phong, kết quả cư nhiên đi vào thủy Như Thiên Sở trụ địa phương, đang muốn đi vào sơn khi, bên ngoài thủ vệ lại đem hắn ngăn lại. Nơi này là thiếu chủ phòng, không thể tùy ý đi vào. Thủ vệ tuy rằng đem Diêm lịch Hoàng ngăn lại, nhưng không có lá gan cản đến quá kiêu ngạo, Nói xong một câu cả người liền mềm, liền kiếm đều lấy không xong, tay chân còn ở phát run. Mặt khác thủ vệ thấy thế, dứt khoát không ngăn cản, đến một bên đứng đi. Diêm lịch Hoàng ngầm khinh thường chảo phúng những người này, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là hướng trong viện đi. To như vậy sân, thế nhưng không ai, ngay cả vừa rồi ở cửa thủ vệ cũng chạy trốn đi. Thủy Như Thiên chân càng không tiện, ngồi xe lăn khó có thể chạy trốn, vì thế đem sở hữu cửa phòng, cửa sổ đều đóng lại, tận lực làm tốt bảo hộ. Diêm Lịch Hành đứng giữa sân, một trường liền đem Sở Hữu Môn đánh nát, lại lấy lôi điện chi lực đem Thủy Như Thiên tử trong phòng hút ra tới, ném đến trên mặt đất, đem hắn đương Phạm Nhân giống nhau đối đãi, thẩm vấn hắn, nói: "Sở Thanh Phong ở nơi nào?" Thủy Như Thiên nhìn thấy Diêm Lịch Hành kia phó đáng sợ bộ dáng, giống như trong địa ngục tới ma quỷ, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nhưng chỉ là thiếu chút nữa, trên thực tế hắn cỡ nào hy vọng chính mình mất đi rồi, đáng tiếc trung kỳ vẫn là không có vượng, chỉ có thể hèn mọn xin tha, ma vương thượng, tha mạng a. Tha mạng a. không bên ngươi ngày đó ở lá dụng thôn sở làm việc, nếu ngươi muốn sống, nói ra Sở Thanh Phong hành tung. Hắn bị trọng thương, hiện tại ở cha ta trong phòng, cha ta hẳn là tự cấp hắn thương thủy như thiên thực không cốt khí, đem cái gì đều toàn bộ chiêu. vừa vận thủy thiên sơn đi vào, thấy thủy như thiên như vậy không có cốt khí, hận sắc không thành thép, nhịn không được gian dạy một phen, giống ngươi như vậy vô cốt khí người, dùng cái gì trưởng quản thủy tộc. như thiên, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. thủy như thiên nhưng không cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi cử chỉ có sai, vừa thấy đến thủy thiên sơn liền cầu cứu. cha, nhanh lên cứu ta, ngươi nếu là không cứu ta, ta nhất định phải chết. hắn ở la dụng thôn thời điểm đắc tội quá ma vương, lúc ấy nếu không phải thủy như gương cực lực cầu tình cộng thêm 100 viên đá thủy tinh, hắn chỉ sợ. đúng rồi, bọn họ thủy tộc đến bây giờ còn không có đem đá thủy tinh giao ra đây. Thủy như thiên tưởng tượng đến cái này liền lập tức lấy ra tới dùng, vì mạng sống, đem đá thủy tinh tảng sở cung ra, ma vương tôn thượng, chỉ cần ngươi chịu phóng ta một con ngựa, ta đem thủy tộc sở hữu đá thủy tinh đều cho ngươi. Tôn phu nhân không phải thực thích đá thủy tinh sao. Ta đều cho ngươi, một viên đều không cần, toàn cho các ngươi. Đá thủy tinh liền giấu ở thủy tộc trung ương thủy cung phía dưới hồ nước trung, tổng cộng có 128 viên đến đây, thủy thiên sơn đối thủy như thiên càng thêm thất vọng, vốn đang nhớ một ít phụ tử chi tình, không nghĩ quá nhanh phế bỏ thủy như thiên thiếu chủ chi vị, nhưng hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn hủy bỏ hắn, như thiên, ngươi hôm nay hành trình mất hết thủy tộc mặt mũi, không có tư cách lại làm thủy tộc thiếu chủ, ta hiện tại liền đem ngươi phế bỏ, từ nay về sau, ngươi không hề là thủy tộc thiếu chủ. hư, kỳ thật ngươi đã sớm tưởng phế bỏ ta, sửa làm như gương làm thiếu chủ, ngươi cho rằng ta không biết sao? liệt tính ta hôm nay không làm như vậy, ngươi sớm hay muộn đều sẽ đem ta phế bỏ, một khi đã như vậy, ta đương nhiên cũng muốn cho các ngươi trả giá một chút đại giới. ngươi con có, ta bắt được sở thanh phong, chính là ngươi lại vô cớ đem hắn thả, lại liên một cái lý do đều không cho ta, ngươi đây là có ý tứ gì? sở thanh phong tự mình xâm nhập thủy tộc, còn ăn trộm thủy tộc thánh vật, dựa theo thủy tộc quy tắc, hắn hẳn là ở vào tư hình. ngươi vì cái gì muốn đem hắn thả? hắn cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? ngươi thủy thiên sơn trong lúc nhất thời ác ngữ, không lời gì để nói. diêm lịch hành ở một bên nghe những việc này không liên quan mình sự, nghe được phi thường không kiên nhẫn, vô tâm tình lại nghe đi xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, đủ rồi, tọa tới nơi này không phải nghe các ngươi việc xấu trong nhà, ngươi chính là thủy tộc tộc trưởng thủy thiên sơn đúng không? đem sở thanh phong giao ra đây, tọa bỏ qua cho các ngươi thủy tộc, nếu không biết nơi đây. Đối mặt ma vương, thủy thiên sơn nhưng thật ra không như vậy sợ hãi, thậm chí lấy ra toàn tộc chi lớn lên khí thế cùng hắn chống lại. Ngươi chính là ma thành chi chủ diêm lịch hành đúng không? Vạn năm tới, dám ở thủy tộc khẩu xuất của ngôn giả, ngươi là cái thứ nhất, tuy rằng không phải là cuối cùng cái, nhưng ngươi sẽ bởi vậy trả giá đại giới. Ý ngoài lời, ngươi muốn bao che sở thanh phong? Diêm lịch hành vẫn là lựa chọn muốn nghe nói, đối với không muốn nghe những cái đó ngôn ngữ liền che chắn ở lỗ thay ở ngoài. Xin hỏi ma vương một câu, ngươi dựa vào cái gì hướng ta thủy tộc muốn người này? Hắn là ta thủy tộc tộc dân sao? Theo ta được biết, hắn là tứ đại danh gia sở gia người. Ngươi muốn người, hẳn là đến sở gia đi, hướng sở phương cùng muốn mới đúng. Thủy Thiên Sơn, bổ tọa không có thời gian cùng ngươi háo, lại không đem sở Thanh Phong Giao ra đây, nơi này tất cả mọi người đến chết. Không phải ta người, ngươi kêu ta như thế nào giao ra đây? Ta kính ngươi là một phương Bá chủ, là ngươi ba phần, cho nên mới không cùng ngươi so đo quá nhiều. Ngươi nếu quá mức ủng hộ doanh người, vậy đừng trách ta không khách khí. Thủy Thiên Sơn lượng ra sát khí, tựa hồ muốn cùng Diêm Lịch Hoàng đấu võ. Thủy Như Thiên biết ơn thế không ổn, dùng sức hướng bên bạch bỏ, tìm cái an toàn địa phương chống tránh. Lúc này, bốn phía đều đã kết băng, ngay cả cửa đều bị đóng bắc ở, trên bầu trời phương còn có một cổ lạnh leo chi khí đổ, hàng ý vững người. Diêm Lịch hành lự giận một trướng, một đạo cự lôi mà xuống, đem trên không lạnh lẽo chi khí đánh tan, lấy này tới cảnh cáo Thủy Thiên Sơn, nếu các ngươi muốn chết, kia bọn tọa liền thành toàn các ngươi, hôm nay lúc sau, trên đời này lại vô thủy tộc. Ma Vương, lời nói cũng không thể nói đến quá quyết định, ngươi thật sự cho rằng thủy tộc là một cái quay lại tự nhiên địa phương sao? Sớm tại ngươi bước vào thủy tộc bước đầu tiên, trên người của ngươi cũng đã lây dính tới rồi nơi này thủy độc chi khí, ngươi lại thời gian càng lâu, thủy độc chi khí liền càng nặng, một khi điều động linh lực, thủy độc chi khí liền sẽ xâm nhập đến ngươi ngũ tạng lục phủ bên trong, cho dù là thần tiên cũng liền. Đừng cùng ta nói ngươi là bách độc bất chi khu, nếu thật là như vậy, ta đây thủy tộc liền tự nhận Thủy độc chi khí, thủy tộc khi nào có loại đồ vật này? Hắn rõ ràng nhớ rõ, huyền linh giới thủy tộc căn bản không có thủy độc chi khí, như thế nào nhân giới? Dòng chính cùng chi thứ, quả nhiên khác nhau rất lớn, hắn nhận. Lấy ma vương thực lực, hẳn là đã sớm biết ngũ tộc dòng chính một mạch sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã đi hướng huyền linh giới, lưu lại phần lớn đều là chi thứ một mạch tộc dân. Chi thứ lực lượng không cần dòng chính, mà bên ngoài thế lực không ngừng tăng cường, chúng ta đương nhiên nếu muốn biện pháp tự vệ, cho nên không thể không dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Tôn Phu nhân là cái y thuật cao thủ, cũng là cái dùng độc cao thủ, ở một tộc đái một ngày, thế nhưng không trung thủy độc chi khí, làm ta kinh ngạc không thôi. Nếu vẫn ở thủy tộc, nàng ở nơi nào? Diêm Lịch Hoành vốn đang không xác định mục nhược thân ở thủy tộc, chính là nghe xong Thủy Thiên Sơn này một câu, xác định, vội vã muốn người, nhưng mà một số ruột, thủy độc chi khí liền sẽ ở trong thân thể hắn ra tốc lan tràn, hắn cần thiết ở độc khí công tâm phía trước tìm được nếu hân, sau đó rời đi. Thủy Như Thiên rất không vừa lòng Thủy Thiên Sơn như vậy cách nói, bởi vì biết Diêm Lịch Hoành đã trúng độc, cho nên mới dám mở miệng nói chuyện. Cha, mục nhược thân khi nào tới chúng ta thủy tộc, ta như thế nào không biết. Ngươi đây là ở lửa ma vương sao? Lửa hắn đối chúng ta có chỗ tốt gì? Vạn nhất ma thành người tìm tới, chúng ta chẳng phải là xong đời. Ngươi câm miệng, nơi này không nên nói chuyện vân. Từ giờ trở đi, ngươi đã không phải thủy tộc thiếu chủ, nhiều nhất bất quá là thủy tộc một cái bình thường tộc nhân. Thủy Thiên Sơn nối thủy như thiên còn có khí, không nghĩ để ý tới hắn, nhưng càng có rất nhiều sợ hắn chuyện xấu. Ma Vương hiện tại đã trúng độc, chỉ có không ngừng chọc giận hắn, làm hắn tức giận, làm hắn sốt ruột, làm hắn độc võ. Thủy độc chi khí mới có thể nhanh hơn tốc độ, nếu không một khi hắn tìm ra giải độc biện pháp, hắn sợ làm hết thể liền thất bại trong nan tức, đến cuối cùng thủy tộc toàn tộc đều sẽ bồi thượng. Đáng tiếc Thủy Như Thiên không biết Thủy Thiên Sơn kế hoạch, chỉ vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, còn tiếp tục nói, liền ta không phải thủy tộc thiếu chủ, nhưng ta còn là thủy tộc người, ta không nghĩ cùng đi chịu chết. Ngươi Ma Vương hạ thủy độc chi khí, nhưng là ngươi cũng đừng quên, hắn không phải người thường, giống nhau độc đối hắn hữu dụng sao? Ngươi có thể cất miệng. Cha nhiều lời nữa, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt rớt. Thủy Thiên Sơn đứng lên, trực tiếp uy hiếp Thủy Như Thiên, trong lòng thực sự không nghĩ như vậy, chính là vì làm như kế thực hiện được, hắn chỉ có thể như vậy, vì thế không tiếc lại mở miệng chọc giận Diêm Lịch Hành. Ma Vương, là Sở Thanh Phong đem tôn phu nhân mang đến Thủy Tộc, còn hảo sinh hầu hạ, có lẽ nàng Lương duyên chưa chắc là ngươi. Tìm chết. Diêm Lịch Hành vô pháp khống chế trong lòng lửa giận, đối Thủy Thiên Sơn vung tay đánh nhau, chính là vừa động cùng, trong cơ thể liền sôi trào không ngừng, phảng phất có nóng dược chi khí ở đốt cháy hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí khó chịu. Thủy Thiên Sơn thấy Mưu kế thực hiện được, dùng ngàn năm huyền hàn thiết đem Diêm Lịch Hành khóa trụ, trước tiên ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó nói: "Ma Vương, thật sự thực xin lỗi, vì ta toàn tộc người, chỉ có thể như vậy đối với ngươi." Chính là lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một phen kim quang chi kiếm bay tới, đem ngàn năm huyền hàn thiết chặt đứt. Chương 279, hắn muốn tự do. Ngàn năm huyền hàn thiết vừa đứt, Thủy Thiên Sơn liền sắc mặt đại biến, cấp ra lửa giận, vì phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu, bất lợi với mình, dẫn đầu ở Diêm Lịch Hành không có phản ứng lại đây thời điểm tiên hạ thủ vi cường, nhưng ai biết hắn một tới lần đã bị một cổ lực lượng cường đại vặn ra, đừng nói là số tay, ngay cả gặp đều không gặp được. "Này, đây là có chuyện gì?" Diêm Lịch Hoành ở trong chốn giang hồ đánh huấn mười mấy năm, điểm này phòng bị chi tâm sao có thể không có? Sớ Đại Tiến vào thủy tộc bước đầu tiên, hắn liền đề phòng nơi này mỗi người, chỉ tiếc hắn như thế nào phòng cũng chưa có thể phòng trụ thủy độc chi khí. Cho dù bổn tọa thân trung kịch độc, cũng không phải do người lỗ mãng. Diêm Lịch Hoành lấy ma lực đem thủy thiên sơn trấn thế, nhưng không dám vận công quá nhiều, miễn cho độc tính lan tràn quá nhanh. Thủy độc chi khí chỉ có ta có thể giải, nếu ngươi giết ta, như vậy ngươi cũng đến chết. Cái gì độc như vậy lợi hại, ta thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Một nhược tử trên bầu trời phi hạ, trong tay cầm phượng huyết kiếm, vừa thấy đến Diêm Lịch Hoành liền chạy đến trước mặt hắn, xem xét tình huống của hắn. A Hoành, làm ta nhìn xem ngươi chúng chính là cái gì độc nếu hân vừa rồi là ngươi ra kiếm diêm lịch hành đã thực xác định là một được hân đem ngàn năm huyền hàn thiết chặt đức nhưng vẫn là muốn nhiều này vừa hỏi ở kim quang phong tới thời điểm hắn cũng đã biết là phượng huyết kiếm mà phượng huyết kiếm người nắm giữ chính là hắn ái thề hắn đương nhiên biết liền bởi vì biết cho nên hắn vừa rồi mới có thể kịp thời đề phòng thủy thiên sơn ta thấy ngươi bị xích sắc hóa đương nhiên muốn ra tay giúp ngươi a nếu không giúp ngươi ta đây giúp ai đi nếu hân ngươi có khỏe không có hay không bị thương hoặc là ta hảo thật sự hảo đến đều, không chỉ có ta hảo bảo bảo cũng hảo nhưng ngươi không tốt ngươi à, đi ta chính là không được lúc này mới không mấy ngày liền trúng độc thật là không hiểu đến bảo hộ chính mình. Ngươi trúng độc rốt cuộc phức tạp, bất quá cũng không phải không có thuốc nào chữa được, chỉ là có điểm phiền toái mà thôi. Một nhược hân xác định có thể giải diêm linh hành sở trúng độc lúc sau bắt đầu cùng thủy thiên sơn tính sổ. Ui, các ngươi thủy tộc cũng quá đê tiện đi, cư nhiên dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Theo ta được biết, ngũ tộc đều vì chính nghĩa chi môn, khi nào phát triển trở thành đê tiện vô sĩ chi sĩ. Thủy thiên sơn vừa rồi bị ma lực chấn thương không nhẹ, đến bây giờ đều còn không có có thể hóa lại đây. Cường căng đứng lên, không tin mục nhược hân thật sự có thể giải thủy độc chi khí, ngươi có thể giải thủy độc chi khí. Gạt ngươi đi, loại này độc là ta chính mình nghiên cứu chế tạo mà thành, trong thiên hạ trừ bỏ ta ở ngoài, không ai có thể giải vạn vật đều là tương sinh tương khắc, trên đời này không có tuyệt đối đáp án, liền giống như ngũ tộc, ngươi cảm thấy nào nhất tộc là mạnh nhất đâu? Không có, không có mạnh nhất, bọn họ lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau phát triển. Tóm lại cái này độc ta có thể giải, đến nỗi như thế nào giải, không cần cùng ngươi nói được như vậy rõ ràng đi. Ngươi, ta không cần chết, ta không cần chết. Thủy Như Thiên đột nhiên giống kẻ điên giống nhau loạn tiêu gọi vậy, còn ra bên ngoài bò, rất sợ Ma Vương sẽ giết hắn, chỉ tiếp căn bản không ai đem hắn cái kia loạn mệnh để vào mắt, cho nên từ hắn bỏ đi. Thủy Thiên Sơn nhìn đến Thủy Như Thiên dáng vẻ này, tuy rằng thất vọng, nhưng cũng tưởng giữ được hắn một mạng, vì thế đem hắn tiến đi. A Thủy Như Thiên cứ như vậy bị ném bay ra đi, bị ném văng ra thời điểm, hắn còn tưởng rằng phụ thân là muốn giết hắn, trong lòng đều là oán hận. Bất quá hơi chút có điểm đầu góc người đều biết Thủy Thiên Sơn này cử dụng ý, chẳng qua Thủy Như Thiên cái kia mệnh không đáng giá tiền, cho nên không ai để ý. Mục Nhược Hân tạm thời không để ý tới Thủy Thiên Sơn, từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một viên dược đưa cho Diêm Lịch Hành, lại lấy ra mấy cây ngân châm, ở trên người hắn chắp vài cái, "A Hoành, ta hiện tại chỉ là tạm thời không chế độc tính lan tràn, nếu muốn chân chính giải quyết, còn phải trở về tìm dữ liệu. Nếu ta hiện tại có thể tiến ý cảnh nói, thứ mau là có thể cho ngươi luyện ra giải dược, đáng tiếc. Không sao, việc này có thể từ từ tới." Diêm Lịch hoành vừa thấy đến một dược hân, đặc biệt là nhìn đến nàng Bình yên vô sự bộ dáng, hắn tâm liền yên ổn rất nhiều, không hề táo bạo, thực bình tĩnh, cho dù thân trùng kịch độc cũng không sợ sợ hãi, đứng ở một dược hân bên người của nàng, che chở nàng, phòng ngừa nàng lại bị người bắt đi. Đông Dạng Sự, hắn sẽ không làm nó phát sinh lần thứ hai. Ngươi độc cần thiết muốn ở 7 ngày trong vòng giải trừ, nếu không sẽ có tính mạng chi ưu. Bất quá 7 ngày thời gian vậy là đủ rồi, chúng ta hiện tại liền trở về chuẩn bị dược liệu đi. Nghiêm khắc thực hiện cùng Hắc ứng bọn họ ở khách điếm chờ đến sốt rồi đâu, đem bọn họ giải quyết lại đi. Diêm Lịch Hành không nghĩ tới muốn bỏ qua cho Thủy Tộc, liền tính bỏ qua cho Thủy Tộc những người khác, hắn cũng sẽ không bỏ qua Thủy Thiên Sơn. Ngươi hiện tại không thể độc võ, một khi độc võ độc tính liền sẽ nhanh hơn. Nếu độc tính xâm nhập tâm mạch, liền tính là đại la kim tiên cũng không thể nào cứu được ngươi nha. Ta trong bụng có bảo bảo, ta phải vì bảo bảo tích đức, cho nên trong khoảng thời gian này ta không nghĩ giết người. Liên tính không giết cũng có thể phế đi hắn, làm hắn cùng thủy như tiên giống nhau, làm phế nhân. Cái này, diêm lịch hoàng Kiên chỉ muốn thủy tiên sơn trả giá đại giới, cho nên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đem long huyết kiếm lượng ra, tính toán cấp nước tiên sơn mới kiếm. Mục nhược hân không có tăng thêm ngăn cản, chỉ là đứng ở bên cạnh xem, đối chuyện này ôm một loại thuận theo tự nhiên thái độ. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình nhẫn, đạo lý này nàng hiểu, nàng tha rằng thương tổn người khác cũng không cần chờ người khác tới thương tổn bọn họ. Nơi này là thủy tộc, các ngươi thật sự cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao? Thủy Thiên Sơn cường càng đứng, thái độ vẫn như cũng còn có điểm tiêu ngạo, hiển nhiên không sợ hai trước mắt người cùng sự. Ngươi vốn nên chết, nhưng bổn tọa hiện tại tâm tình hảo, tha cho ngươi một mạng, làm ngươi cùng con của ngươi đi làm bạn. Vậy nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Mục Nhược Hân tổng cảm thấy không thích hợp, lo lắng Diêm Lịch Hành sẽ ra chuyện, đem hắn kéo trở về, "A Hành, đừng qua đi, để ý có chá." Liên ở Mục Nhược Hân đem Diêm Lịch Hành kéo trở về trong nháy mắt kia, trung quanh băng trụ cùng mặt tường toàn bộ hướng trung gian sập, mà mặt đất cũng trở nên như nước một bên mềm nhẹ, căn bản không đứng được người. A, Mục Nhược Hân đứng không vững, rất tới rồi mặt đất biến thành hồ nước chung. Diêm Lịch Hành nhanh tay lại mắt, đem nàng giữ chặt, sau đó dùng ra truyền tống thuật, truyền tới an toàn địa phương, đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới cột nước cùng với mặt tường sổ xuống. Thủy Thiên Sơn cũng không có trốn, mà là đứng ở tại chỗ bất động, tùy ý trung ban đổ vật phong trên người hắn đạp, cuối cùng bị một mặt tường áp đảo. Mục Nhược Hân nhắm mắt lại, không nghĩ nhìn đến Thủy Thiên Sơn bị đè dẹp lép bộ dáng, đương nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, chỉ nhìn đến hỗn độn một mảnh, căn bản không có Thủy Thiên Sơn bộ dáng. A Hoành, hắn có phải hay không bị áp đá chết? Có lẽ? Diêm Lịch Hành như suy tư gì mà nhìn Thủy Thiên Sơn bị áp đảo địa phương, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy bất quá hắn không nghĩ tiêu phí quá nhiều tâm tư đi truy cứu chuyện này, bởi vì hiện tại có so cái này càng chuyện quan trọng chờ hắn đi làm, đó chính là bảo vệ tốt người bên cạnh, để ngừa sở thanh phong đột nhiên bứt ra, đem nàng bắt đi. không thể tưởng được thủy tộc tộc trưởng cứ như vậy đã chết, thật đúng là sinh tử vô thường a. a hoành, nếu thủy tộc tộc trưởng đã chết, chúng ta đây liền đi thôi. đi trước lấy một thứ lại đi. thứ gì? đá thủy tinh. đi. diêm lịch hành mang theo một lược hân từ chỗ cao nhảy xuống, sau đó hướng thủy tộc trung gian địa phương đi đến, trên đường gặp được người nào đều mặc kệ, đi con đường của mình. Tuy rằng thủy tộc tộc dân còn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Diêm Lịch Hoành cùng một lượt hân thời điểm vẫn là sợ tới mức tìm địa phương trốn đi, căn bản không ai dám đi ngăn trở bọn họ. Diêm Lịch Hoành dựa theo thủy như thiên theo như lời, đến thủy tộc trung ương hồ nước tìm kiếm đá thủy tinh. Hồ nước thượng có các loại trận pháp bảo hộ, chỉ là theo thủy tộc linh lực yếu bớt, trận pháp cũng biến yếu, đặc biệt là gặp được cường giả thời điểm, cái này trận pháp thùng rông tê to. Diêm Lịch Hoành mấy cái kim kiếm cũng đã đem trung bình trận pháp phá vỡ. Trận pháp vừa vỡ, hồ nước mặt ngoài thủy liền biến mất, sau đó một tầng một tầng lọc, làm đáy ao lộ ra tới. Đáy ao khắp nơi là tinh lam đá thủy tinh, lấp lánh tỏa sáng, bởi vì là thiên nhiên mà thành, cho nên hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất, không hề quy tắc. Cái này chính là đá thủy tinh sao? Thật xin đe a. Không đúng, cái kia thủy như thiên không phải nói có 100 nhiều viên sao? Ta thấy thế nào đều chỉ là mấy chục viên mà thôi. một Nhược thân cau lưng, tự đự ý lấy một viên đá thủy tinh đến xem, kết quả phát hiện lấy bất động, dùng sức cũng lấy bất động, lo lắng thương đến trong bụng hại tử, cho nên không dám lại dùng lực, mà là hướng diêm lịch hành xin giúp đỡ. A hành, này đó đá thủy tinh giống như dọn bất động a. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ đá thủy tinh, không thể tưởng được cứng rắn, nàng đem ăn mãi kính đều dùng ra tới cũng vô dụng. Nơi đây bất đồng với địa phương khác, nếu muốn đem nơi này đá thủy tinh lấy đi, chỉ có hai loại biện pháp, một là thủy hệ chi lực, nhị là thổ hệ chi lực. Người ta đều không thổ hệ chi lực, chỉ có từ thủy hệ chi lực xuống tay. Thủy hệ chi lực, ta trong tay cũng chỉ có cái này Thủy linh diệu là Thủy hệ chi lực, ta thử xem. Một nhược thân dùng diệu đi đảo, thật đúng là đảo ra một viên đá thủy tinh. A, wow. a hoàng, ngươi quá thông minh, thật sự bắt được, chỉ tiếc không đến 100 viên. Thủy tộc sớm đã phát sinh dị biến, nói vậy có người đã lén lấy đi rất nhiều. Chẳng lẽ là một nhược thân đã đoán ra là người nào lấy đi, nhưng không có nói. Lát đầu, không thèm nghĩ người kia, tiếp tục đảo. Diêm lịch hoàng cũng đoán được là người nào, bởi vì một nhược thân không nói, hắn cũng không nói, trên thực tế hắn căn bản không nghĩ đề cập người này. Sở Thanh Phong nếu có thể từ thủy tộc trung đánh cắp huyền băng tâm, là có thể ăn trộn đá thủy tinh. Hơn nữa Thủy Thiên Sơn đối Sở Thanh Phong giữ gìn, chắc là ngầm đồng ý Sở Thanh Phong lấy đi đá thủy tinh cái này sở thanh phong cùng thủy thiên sơn rốt cuộc là cái gì quan hệ mục nhược hân ở đảo đá thủy tinh thực mau liền đảo xong rồi đến một chút mới đến 30 viên tuy rằng không có 100 viên bất quá tổng so không có đến hảo đi 30 viên liền 30 viên diêm lịch hành lấy lại tinh thần hướng mục nhược hân thảo muốn vòng tay nếu hân đem ngươi vòng tay cho ta ngươi muốn ta vòng tay làm gì một hồi ngươi liền biết được nga mục nhược hân không có do dự đem vòng tay cho diêm lịch hành ở một bên xem diêm lịch hành dùng vòng tay đem sở hữu đá thủy tinh đều hít vào đi lại lấy kim hệ chi lực hóa thủy đem vòng tay chữa trị như lúc ban đầu hấp thu song sở hưu đá thủy tinh lúc sau một vòng khôi phục điểm điểm linh khí chỉ là không có phía trước cường đại cảm giác giống như là một cái bị trọng thương người hoa wow. ta vòng tay hảo ta vòng tay một nhược hân lấy về vòng tay mang ở trên tay vui vẻ không thôi đột nhiên một đạo lục quang từ vòng tay chung bay ra Diễm lịch hành còn tưởng rằng là linh nhân một tay đem một nhược hân lâu nhập trong lòng ngực che chở một tay đem bay ra lục quang đánh bay chính là lúc sau nghe được chính là hét thảm một tiếng a thập phương tiêu thảm thiết một tiếng từ lục quang hóa thành người ngã trên mặt đất một tay che lại chính mình lao eo đau thình ngươi ngươi ra tay cũng quá nặng đi ta bộ xương già này đều mau bị ngươi cấp tan ai ra ra eo a ngươi là người phương nào Diêm Lịch Hoành chưa thấy qua thập phương, chỉ cần là chưa thấy qua người, hắn đều đương địch nhân giống nhau để phòng. Một nhược hân rời đi, Diêm Lịch Hoành úp ấp, nói rõ ràng, a Hoành, hắn chính là ý cảnh, không có ác ý, ngươi đừng lo lắng. Ý cảnh, nguyên lai đã trường dáng vẻ này, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ta cũng là gần nhất mới biết được hắn chính là cái dạng này, trước kia đều chỉ có thể nghe được hắn thanh âm, căn bản không thấy được người của hắn. Nếu không phải lúc này đây vòng tay hỏng rồi, còn không biết khi nào có thể thấy đâu. Ngươi, các ngươi này hai cái vô tâm không phải người, hủy hoại nhà của ta viên không nói, còn đánh ta, ngươi, các ngươi. Thập Phương tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, trực tiếp khóc lớn lên, phản phất bị lớn lao bị quất. Diêm lịch hành thực vô ngữ, nhìn thập phương kia một đầu tóc bạc, thật sự vô pháp đem hắn tính cách kết hợp ở bên nhau, không biết nên nói cái gì hảo, cho nên lựa chọn trở mặt. Hắn hiện tại chỉ cần bảo hộ bên người người là được, mặt khác không sao cả. Mục Nhược Hân che miệng cười cười, cảm thấy thập phương hảo đã yêu, vì thế sờ sờ hắn râu, hỏi: ngươi như thế nào ra tới? Ngươi không phải nói phải hảo hảo nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi liền không thể ra tới sao? Uy, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đến bây giờ mới nghĩ đến ta, ngươi có phải hay không không nghĩ qua ta? Là ngươi không nghĩ quản ta đi? Ta trong khoảng thời gian này không có ý cảnh dùng, nhưng thảm, không liên quan chuyện của ta. Là ngươi nam nhân đem vòng tay lộng hư, ngươi muốn hắn tính số đi, đừng tìm ta. Tiếc hiện tại không phải sửa được rồi sao? Uy, ngươi không phải không thể rời đi ý cảnh sao? Như thế nào này sẽ lại ra tới? Đúng vậy, ta như thế nào ra tới? Thập Phương chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải, tưởng tìm kiếm đáp án, chính là như thế nào đều tìm không thấy. Theo lý thuyết hắn không thể ra tới mới đúng, hiện giờ hắn ra tới, có phải hay không ý nghĩa hắn về sau có thể không cần vẫn luôn vây ở vòng tay, có thể muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Tưởng tượng đến cái này, Thập Phương liền đặc biệt vui vẻ, lập tức liền không khóc, còn ở trong lòng vẫn là cân nhắc các kế hoạch. Hắn muốn tự do. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Một nhược hân thấy Thập Phương trong mắt vẫn luôn ở chuyện, không cần hỏi cũng biết hắn ở đánh quỷ tử, chỉ là không biết đánh cái quỷ gì chủ ý mà thôi. Nha đầu, ta cùng ngươi thương lượng sự kiện, được không a? Chuyện gì? Ngươi phóng ta tự do, cái này vòng tay về sau ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, muốn mang ai đi vào liền mang ai đi vào, không ai phản đối nữa. Thả ngươi tự do lúc sau, ta vòng tay còn có thể dùng sao? Một nhược hân tỏ vẻ hoài nghi, tổng cảm thấy thả chạy thập phương lúc sau nàng vòng tay sẽ biến thành một cái bình thường vòng tay. Chính là nàng cũng không có lý do gì đem người với a. Thật là khó làm. Ta chỉ là ý cảnh chi linh, không phải ý cảnh, liền tính không có ta, cái này vòng tay công năng cũng sẽ không biến mất. Không đúng không đúng, ngươi là ý cảnh chi linh, sao lại có thể rời đi vòng tay lâu lắm? Tương như kiếm linh giống nhau, ngươi có thể rời đi kiếm lâu làm sao? cái này cái này hắn thật đúng là không biết. thả ngươi tự do cũng đúng, dù sao ta chỉ là đem cái này vòng tay đương bao vây dùng, ngươi phải đi liền đi thôi. ngươi nói chính là thật sự, không cần đổi ý nga. chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ cầu trở về. nàng đã có một loại dự cảm, thập phương khẳng định sẽ trở về tìm nàng, ta mới sẽ không cầu trở về. ta đi rồi. thập phương nói đi là đi, hơn nữa vẫn là thật đi rồi. diêm lịch hành vẫn luôn đều không xem mồn, nhưng thập phương sau khi đi, hắn không thể không nói, nếu hơn, hắn là ý cảnh chi linh, nếu hắn rời đi, ngươi vòng tay chỉ sợ sẽ mất đi sở hữu công hiệu, ngày sau sợ là không thể hấp thu sự việc. ai? ta tổng không thể vì chính mình ích lợi hy sinh người khác đi. Thập Phương bị nốt ở vòng tay đã lâu đã lâu, lâu đến ta cũng không biết nên như thế nào tính mới hảo. Hắn muốn nhất chính là tự do, không bằng khiến cho hắn đi thôi, chúng ta vận ký như vậy hảo, nói không chừng về sau còn sẽ tìm được trang đồ vật bả muối. Nếu không có, cùng lắm thì chúng ta liền nhiều bị mấy cái tay mại lãng. Dù sao chúng ta hiện tại có thần thú, muốn đi nơi nào đều thực phương tiện, kỳ thị. Mục nhược Hân xem đến đặc biệt hay, không có bất luận cái gì mạnh mẽ chi ý, càng không thèm để ý thập phương rời đi, ngược lại chúc phúc hắn, hy vọng hắn có thể tìm được chính mình vui sướng. Không bằng thử một lần, nhìn xem vòng tay hay không còn như dùng. Nếu là như dùng, vậy từ hắn đi; nếu là không thể dùng, cũng từ hắn đi. Coi như là cho chúng ta chưa xuất thế hải tử tích điểm công đức. Diêm Lịch Hành nhìn về phía Mục Nhược Hân bình thản bụng, đến bây giờ mới có thể cẩn thận cảm thụ sắp làm ra cảm giác. Mục Nhược Hân sờ sờ bụng, gật đầu nói, "Hảo, thử một lần." Mục Nhược Hân dùng vòng tay đi hút trung quanh đồ vật, kết quả giống như trước đây, đồ vật đều bị hít vào đi. "Hoa, thật tốt quá, còn có thể sử dụng đâu." "A Hành, ngươi thấy được sao? Còn có thể dùng a." "Ân, thấy được." "Nếu Hân, ngươi bị Sở Thanh Phong mang đi hai ngày này, hắn có hay không khi dễ ngươi?" Sự tình đều không sai biệt lắm giải quyết xong rồi, Diêm Lịch Hoành hiện tại liền nghĩ như thế nào tìm Sở Thanh Phong tính sổ, tìm xong Sở Thanh Phong tính sổ lúc sau tìm Viêm tính sổ, tóm lại này hai bút chướng hắn thị phi tính không thể. Hắn không có khi dễ ta, hắn đối kỳ thật cũng tốt. Hắn, dù sao chuyện này đã qua đi, chúng ta liền không cần nhắc lại, được không? Một nhược hân không nghĩ bởi vì sở thanh phong là sự làm diêm lịch hành không cao hứng, cho nên dứt khoát không nói. Nhưng diêm lịch hành chính là muốn truy cứu, một hai phải biết hai ngày này phát sinh sự không thể, hắn đối với ngươi hảo, hắn như thế nào đối với ngươi hảo? Nếu hân, ngươi có phải hay không tưởng rời đi ta? Ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta như thế nào sẽ rời đi ngươi đâu? Ta nói rất đúng không phải cái loại này hảo, mặc kệ hắn đối ta thật tốt, chúng ta đều không có khả năng. A hành, ngươi đừng miên man suy nghĩ, đừng lạc, ta hiện tại chính là hỏi ngươi hài tử. Nếu vâng, thực xin lỗi, ta chỉ là hắn chỉ là quá để ý nàng, quá sợ hãi mất đi nàng, cho nên hắn sẽ không làm sợ Thanh Phong có một chút ít cơ hội. Ta biết, ta đều biết. Ngươi yên tâm, mặc kệ sở Thanh Phong đối ta thật tốt, ta vĩnh viễn đều là thê tử của ngươi. Đây là không có khả năng thay đổi sự thật. Không bằng thử một lần, nhìn xem vòng tay hay không còn như dùng. Nếu là như dùng, vậy từ hắn đi. Nếu là không thể dùng, cũng từ hắn đi. Coi như là cho chúng ta chưa xuất thế hải tử tích điểm công đức. Diêm Lực hoan nhìn về phía Mục Nhược Hân bình thản bụng, đến bây giờ mới có thể cẩn thận cảm thụ sắp làm cha cảm giác. Mục Nhược Hân sờ sơ bụng, gật đầu nói, hảo, thử một lần. Mục Nhược Hân dùng vòng tay đi hút trung vân đồ vật, kết quả giống như trước đây, đồ vật đều bị hít vào đi.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 trung 280, sẽ không được nhận. Diêm Lệ Hành hướng đám người ở khách điểm chờ đến sốt ruột, thường xuyên ra bên ngoài vọng, nhẫn mãi không người tốt thậm chí nghĩ đi ra ngoài tìm. Hỏa hộ pháp chính là cái không có gì nhẫn mãi người, đợi đỡ ngày không tin tức, thật sự chờ không nổi nữa, đứng lên muốn đi ra ngoài. Phong hộ pháp không cho, đem hắn gọi lại, đứng lại, nào đều không tròn đi. Chỉ cần trông cậy vào phu nhân đem chủ thượng tìm trở về, các ngươi không cảm thấy hy vọng quá xa vời sao? Còn không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài tìm kiếm, người nhiều tìm đến mau. Hỏa hộ pháp mánh liệt phản bác, đối mục Nhật Hân trước sau có một loại không tín nhiệm thành kiến, vô pháp hoàn toàn tin tưởng nàng. Phu nhân muốn chúng ta ở khách điểm chờ, tự nhiên có nàng đạo lý, chúng ta đi ra ngoài ngược lại sẽ chuyện xấu. Phong, ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng nữ nhân này, còn như thế nghe lệnh với nàng, vạn nhất nàng lòng mang ý xấu, chủ thượng chẳng phải là? Vậy ngươi cảm thấy phu nhân tưởng đổ chủ thượng cái gì? Đỗ muốn thật nói ra cái nguyên cơ tới, Hỏa hộ pháp thật đúng là nói không nên lời, nhưng tâm lý trước sau còn có điều nghi. Phu nhân bị Sở Thanh Phong bắt đi, lại có thể bình yên vô sự chính mình trở về, còn một bộ không sao cả bộ dáng, đến hắn như thế nào có thể không nghi ngờ. Hỏa hộ pháp đối một nhược hơn không tín nhiệm cùng hoài nghi, làm lại ra hỏa đều nhìn không được, đặc biệt là Diêm Lệ Hành cùng hắc Hưng, hảo luôn quên trẫn, nhiều lời vô dụng, rứt phát cảnh cáo hắn. Hòa, ngươi nếu là tiếp tục lấy loại tâm tính này đại ở Kakata bên người, ta khuyên ngươi vẫn là hồi ma thành tương đối hảo. Nếu không ngươi thực mau liền sẽ cùng chúng ta sinh ra khác nhau, đến lúc đó mọi người đều không hảo quá. Ta tán đồng nghiêm khắc thực hiện cách nói. Nếu ngươi đối phu nhân thành kiến rất nhiều, thật cũng không cần miễn cưỡng lưu lại. Ngươi như vậy lưu lại, sẽ chỉ làm tất cả mọi người thật không tốt quá. Cho nên xin khuyên ngươi một câu, ở chủ thượng trước mặt không cần nói lung tung, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hòa hộ pháp một trương miệng nói bất quá, cũng không nôn nhưng nói, đành phải cất miệng, không hề dễ dàng nói lung tung. Tất cả mọi người hướng về một đứa hân, nếu hắn nói quá nhiều, thế tất sẽ ảnh hưởng cảm tình, vẫn là tính xem này biến đi lấy phu nhân bản lĩnh, muốn tử sở thanh phong trong tay chạy ra, đều không phải là việc khó. Hỏa hộ pháp, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Đại gia đợi lâu như vậy, nhất định đói bụng đi, ta làm một ít điểm tâm cho đại gia. Từ Lan mừng điểm tâm đi lên, vừa vặn nghe được Hỏa hộ pháp bị cảnh cáo, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra cái đại khái, vì thế khuyên đủ hắn, nhưng mà vừa mới dứt lời, một cái phong giống nhau nữ tử bỗng nhiên chạy vào, không nói hai lời, ngồi xuống liền mạnh ăn điểm tâm. Một nhược Hân vừa đến khách cửa đã nghe đến rất thơm điểm tâm bị, lập tức liền vọt vào đi ăn, ăn đến phi thường không khách khí, vừa ăn tán, vừa trở về liền có ăn ngon, này quả thực chính là một kiện hạnh phúc vô cùng sự, ăn ngon ăn ngon, ăn ngon thật. Diêm Lịch hành theo sau đội kịp, đối Mục Nhược Hân lô mãng hấp tấp, lô mãng hành cử rất là bất mãn, kỳ thật càng có rất nhiều lo lắng nàng, rốt cuộc nàng hiện tại cùng trước kia bất đồng, trong bụng nhiều một cái sinh mệnh, vì để người vắng nhất, hắn không thể không nhiều hơn nhắc nhở một phen, "Nếu Hân, ngươi hiện giờ người mang lục giáp, sao có thể còn hồ nhảy luận này? Ngày, ngày. sau phải để ý chút, gặp chuyện không thể lại lô mãng." An Lạc, không cần lo lắng, ta là cái đại phu, cái này so ngươi còn hiểu, ta chỉ là quá đói bụng mà thôi." "Từ Lan, phiền toái ngươi lại đi lấy điểm ăn tới, này đó còn chưa đủ." Mục Nhược Hân ba lượng hạ đã đem trên bàn điểm tâm giải quyết đến không sai bị lắm, nhưng còn không có ăn no, đành phải làm Từ Lan lại đi cho nàng lấy ăn. Mọi người đều bị một nhược tấn kinh người sức án dọa đến, đều bị ngốc mắt thấy nàng, thật lâu còn chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Hỏa hộ pháp nhưng thật ra không kinh ngạc nhiều ít, lực chú ý phần lớn là ở Bình Yên trở về Diêm Lịch hành trên người. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, "Chủ thượng, ngài đã trở lại." Diêm Lịch hành đem mọi người nhìn quét một lần, thấy mọi người đều tưởng ăn không có việc gì, trong lòng biết bọn họ đều tự hảo, cho nên không cần nhiều lời thăm hỏi, đơn giản gật đầu đáp lại, sau đó ngồi vào một nhược hơn bên cạnh, nhìn nàng ăn, thấy nàng đói thành như vậy, đau lòng không thôi, vội vã muốn biết nàng ở Sở Thanh Phong bên người đã 2 ngày phát sinh sự, cũng không nên coi lòng vòng, tránh ra dò hỏi, "Nếu hân, 2 ngày này Sở Thanh Phong có đối với ngươi thế nào sao?" Hắn không đối ta thế nào, nói tóm lại còn tính khá tốt, chỉ là không ăn, bất quá ta biết hắn đã tận lực, cho nên không trách hắn. Mục Nhược Hân chỉ lo ăn, không có phi đầu góc nghĩ nhiều liền trực tiếp trả lời, nói xong mới ý thức được cái này đáp án có điểm thiên hướng sở thanh phong, không thể không giải thích rõ ràng, a hoành, ngươi nhưng đừng loạn tưởng a. Ta đối sở thanh phong hoàn toàn không cái kia ý tứ, rất nhiều chỉ là cảm kích hắn ra tay cứu rút. Bất quá ta thật sự đoán không ra hắn người này trong lòng chân chính ý tưởng, đối hắn luôn là có một loại thực không yên tâm cảm giác. Nếu hắn là thiệt tình tưởng cứu ta nói, đem ta từ tâm ma trong tay cứu ra lúc sau nên đem ta đưa đến bên cạnh ngươi, chính là hắn cũng không có làm như vậy, mà là đem ta đưa tới cái kia thủy tộc bên trong, vẫn là một cái mất thất, nếu không phải ta nhớ kỹ con đường từng đi qua, chỉ sợ hiện tại còn bị nhốt ở trong mật thất đâu. Nhớ tới Sở Thanh Phong, Mục Nhược Hân liền có các loại hoài nghi, hoài nghi đến càng nhiều liền càng cảm thấy không thích hợp, càng cảm thấy Sở Thanh Phong cứu hắn động cơ không thuần. Dù sao người này chính là không thể tin tưởng. Nghe xong Mục Nhược Hân này đó ngở được nói, diễm lịch hành niên tâm rất nhiều, thậm chí cảm thấy chính mình quá dễ dàng khả nghi, hắn không nên không tin nếu Hân. Đại ca, ngươi còn hảo đi, như thế nào sắc mặt có điểm ám trầm? Diêm Lệ Hành quan sát Diêm Lịch Hành hồi lâu, vừa mới bắt đầu cho rằng hắn không có việc gì, chính là càng xem càng cảm thấy không thích hợp, bắt đầu có điểm lo lắng. Không chỉ có là Diêm Lệ Hành, Hắc Uyng cũng phát hiện, cũng quan tâm hỏi, chủ thượng, ngươi làm sao vậy? Diêm Lịch Hành lạnh một khuôn mặt, không nghĩ trả lời mấy vấn đề này, vươn lòng bàn tay tự mình xem, phát hiện bàn tay trung gian hiện ra màu tím đen chi trạng, hiển nhiên độc tính đã ở trong thân thể hắn lan tràn. Phong hộ Pháp thấy được Diêm Lịch Hành lòng bàn tay màu tím đen, sắc mặt đại biến, kinh hỏi, chủ thượng, ngươi trúng độc. Lời vừa nói ra, trừ một nhược thân ở ngoài, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Diêm Lịch Hành mở ra lòng bàn tay, kia màu tím đen tà khí quá nặng, lệnh người khâm là ai hạ độc? có thể đối chủ thượng hạ người nhất định không đơn giản. hỏa hộ pháp đầu một cái hoài nghi chính là một nhược hân, cho nên tâm tức nhìn nàng chỉ là không rõ sắc nói ra, dùng ánh mắt nói chuyện. một nhược thân cảm giác được hỏa hộ pháp tức giận cùng đình ý, dưới đáy lòng than một chút khí, sau đó ngẩng đầu lên, không thẹn với lương tâm mà nhìn hỏa hộ pháp, đúng lý hợp tình mà nói, hắn độc không phải ta hạ. tuy rằng hỏa hộ pháp chưa nói nhằm vào người nào lời nói, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác đến ra hắn đối một nhược thân còn có bất mãn, mơ hồ có chứa sát khí. phong hộ pháp tưởng kịp thời nhắc nhở hỏa hộ pháp, nhưng mà đã không kịp cho dù Hỏa Hộ Pháp đem sát khí che giấu rất khá, nhưng Diêm Lịch Hành vẫn là cảm giác được, đối này đặc biệt không vui, niệm ở nhiều năm chủ tớ tình cảm thượng, không nghĩ đem quan hệ làm đến qua cương, chỉ có làm hắn rời đi. "Hỏa, ngươi có thể hồi Ma Thành, nếu không nghĩ tiếp tục đại ở Ma Thành, đại nhưng hiện tại rời đi, từ nay về sau cùng Ma Thành lại vô quan hệ." Hỏa Hộ Pháp cảm giác được tình thế nghiêm trọng, lập tức quỳ xuống nhận sai, thuộc hạ biết sai, Thỉnh chủ thượng lại cấp thuộc hạ một cái cơ hội. "Ngươi đi đi." "Chủ thượng, vô luận là ai, chỉ cần hắn trong lòng còn có bất mãn, tùy thời có thể rời đi, bổn tọa sẽ không cấm lưu. Nếu ngươi như thế không tin bổn tọa người bên cạnh, có thể không cần miễn cưỡng lưu lại. Đi thôi." Chủ thượng, thuộc hạ cũng không ý này. Thuộc hạ chỉ là hỏa hộ pháp gấp đến độ xoay quanh, gấp đến độ cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Không thể tưởng được phu nhân ở chủ thượng trong lòng phân lượng như thế chi trọng. Phong hộ pháp thấy hỏa hộ pháp cấp thành như vậy, xuất phát từ huynh đệ chi tình, các nguyện mạo cũng bị đuổi đi nguy hiểm cầu tình. Chủ thượng, sống mái với nhau vô áy ý, chỉ là là chủ thượng suy nghĩ, còn thỉnh chủ thượng vong khai một mặt, lại cho hắn một lần cơ hội. Đại ca, ngươi liền lại cấp hỏa một lần cơ hội đi. Diêm hành cũng cầu hưng là nhất rõ ràng thế cục một cái, không cầu Diêm hành, trực tiếp đi cầu Phu nhân, ngươi vì hỏa cầu tình. Loại tình huống này dưới, chỉ có phu nhân có thể ở chủ thượng trước mặt cầu được tình, những người khác nói cũng chưa dùng. Mộc Nhược Hân căn bản liền không nghĩ tới muốn cho hòa đi, hơn nữa cũng làm hảo cầu tình tính toán. Hắc một mở miệng muốn nhờ, nàng cũng liền thuận nước để thuyền. A Hành, làm hắn lưu lại đi. Một ngày nào đó ta sẽ làm hắn tâm phục khẩu phục. Người khác trăm ngàn câu đều không được việc, Mộc Nhược Hân một câu liền thu phục. Diêm Lịch Hành không có do dự, gật đầu liền đáp ứng rồi, tùy ngươi đi. Trên thực tế hắn căn bản không nghĩ làm hòa đi, chỉ là lưỡng nan dưới, hắn chỉ có làm ra một cái lựa chọn. Tạ chủ thượng. Hoa Hộ Pháp có thể lưu lại, đặc biệt không vấn, lập tức nói lời cảm tạ. Nhưng trước tạ chính là Diêm Lịch Hành, qua hồi lâu mới hướng Mộc Nhược Hân nói lời cảm tạ. Đa tạ phu nhân, ngươi không cần cảm tạ ta, ta lưu ngươi xuống dưới là có mặt khác mục đích. Ngươi đối ta có như vậy nhiều hoài nghi, như vậy nhiều không tín nhiệm, ta phải đem mấy vấn đề này giải quyết mới có thể làm người đi." Một Nhược hân không đem cố ý giúp Hỏa Hộ Pháp một mặt biểu hiện ra ngoài, còn giả bộ một bộ không quá thân thiện bộ dáng. Trên thế giới này có một loại người, ngươi đối hắn hảo, hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngươi nhu đồ gây rối. Đối phó loại người này, ngàn vạn không thể dùng hảo, mà là dùng hư, làm hắn ở hư trung nộ ra chân lý. Hỏa Hộ Pháp không nói lời nào, bảo trì cho mặc, sợ nói được nhiều, sai đến cũng nhiều, thế cho nên lại bị đuổi đi. Hòa Hộ Pháp không nói, Mộc Nhược Ân cũng không nói, ăn uống no đủ lúc sau, vô, vô cái bụng, thỏa mãn nói, Ăn no an no, cuối cùng là nó no rồi." ở thủy tộc đói bụng hai ngày, vốn tưởng rằng trở về lúc sau có thể lập tức ăn đến năng ngon, lại biết được ngươi chạy đến thủy tộc đi, ta lo lắng ngươi ở thủy tộc sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên lập tức chạy đến, này một đi một về, ta cũng chưa thời gian ăn cái gì, đói à, là ta không tốt, làm ngươi bị đói. Diêm lịch hành không trách những người khác, càng không trách sở thanh phong, chỉ đổ thừa chính mình. Nếu hắn có thể đem người yêu bảo vệ tốt, nàng cũng không đến mức bị bị đói. Ngươi nơi nào không hảo? Ta toàn thân đều hảo, ngay cả ngươi ma khí cũng là tốt. Nếu không có ma khí, ngươi chỉ sợ đã sớm thê thiết thành đàn, nơi nào còn có ta phân? Có nhớ hay không cái tiên ngọc linh a, nàng đối với ngươi chính là vừa gặp đã thương a. Nếu lúc này kêu hắn nên nói cái gì hảo đâu? Trong này không ai cảm thấy trên người hắn ma khí là thứ tốt, ngay cả chính hắn cũng không cảm thấy, chỉ có nàng. "Hảo hảo hảo, không nói không nói, ta phải chạy nhanh đi cho ngươi chuẩn bị dược liệu giải độc mới được." Ý cảnh tuy rằng sửa được rồi, nhưng bên trong đồ vật cũng đã hư đến không sai biệt lắm, vốn dĩ có thể thu mạch thảo dược cũng bị hủy, cho nên chỉ có thể đến bên ngoài tiệm thuốc mua thuốc. Một hồi ta liệt cái danh sách ra tới, đại gia phân công nhau hành động, bằng mau tốc độ đem dược liệu thu thập đầy đủ hết. Một nửa thân sau khi ăn xong, muốn làm chuyện thứ nhất chính là cấp Jiêm Lịch hành giải độc, từ bên hùng bọc nhỏ lấy ra giấy bút, trên giấy từng cái viết xuống sở yêu cầu dược liệu, sau đó đưa cho Hưng. "Hưng, ngươi dựa theo cái này dự đơn, đem mặt trên sở liệt ra dược toàn bộ mua trở về, phải nhanh một chút." nơi này đâu có vài vị dược khả năng mua không được, các ngươi tận lực thử một lần đi. Hà Tương lấy qua dược đơn, nhìn thoáng qua liền hoa mắt, kinh ngạc nói, thiên a, nhiều như vậy. phu nhân, chủ thượng rốt cuộc chúng gì động, yêu cầu này nhiều dược. những người khác thấu đầu qua đi nhìn, đồng dạng cũng hoa mắt, mặt trên tự lại tiểu lại mật, không hoa mắt mới là lạ. đại tẩu, cái này hỏa linh chi căn bản là mua không được. Diêm Lệ hành mắt sắc nhìn đến một mặt dược, nhưng là nhìn đến này vị vô pháp được đến dược liền kinh ngạc không thôi, không có xuống chút nữa xem, kinh hô kêu ra tới. hỏa linh chi là sinh trưởng ở hỏa tộc linh dược, nghe nói hỏa tộc vạn năm tới mới đến hai cây, vô cùng huy kỳ chân quý, dân gian vạn kim không được. Tốt như vậy đồ vật, chỉ sợ sớm bị hỏa tộc người cấp mù dụng, sao có thể còn lưu đến bây giờ. Thật là mua không được. Mộc Nhược Hân gật đầu trả lời, đối này một mặt dược cũng thực đau đầu, chính là muốn giải thủy độc, cần thiết đến có hỏa linh chi, liền tính lại khó nàng cũng muốn nghĩ cách lập tới. Nếu mua không được, vậy ngươi còn biết ra tới? Không biết ra tới, các ngươi như thế nào biết yêu cầu cái gì dược? Các ngươi đi trước tìm mặt khác dược, cho tiện hỏi thăm hỏa linh chi tin tức, có lẽ còn có khác biện pháp. Chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày trong vòng nhất định phải tìm được hỏa linh chi, nếu không Mộc Nhược Hân không dám xuống chút nữa nói, nhìn xem trên cổ tay vòng tay, kiên quyết không buông tay, các ngươi đi trước tìm dược đi, ta đến ý cảnh đi tìm xem, có lẽ có thể tìm được khác dược tới thay thế. Diêm Lịch Hành biết Mục Nhược Hân muốn vào y cảnh, vì thế giữ chân nàng, không cho nàng đi vào. Nếu hần, mấy ngày liền một bà, đã rất mệt, vẫn là trước nghỉ nó đi, làm cho bọn họ đi chuẩn bị dữ liệu. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nghe lời. Vậy được rồi, chờ bọn họ đem dữ liệu thu về lại nói. Đến nơi cái kia hỏa linh chi, ta nghe hỏa tộc đã từng đem một cây đưa ra, đến nơi đưa cho ai, còn phải hảo hảo cha cha. Các ngươi đi trước cha đi, ta muốn đi ngủ. Mục Nhược Hân nói cái gì chính là cái gì? Vậy lên giường áp, sau đó lên lầu đi ngủ, làm việc hoàn toàn không quy luật, tưởng gì chính là gì? Đối với loại này không công kỷ luật hành sự tác phong, mọi người sớm thành thói quen. Các ngươi đều đi chuẩn bị dữ liệu. Diêm Lịch Hoành đơn giản công đạo một câu, đi theo một nhược hân lên lầu, một bước đều không nghĩ rời đi nàng, liền sợ Sở Thanh Phong lại nhân cơ hội đem nàng bắt đi. Hắn luôn có một loại không tốt lắm dự cảm, Sở Thanh Phong sẽ theo chân bọn họ dây dưa hồi lâu. Mặc kệ dây dưa bao lâu, hắn đều sẽ không làm hắn động nếu hơn một con tóc, càng sẽ không làm hắn đem nếu hơn cứ đi. Diêm Lịch Hoành cùng một nhược hân vừa đi, trong đại sảnh người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là hỏa Hộ Pháp, không hề lo lắng bị đuổi đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hộ Pháp, chỉ là dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, không cần lại lung tung nói chuyện. Hoa Hộ Pháp biết đại gia ý tứ, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, thanh thanh tiếng nói, sau đó nói, kỳ thật ta biết hỏa tộc đưa ra tiêu cây hỏa linh chi mới đúng đi ở mấy ngàn năm gần, hỏa tộc dòng chính một mạch còn ở nhân giới thời điểm, cùng sở gia tương giao rất tốt. ở sở gia gia chủ đại thọ là lúc từng tặng một gốc cây hỏa linh chi làm thọ lễ. ý của ngươi là nói, hỏa linh chi ở sở gia. diêm lệ hăng hỏi, này sở gia nhưng không tốt lắm trọng, trong đó còn có cái sở thanh phong. sở thanh phong đã sớm bị đuổi ra sở gia, cho nên hắn cấu không thành nguy hiểm. liên tính sở thanh phong còn ở sở gia, nếu hỏa linh chi chân chính trong tay bọn họ, vô luận dùng biện pháp gì chúng ta đều phải được đến. ha vô cùng có tin tưởng có thể bắt được hỏa linh chi, nhưng tiền đề điều kiện là hỏa linh chi còn ở mới được. mấy ngàn năm trước đồ vật, ai có thể bảo đảm không bị ăn luôn? Sở Thanh Phong lúc này còn ở thủy tộc, ở thủy thiên sơn bị áp địa phương, do dự thật lâu mới đưa mặt trên băng trụ cùng hòn đá rời đi, tưởng cứu mà bị. Áp người, chính là đương hắn đem sở hữu băng trụ cùng hòn đá rửa sạch rất khi, lại không có nhìn đến thủy thiên sơn bóng dáng, vô cùng nghi hoặc. Người đi nơi nào? Liên ở Sở Thanh Phong nghi hoặc thời điểm, một đạo hơi nước từ mặt đất toát ra tới, sau đó hóa thành hình người, người này chính là thủy thiên sơn. Thủy thiên sơn mặt mang tươi cười nhìn Sở Thanh Phong, cảm động hắn vừa rồi sở làm, "Thanh Phong, ngươi trong lòng kỳ thật còn có ta cái này phụ thân, đúng hay không? Nếu ngươi không để bụng, liền sẽ không tới cứu ta. Ai nói ta là tới cứu ngươi?" Sở Thanh Phong không thừa nhận, xoay người đưa lưng về phía Thủy Thiên Sơn, không cho Thủy Thiên Sơn nhìn đến hắn hiện tại biểu tình, cho dù thật sự để ý, hắn cũng cưỡng bức chính mình nói không để bụng. "Nếu ngươi không để bụng, vì sao ở chỗ này, vì sao đem mấy thứ này dọn khai? Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đã chết không có." Liền tính ngươi không thừa nhận, ta cũng biết ngươi trong lòng là để ý ta, này liền vậy là đủ rồi. Thủy tộc kết giới đã phá, một khi có người ngoài đột kích, kia thủy tộc liền nguy ngập nguy cơ. Cũng may Ma Vương chúng thủy độc chi khí, tạm thời còn không thể tới tìm chúng ta tính sổ, chúng ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, một lần nữa bày ra kết giới. Tuy rằng tân kết giới không có tổ tiên thiết hạ cường, nhưng tổng hội là có một chút tác dụng. Thủy Thiên Sơn đã bắt đầu nghĩ một lần nữa bố giới sự, vì thế không tiếp cùng Sở Thanh Phong đưa ra yêu cầu, "Thanh Phong, ngươi có không tạm thời cho mượn Huyền Băng Tâm cùng thần thú, có chúng nó lực lượng bố giới, hẳn là sẽ càng tốt." Thủy tộc sự, cùng ta không quan hệ. Sở Thanh Phong căn bản không để bộ Thủy tộc bất luận cái gì sự, nghĩ đến Thủy Thiên Sơn vừa rồi nói diêm lịch hành chúng thủy độc, gấp không chờ nổi muốn biết trong đó nguyên do, diêm lịch hành chúng độc rốt cuộc có thể hay không giải. Một nhược hân y thuật cực cao, ngươi có biết? Hắn cỡ nào hy vọng diêm lịch hành độc giải không được, như vậy hắn liền có thể. Chính là nói như vậy, nếu hân liền sẽ không vui vẻ. Yên tâm đi, mặc cho một y thuật lại cao cũng không có biện pháp giải thủy độc. Nếu muốn giải thủy độc, cần thiết phải có Hỏa linh chi. Theo ta được biết, hỏa linh chi tổng cộng có hai viên, trong đó một cây sớm tại mấy ngàn năm trước bị hỏa tộc tộc trưởng dùng ăn, một cái khác từng là tặng cho sở gia. đều đã qua đi mấy ngàn năm, ai còn sẽ lưu trữ tốt như vậy đồ vật không ăn? Lấy sở phương cùng ca tính, nếu là có loại này thứ tốt, hắn đã sớm chính mình hưởng dụng. Thủy Thiên Sơn nói được cực kỳ khẳng định, nói xong lúc sau lộ ra một mặt đắc ý âm hiểm cười, thấp giọng nói, Diêm Lịch Hành, ta liền chờ ngươi độc phát thân vong. Thủy Thiên Sơn nói chuyện thanh âm tiểu, nhưng sở thanh phong vẫn là nghe nhìn thấy, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên không nghĩ làm Diêm Lịch chết. Không đúng, này không nên là hắn có ý tưởng mới là. Nếu Diêm Lịch Hành đã chết, liền không ai cùng hắn đoạt nếu hơn, này với hắn mà nói là chuyện tốt cho nên hắn phải về sở ra điều tra rõ hỏa linh chi sự. Sở Thanh Phong cái gì đều không nói, chỉ là ở trong lòng tưởng, nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì, xoay người liền đi. Thủy Thiên Sơn thấy Sở Thanh Phong phải đi, đem hắn ngăn lại, giữ lại hắn. Thanh Phong, ngươi lại phải đi sao? Hiện giờ thủy tộc đã thành như vậy bộ dáng, yêu cầu lực lượng cường đại chống đỡ. Ngươi được đến Huyền băng Tâm, càng có được thủy tộc thần thú, lý nên lưu lại mới là. Liên tính ngươi không thừa nhận, trên người của ngươi chạy vẫn là thủy tộc huyết thống, là ta Thủy Thiên Sơn nhi tử. Thủy Như ngày mới hảo tới rồi, nghe được Thủy Thiên Sơn lời nói, kinh ngạc được hoàn toàn không thể tiếp thu. Cha, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn là thủy tộc người, vẫn là con của ngươi. Sao có thể? Khó trách cha đối sở Thanh Phong tốt như vậy, nguyên lai, like. Thủy Thiên Sơn cũng không nghĩ giấu diếm nữa, nói ra tình hình thực tế, không sai, hắn chính là ta nhi tử. Sở Thanh Phong lười đến nghe này đó, hóa thành hơi nước rời đi. Hắn chưa bao giờ thừa nhận chính mình là thủy tộc người, hiện tại không thừa nhận, về sau cũng không tốt, sẽ không thừa nhận. Chương 281. Diễm Lệ Hành cùng Hắc Cương đám người chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem dược liệu thu thập đến không sai bị lắm, duy độc thiếu hỏa linh chi kia một mảnh dược, cũng là nhất quan trọng một mảnh dược, nếu không có này vị dược, căn bản là giải không được thủy độc. Mộc Nhược Hân đem ý cảnh phiên cái đế hướng lên trời, còn đem sở hữu ý thư điển tịch phiên bài biến, trước sau tìm không thấy có thể thay thế Hỏa Linh chi dược, trong lòng là càng ngày càng hoảng, liền sợ vô pháp chính mình giải không được diêm lịch hành trên người thủy độc. Nàng cho rằng chính mình y thuật tuyệt độc bộ thiên hạng, nguyên lai lại cũng bất quá như thế, tới rồi thời điểm mấu chốt, nàng vẫn như cũng là tố thủ vô sách. Không được, nàng không thể khí thế, nhất định phải nghĩ cách cấp phá hành giải độc. Vì ám hành, chẳng sợ lại khó nàng cũng muốn đem biện pháp cấp nghĩ ra được. Bởi vì không có Hỏa Linh chi, lại bởi vì quá mức để ý, Mộc Nhược Hân đều mau cấp lên rồi, vài thiên đều đem chính mình nút ở ý cảnh nu cầu giải độc phương pháp, liền cái mặt đều không lộ. Diêm Lịch hoành vài thiên chưa thấy được một được hân, lại cấp lại yêu, lo lắng một được hân chiếu cô không hảo tự mình, rốt cuộc nàng hiện tại người mang lục giáp, đã bất đồng ngày xưa, hơn nữa ý cảnh tổn hại nghiêm trọng, hoàn cảnh chi kém có thể nghĩ, hắn như thế nào có thể làm nàng ở loại địa phương kia đãi lâu lắm. Nhưng cố tình hắn lại vào không được ý cảnh, cũng không thể xông loạn, vạn nhất lại đem ý cảnh lộng hư một lần, bên trong người chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Liên ở Diêm Lịch hoành nôn nóng thả bất đắc dĩ thời điểm, Diêm Lệ Hành đi đến, vô cùng hưng phấn nói: "Đại ca, có hỏa linh chi tin tức. Hỏa tộc đã từng ra quá 2 cây hỏa linh chi, trong đó một gốc cây đã bị hỏa tộc mỗi nhậm tộc trưởng dùng ăn, mà khắc một gốc cây đưa tặng cho sở gia." Hoả Linh Chi cực kỳ chân quý, liên Hoa Tộc tộc trưởng dùng ăn đều chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Mặc khác một gốc cây một khi dùng ăn, nhất định sẽ có tin tức truyền ra, nhưng không có bất luận cái gì tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, kia mà khác một gốc cây Hoả Linh Chi vẫn như cũ còn ở, vô cùng có khả năng ở sở ra. Sở ra. Diêm lịch hành chỉ cần vừa nghe đến sở tự liền sẽ nghĩ đến sở thanh phong, phi thường không nghĩ cùng họ sở có bất luận cái gì dây dưa. Bất quá vì mạng sống, hắn liền tính lại không nghĩ cũng đến đi làm. Đại ca, chúng ta muốn hay không lập tức người đi sở ra? Đúng rồi, đại tổ còn không có ra tới sao? Sự cách mấy trăm năm, hòa Linh Chi còn ở đây không sở ra còn chưa có thể xác định. Nếu nó còn để ý cảnh, còn chưa ra tới, ngươi lại đi tìm hiểu xác thực tin tức, một khi khẳng định Hỏa Linh Chi ở Sở Gia, chúng ta tức khắc đi trước. Hỏa tộc đem Hỏa Linh Chi đưa cho Sở Gia, đây là Thiên Chân Vạn Sắc Sự, còn cần tiếp tục tìm hiểu sao? Đại ca, 7 ngày chỉ còn lại có 4 ngày, chúng ta đã không có thời gian nhưng lãng phí. Không bằng như vậy, chúng ta phân công nhau hành sự, ta tiếp tục đi tìm hiểu Hỏa Linh Chi tin tức, ngươi cùng Đại Tẩu đi Sở Gia lấy Hỏa Linh Chi. Liên tính Hỏa Linh Chi thật ở Sở Gia, ngươi cho rằng Sở Phương cùng sẽ dễ dàng lấy ra tới sao? Diễm Lịch hoàn phản ứng từ đầu đến cuối đều thực bình đạm, mơ hồ có một loại không tin hư vị nếu hỏa linh chi thật ở sở gia lấy sở phương cùng ca tính sớm đã dùng ăn sẽ không lưu đến bây giờ cho nên hắn có thể khẳng định hỏa linh chi sẽ không ở sở gia diêm lệ hành tưởng cùng diêm lịch hành hoàn toàn không giống nhau nhận định hỏa linh chi liền ở sở gia còn trí tại tất đắc sở phương cùng đương nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra tới nhưng là chúng ta có thể buộc hắn lấy ra tới Mặc kệ dùng biện pháp gì dùng cái gì thủ đoạn ta đều phải bắt được hỏa linh chi cho ngươi giải độc đại ca sở gia liền ở bắc bung quốc ra thúc ngựa một ngày là có thể đến nếu là khởi thượng thần thú không cần một canh giờ là có thể tới rồi không nóng nảy chúng ta nghĩ lại không có thời gian suy nghĩ ngươi trước đi ra ngoài đi đại ca đi ra ngoài Ai diêm lệ hành tranh bất quá, đành phải đi ra ngoài, tính toán chính mình nghĩ cách giải quyết chuyện này, đi sở ra đi một chuyến. Thật là hoàng đế không đội thái giám cấp, bất quá hắn cam tâm tình nguyện làm như vậy. Diêm lệ hành mới vừa đi, một nhược hân liền từ ý cảnh ra tới, cả người nhìn qua thực mọi mệnh, ngay cả đều đứng không vững, vừa ra tới liền đỡ bên cạnh cái bản, sau đó ngồi xuống. Diêm lịch hành thấy một nhược hân sắc mặt kém thành như vậy, đau lòng lại lo lắng, cho nàng đổ một chén trà nóng, quan tâm hỏi, nếu hân, ngươi có khỏe không? Vì sao sắc mặt như thế chi kém? một nhược hơn một tay chống đầu đỡ ở trên bàn, một tay tiếp nhận Diêm Lịch Hoành truyền đạt trả nóng, buông lên một cái miệng nhỏ lúc sau mới có khí vô lực mà trả lời, ta không có việc gì, chỉ là nhìn vài thiên thư tịch, xem đến đôi mắt đều hoa, đáng tiếc vẫn là tìm không thấy thay thế hỏa linh chi dược liệu. Hỏa linh chi thế gian hiếm có, nhân giới chỉ xuất hiện quá hai cây, một gốc cây đã bị sử dụng, mà khác một gốc cây rơi xuống không rõ, nhưng theo ta suy đoán này mà khác một gốc cây cũng sớm đã bị sử dụng, ngươi không cần lại lo lắng. Nhìn xem ngươi, đem chính mình mệt mỏi thành cái gì? Có đói bụng không? Ta làm người cho ngươi lấy ăn tới. Diêm Lịch Hoành giờ này khắc này chỉ đang đau lòng một đứa thân, nơi nào còn nhớ rõ chính mình độc, trên thực tế hắn mấy ngày nay căn bản không có chúng độc cảm giác, liền cùng bình thường giống nhau. Có lẽ liền bởi vì không có cảm giác, cho nên hắn mới không nóng nảy đi. Đây chính là du quan tánh mạng của người sự, ta không thể không ngủng tâm a. Không có thời gian, ta phải chạy nhanh tìm được giải độc biện pháp mới được, ngắm trong hỏa linh chi căn bản là không hy vọng. Nếu Hân, A Hoành, ngươi chờ một chút, ta đến ý cảnh đi Mộc Nhược Hân còn nghĩ tiến ý cảnh, nhưng Diêm Lịch Hành không cho, khẩn bắt lấy tay nàng. Tay bị bắt được, Mộc Nhược Hân không có dây dụa, không cần hỏi cũng biết Diêm Lịch Hành này cử dụng ý, cùng hắn nói rõ, A Hoành, ta chỉ là tiến ý cảnh mà thôi, lại không phải đi cái gì nguy hiểm địa phương, ngươi đừng lo, buông tay đi. Hiện giờ ý cảnh ra sao bộ dạng, ta nhiều ít có thể suy đoán được đến, loại địa phương kia có thể nào đại nhân? Hảo hảo cho ta nghỉ ngơi, ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì trong bụng Hải Tử suy nghĩ, giữ lại sự giao cho ta tới làm, ngươi lại không y nghĩa, ngươi có thể làm ra cái gì kết quả? Ta trước kia luôn cho rằng chính mình y thuật thực đây vớm, không có trị không hết bệnh, không có giải không được độc, chính là hiện tại ta mới biết được, nguyên lai like ta nguyên lai like nàng y thuật thật sự chẳng ra gì. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi đã tận lực, ta biết. A Hành, thực xin lỗi, đều là ta vô dụng, thực xin lỗi một người hơn càng nghĩ càng không tin tưởng, càng không tin tưởng liền càng tâm, sợ chính mình thật sự vô lực giải độc. thực sợ hãi, vì thế cuối đầu, không nghĩ làm lịch hành nhìn đến nàng thương tâm khổ sở bộ dáng. Diêm lịch hành thân trung thủy độc, nhưng là lại so với một nhược hân rộng rãi đến nhiều, cũng không lo lắng cho mình trong cơ thể thủy độc, đem một nhược hân ôm vào trong lòng, an ủi nàng, đầu độc, ngươi lại không có làm sai sự, vì sao phải nói với ta thực xin lỗi? Ngươi có nhớ hay không Kim Long đã từng nói qua nói? Nói cái gì? Nó nói chúng ta đều là có thiên mệnh người, kia thì, thì thế nào? Ta tuy rằng không gặp được quá thân phụ thiên mệnh người, nhưng tổng cảm giác không phải cái gì chuyện tốt. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệnh nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Chúng ta thân phụ thiên mệnh, liền phải ăn tấn các loại đau khổ, nếu có thể lựa chọn, ta thả rằng không cần cái này cái gì thiên mệnh. Ông trời thật là quá mức, đều không có trải qua nàng đồng ý liền đem cái gì thiên mệnh áp đặt cho nàng, thật quá đáng. Mục Nhược Hân thật đúng là có điểm hòa đại, thiếu chút nữa liền muốn mắng ông trời, nhưng trung quy vẫn là không có mắng, miễn cho bị ông trời nghe qua, trách phạt với nàng. Diêm lịch Hoàng đem Mục Nhược Hân ôm đến cẩn thận, dùng nào áp ôm ấp tới ổn định kia nàng viên bất an tâm, ôn nhu giải thích, cái gọi là thiên mệnh, tức vì thân phụ đại nhậm người, đại nhậm vì hoàn thành, ông trời là sẽ không dễ dàng làm hắn chết đi. Tuy rằng ta cũng không biết chính mình thân phụ loại nào thiên mệnh, nhưng ta biết vẫn chưa hoàn thành, chỉ cần không có hoàn thành, ta sẽ không phải chết. Nào có người nghĩ như vậy, nghĩ như vậy có gì không đúng? Dù sao ta chính là lo lắng không được, không có thời gian có thể lãng phí, ta muốn tiếp tục đi là xem y thư điển tịch, nhất định phải tìm ra thay thế hỏa linh chi biện pháp tới giúp ngươi giải độc. Mục Nhược Hân tránh ra Diêm Lịch Hành mũm ấp, chính là muốn đi hướng ý cảnh. Diêm Lịch Hành không nghĩ là Mục Nhược Hân lại đem chính mình một mình vây ở ý cảnh bên trong, cho nên bắt lấy nàng trên cổ tay vòng tay, tạm thời tịch thu, lấy mệnh lệnh miệng ngươi nói, từ giờ trở đi, ngươi vòng tay từ ta bảo quản. A Hành, ngươi làm gì vậy nha? trả lại cho ta. ta nói, từ giờ trở đi, cái này vòng tay từ ta bảo quản. A Hành, nếu Hân nghe lời, ta chính là ma thành chi chủ, đường đường ma vương, chẳng lẽ liền điểm này tiểu độc đều ứng phó không được sao? chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền mạnh khỏe. Diêm Lịch Hành dùng tay mềm nhẹ vỗ về một nhược Hân sợi tóc, thấy có chút hỗn độn, vì thế giúp nàng hơi chút sửa sang lại một chút, càng thêm đau lòng. A Hành, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta cũng mạnh khỏe. Mục Nhược Hân biết tranh bất quá Diêm Lịch Hành, cho nên không hề cùng hắn tranh, dựa vào ở trong lòng lưỡng hắn, trong lòng mà âm thầm cảm thán, nỗ lực hồi tưởng chính mình mấy ngày này xem qua thư tịch, ngẫm lại khắp giải độc biện pháp. Lúc này, Tử Lan gõ cửa đi đến, trong tay bưng mới vừa hầm người tốt tham canh gà, vào cửa lúc sau nhìn đến Diêm Lịch Hành cùng Mục Nhược Hân gân bó, có điểm xấu hổ, cúi đầu xin lỗi, chủ thượng, phu nhân, thực xin lỗi, ta. Diêm Lịch Hành cũng không có trách tội Tử Lan ý tứ, nhìn đến nàng trong tay quả nhiên canh gà, lạnh nhạt hỏi, đây là cấp phu nhân chuẩn bị canh gà đúng vậy, dựa theo chủ thượng yêu cầu, dùng ôn hỏa chậm hầm ra tới, lùi ra đi. Diêm Lịch Hành đem canh gà cầm liền đem Tử Lan chi hạ. đúng vậy. Tử Lan gật gật đầu, xoay người hướng cửa đi đến, nhưng đi rồi một bước lại dừng lại, quay lại tới, muốn nói lại thôi. Mục Nhược hân thấy Tử Lan cái dạng này, chủ động hỏi nàng, Tử Lan, ngươi có chuyện gì sao? có chuyện, ta không biết có nên hay không nói. chúng ta chi gian còn có cái gì có nên hay không? ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng đi, không có quan hệ. nhị công tử cùng Hắc Uyng đi sở ra, nói là muốn bang chủ đi lên lấy hỏa linh chi. nghe thấy cái này tin tức, Diêm Lịch Hành cho mảy, không vui hỏi, bọn họ khi nào đi? cái này nghiêm khắc thực hiện, chính là không nghe lời, thật là đã đi rồi một đoạn thời gian, bọn họ là cưỡi khoái mã mà đi, nghĩ đến lúc này đã ra bắc ngữ quá đô thành. A huỳnh, hỏa linh chi ở sở Gia sao? Ta như thế nào không biết. Mục nhược hân dùng tay cào cao đầu, nỗ lực nghị chuyện này, càng nghị càng cảm thấy không thích hợp. Nàng là học y kia, đối rất nhiều hiếm quý thảo dược đều thực chú ý, giống hỏa linh chi loại này hy hữu dược liệu, nàng sao có thể không hỏi thăm quá? Chính là theo nàng biết, hỏa linh chi căn bản không ở sở Gia. nghiêm khắc thực hiện không biết từ chỗ nào tìm hiểu tới tin tức, nói hỏa linh chi ở sở ra, cho nên liền đi cẩm. Không cần lo lắng, hắn cùng hắc ưng đều không phải hơi hợn hạng người, chỉ cần không gặp thượng sở thanh phong, sở phương cùng không làm gì được bọn họ. Diêm Lịch Hoành nhưng thật ra không lo lắng cái này, cảm giác được trong tay nóng hầm hập canh gà, gắp gỡ thuốc dục một nhược hân uống xong, ngươi trước đem canh gà cấp uống lên. Ngươi mang thai lúc sau, bụng càng dễ dàng bị đói. Mấy ngày nay ngươi đều vậy ở ý cảnh Trung, khẳng định nói là, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi vừa nói ta thật đúng là đói bụng. Mục Nhược Hân sờ sờ cái bụng, lập tức có đói cảm giác, vì thế lấy qua canh gà, một hơi uống xong, uống xong lúc sau tiếp tục tưởng hỏa linh chi sự, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hoành, ta có thể khẳng định, hỏa linh chi không ở sở ra, hỏa tộc đã từng ra quá hai cây hỏa linh chi, trong đó một gốc cây đã bị hỏa tộc người một nhà luôn, còn có mặt khác một gốc cây tặng người. Giang Hồ nghe đồn, Hỏa tộc là đem mặt khác một gốc cây Hỏa Linh Chi đưa cho Sở gia, kỳ thật hiếm khi có người biết, Hỏa tộc đưa cho Sở gia kia một gốc cây Hỏa Linh Chi cũng không phải chân chính Hỏa Linh Chi, mà là bình thường Linh Chi. kia mặt khác một gốc cây chân chính Hỏa Linh Chi kỳ thật còn ở Hỏa tộc. Bất quá Hỏa tộc dòng chính một mạch đã đi huyền linh giới, không có khả năng sẽ lưu lại như vậy thứ tốt, cho nên, cho nên ở nhân giới căn bản là không có Hỏa Linh Chi. A Hoành không có Hỏa Linh Chi, nàng liền giải không được gá Hoành trên người độc, lại nhưng như thế nào cho phải a? Mục nhục hấn lại là một trận nhanh như hỏa, bình tĩnh không được, một chút đều bình tĩnh không được, dạ bước đi tới đi lui, nỗ lực tưởng biện pháp khắc Diêm Lịch Hành thấy Mục Được Hân cấp thành như vậy, cũng không biết nên nói cái gì hảo, bởi vì mặc kệ hắn nói cái gì, nàng trước sau sẽ sốt ruột. Sốt ruột, chứng minh nàng để ý hắn, nhưng hắn lại không hy vọng nàng vì nàng lo lắng. Từ Lan ở một bên đem Diêm Lịch Hành cùng Mục Được Hân nói nghe được rõ ràng, chỉ là lòng có dư mà lực không đủ, thương mà không giúp gì được. Liên phu nhân đều giải quyết không được độc, nàng lại như thế nào giải quyết được? Từ từ, trên người nàng còn có một quyển vô danh chi thư, có lẽ có thể hữu dụng. Từ Lan nhớ tới quyển sách này, vì thế lấy ra tới, đưa cho Mục Hân, "Phu nhân, quyển sách này là ở Diệp Lao Thánh luyện đan trong mật thất bắt được, ta thấy này thư cùng mặt khác thư bất đồng, cho nên liền thuận tay mang đi, lúc ấy Diệp Lao Thánh chính là thực đâu." Bất quá ta xem không hiểu bên trong tự, phu nhân học thức bên bác, có lẽ có thể giải đọc trong đó huyền bí. Diệp Lão thánh thư, cái gì thư? Một Nhược Hân đem thư lấy lại đây, trước đọc sách địa mặt, không có bất luận cái gì thư. điển hình một quyển vô danh chi thư, bất quá lật xem lúc sau, bên trong lại có rất nhiều nàng xem không hiểu tự. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng là lại có một loại quen thuộc cảm giác, giống như này đó tự nhận được nàng, chỉ tiếp nàng không quen biết chúng nó. Quyển sách này, nếu Hân, này vốn là gì thư? Diêm Lịch Hành cũng xem không hiểu thư thật tự, chỉ cảm thấy chúng nó giống từng mảnh bất đồng hình dạng lá cây, có thể nói đây là một quyển họa mãn lá cây thư, ngẫu nhiên còn có một ít tiểu hoa đồ án, cùng văn tự vẫn là có chút khác biệt. Ta cũng không biết này vốn là cái gì thư, bất quá vớt có một loại quen thuộc cảm giác, hơn nữa mặt trên tự tự hồ ở đánh với ta tiếp đón. tự sẽ tra hỏi, này như thế nào khả năng? Làm ta nhiều nghiên cứu một chút, có lẽ ta có thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới. Từ Lan, quyển sách này có thể hay không cho người ta, ta sau khi xem xong trả lại cho ngươi, hoặc là ta cùng ngươi mua, ngươi khai cái giới. Một nhược thân một bắt được quyển sách này liền có một loại không nghĩ trả lại cảm giác, cho nên hướng Từ Lan thảm mốn, thậm chí muốn cùng nàng mua. Từ Lan hơi hơi mỉm cười, Ôn trả lời, quyển sách này vốn là không phải ta chi vật, lúc ấy thuận tay lấy đi nó cũng là nghĩ cấp phu nhân, phu nhân nếu là thích, lấy đi đó là, không cần khách khí. Nay một đường tới nhận được chủ thượng cùng phu nhân chiếu cố, ta mới có thể có hôm nay, đưa lên một quyển sách không tính cái gì. Ta đây liền không khách khí nhận lấy lại, coi như là ta thiếu ngươi một phần tình. Về sau hắc hướng nếu là dám khi dễ ngươi nói, ngươi cứ việc nói cho ta, ta đem ngươi sửa chữa hắn, nhất định đem hắn sửa chữa đến thảm hề hề. "Sát, như thế nào? Luyện tiếp sao?" Ta nàng sắc liên tiếp. "Được rồi được rồi. Nếu ngươi như vậy đau lòng kia chỉ ưng, ta giáo huấn hắn thời điểm thủ hạ lưu tình là được." Quyển sách này thật sự hảo kỳ quái, bên trong tự giống như thật sự có thể nói. Một Nhật Hân Hướng từ Lan nói lời cảm tạ xong lúc sau liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trong tay vô danh chi thư, xem đến quá nhập thần, đem người chung quanh cùng sự đều cấp đắc quên. Ai Diêm Lịch hoàn cảm thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, không đi quấy rầy một được hơn, làm nàng Nghiên cứu đi, sau đó đối tử Lan hạ mệnh lệnh, "Ngươi đi thông chi tứ đại hộ pháp, làm cho bọn họ mau chóng đem nghiêm khắc thực hiện cùng Hắc Ưng kêu hồi, nếu bọn họ đã tới rồi sở ra, vậy làm cho bọn họ dùng đơn giản nhất biện pháp giải quyết sở hữu vấn đề." "Là, chủ thượng." Tử Lan tiếp được mệnh lệnh liền lui xuống, đóng cửa phía trước nhiều xem một cái một được hơn, khẽ cười cười mới đem cửa đóng lại. Trước kia nàng mới vừa tiến ma thành thời điểm, tổng nghe người chung quanh nói ma vương có bao nhiêu đáng sợ cỡ nào, nhưng cho dù lại đáng sợ, hắn cũng sẽ không lung tung thương tổn trong thành người, nhưng mà hôm nay nàng mới biết được, kỳ thật ma vương so với kia chút cái gọi là danh môn chính phái đều phải tới thiện Lương, đặc biệt là gặp được phu nhân lúc sau, chủ thượng kia viên thiện lương tâm liền biểu hiện đến càng thêm rõ ràng lạ. Nàng tin tưởng người tốt nhất định sẽ có hảo báo, cho nên chủ thượng định có thể vượt qua này một kiếp. Diễm Lệ hành cùng Hắc Cương gia giãy thúc ngựa, dùng một ngày thời gian liền đến Sở gia, đối với Tắc Muãn Hỏa linh chi sự, tiên lễ hậu binh. Sở Phương cùng Từ Lần trước ở khách điếm bị Sở Thanh Phong gây thương tích, đến bây giờ thương thế đều còn không có khỏi hẳn, vừa nghe nói Diêm Lệ Hành cùng hắn tới, sợ tới mức không nhẹ, đương biết được bọn họ là tới tác muốn Hỏa Linh Chi khi, trong lòng càng là bất an, vội vàng giải thích rõ ràng, hai vị, không phải ta không giao ra Hỏa Linh Chi, mà là này Hỏa Linh Chi cũng không ở ta sở ra bên trong, các ngươi làm ta như thế nào lấy ra tới. Diêm Lệ Hành căn bản không tin Sở Phương cùng nói, nhận định Hỏa Linh Chi liền ở trong tay của hắn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, "Sở gia chủ, chúng ta nguyện ý ra giá cao mua sắm, ngươi nói cái giá đi." Đều nói tất phu vô tội, Hỏa Bích có tội, Sở gia chủ trong tay có này bảo vật, sẽ không sợ tao tới phiền bái nếu ta thực sự có như vậy bảo dưỡng, đã sớm thực nhập bụng, sẽ không lưu đến bây giờ. hỏa linh chi cực kỳ chất quý, ngươi cảm thấy lấy ta sở gia chi lực có thể hộ được nó sao? trên giang hồ đích xác có một chút tiểu chuyện nghe, nói hỏa linh chi ở ta sở gia, nhưng ngươi có thể thấy được quá có người tới sở gia bảo dưỡng. không có. vì sao không có? bởi vì bọn họ đều biết, hỏa linh chi cũng không ở ta sở gia. năm đó hỏa tộc tặng cho sở gia chỉ là bình thường ngàn năm linh chi, cũng không phải hỏa linh chi, chỉ là không rõ nội tình người nghe nhầm đồn bậy mới có như vậy tin tức. hắc hưng cẩn thận quan sát đến sở phương cung, nhìn ra được hắn cũng không như là đang nói chuyện, vì thế ở diêm lệ hành bên thay thấp giọng nói, nghiêm khắc thực hiện, nhìn dáng vẻ hắn nói đều là thật sự, hỏa linh chi cũng không ở sở gia. Hai ba câu nói ngươi liền tin là thật sao? Ta xem hắn chính là cố ý ở gạt chúng ta. Sở Phương cùng cái này cáo giả, lão tiêm cự hoạt, chúng ta đến ở lâu cái tâm nhãn mới được. Diễm Lệ Hành vẫn là không tin Sở Phương cùng, chính là không tin lại có thể thế nào, chẳng lẽ muốn hắn giống thổ phỉ giống nhau đó sao? Liên tính hắn là đang lừa chúng ta, kia thì thế nào? Ngươi tổng không thể bật đi. Chúng ta trước rời đi, đến buổi tối thời điểm lại ẩn vào tới thăm cái đến cùng. Diễm Lệ Hành làm hạ quyết định, sau đó mặt hướng Sở Phương cùng, làm bộ tin tưởng hắn nói, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không cái dậy, đi trước báo cho. Thỉnh Sở Phương cùng gấp không chờ nổi muốn đưa đi hai người kia, sớm tại cùng bọn họ nói chuyện thời điểm cũng đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thật lo lắng bọn họ hai cái một cái không cao hứng liền đối hắn động thủ, khi đó hắn đã có thể thảm. Hắn hiện tại công lực chỉ khôi phục 5 thành, liền tính khôi phục 10 thành cũng không phải hai người kia đối thủ. Diễm Lệ Hành cùng Hắc Hứng vừa đi, Sở Mỹ Phong liền đi vào tới, căm tức nhìn phía trước, không vui nói, cha, ngươi chân tướng tin bọn họ cứ như vậy đi rồi sao? Ta đến cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Bọn họ muốn thế nào liền từ bọn họ đi thôi, dù sao Hỏa Linh Chi không ở chúng ta trong tay, liền tính bọn họ đem Sở ra phiên cái đế hướng lên trời, cũng sẽ không có kết quả. Sở Phương cũng không để bụng, bởi vì trong tay không có Hỏa Linh chi, cho nên không sợ hai rức lấy cái này phươi toái. Nếu là thực sự có Hỏa Linh chi, hắn sớm ăn. Cha, cái địa Hỏa Linh chi rốt cuộc ở nơi nào a? Đều nói Hỏa Linh chi không hề chúng ta trên tay, ngươi tưởng chạy đi đâu? Nga, thật sự không hề sao? Sở Thanh Phong đứng trên nóc nhà, đem Sở Phương cùng vừa rồi nói chuyện nghe được rành mạch, không có hoài nghi, tin. Xem ra Hỏa Linh chi không ở Sở gia, kia rốt cuộc ở nơi nào? Chương 282, Kỳ ảo chi giới. Một dược hân nghiên cứu kia buồn vô danh chi thương nghiên cứu cả ngày, trước sau nghiên cứu không ra cái nguyên cơ tới, thẳng đến mệt muốn chết rồi mới ghé vào trên bàn ngủ, đem thư đưang gối đầu. Gì? Kỳ quái, đây là địa phương nào? Mục Nhược Hân đi vào một cái đầy trời nổi lơ lửng các loại lá cây thế giới, vô cùng cái gì, nhưng mà ở trong thế giới này, nàng luôn là có một loại rất quen thuộc cảm giác, còn thực thân thiết, cho dù chưa bao giờ đã tới, nàng cũng có thể khẳng định nơi này không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ta như thế nào lại muốn tới nơi này? Mục Nhược Hân ở đầy trời lá cây trung bất chậm, khi thì nhìn xem bên người trôi nổi lá cây, tò mò thời điểm còn dùng tay sờ sờ, đương tay chạm vào lá cây khi, đột nhiên có thật nhiều văn tự cùng đồ hình từ tay nàng chỉ truyền tông đến nàng đại não trung, làm nàng biết càng nhiều y dược thảo giới sự. Thiên A, nay chẳng lẽ chính là vô danh chi thư huyền nào sao? Một Nhược Hân đã biết vô danh chi thư huyền nào, vì thế lại đi chạm đến mặt khác lá cây. Mỗi một mảnh lá cây đều có bất đồng chi thức, đều là nhân giới y thư điện tịch sở không có chi thức, như chân bảo giống nhau đan quý, chính là vật báu vô giá. Và, nay quả thực chính là thiên thư, cái gì nghi nan tạm chứng đều có thể trị, ngay cả, ngay cả loại bỏ ma khí biện pháp cũng có. Có quyển sách này, kia về sau đụng tới bất luận cái gì khó trị thương bệnh đều không phải vấn đề làm. Ta phải lập tức tìm được giải thủy động biện pháp. năm một mảnh lá cây mới là ghi lại giải thủy độc đâu? Tuy rằng quyển sách này thực kỳ diệu, nhưng Mục Nhược Hân không có tâm tình nhiều hơn nghiên cứu, vội vã tìm giải thủy độc biện pháp, bởi vì không biết cụ thể là kia một mảnh lá cây, đành phải từng mảnh đi tìm. Chính là nơi này đầu lá cây thật sự quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn, nếu thật sự từng mảnh từng mảnh tra tìm nói, chỉ sợ 10 ngày 10 đêm cũng tra không xong. Hiện tại chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, nàng không thể lại lãng phí. Ai? Rốt cuộc cái nào mới là giải thủy độc biện pháp? Cái nào mới là? Mục Nhược Hân chạm vào thật nhiều lá cây, ở bên trong xoay chuyển đầu choáng váng náo còn là tìm không thấy giải thủy độc kia lá cây, bất đắc dĩ lại dưới tình thế cấp bách, hô to một tiếng, ai ngờ này một đều, cách đó không xa một mảnh lá cây liền tự hành bay vào tay nàng chung. Gì? Đây là đây là giải thủy động biện pháp thật tốt quá á hoàng được cứu rồi cảm ơn các ngươi thật sự cảm ơn các ngươi các ngươi như vậy có linh tính có thể hay không nói cho ta ra sao lai lịch vì cái gì ta tổng cảm thấy các ngươi rất quen thuộc một như thân còn nào tưởng nơi này là cây sẽ nói cho nàng đáp án kết quả cái gì đều không có mà nàng cũng không có thời gian lại lãng phí cần thiết trở về cấp phá a giải độc từ từ cái này địa phương như thế nào đi ra ngoài a uy các ngươi có thể hay không nói cho ta đi ra ngoài biện pháp một như thân ôm thử một lần tâm thái nói một tiếng vốn dĩ không ôm quá lớn hy vọng ai ngờ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lục vòng sáng hiện nhiên đây là xuất khẩu a thật là một cái thực thần kỳ địa phương đâu Ta vội vã trở về cấp A hoàng giải độc, chờ đem A hoàng độc giải lúc sau ta lại trở về cùng các ngươi hảo hảo nói lời cảm tạ. Ta đây liền đi trước, các vị gặp lại sau. Một nhược hân cùng bên trong lá cây từ biệt lúc sau liền đi vào màu xanh lục vòng sáng, chính là đi vào đi lúc sau nàng mới phát hiện chính mình nằm ở thượng, vừa rồi sở phát hiện hết thể tựa hồ là một giấc mộng, ta như thế nào sẽ ngủ ở thượng? Này sẽ là mộng sao? Nếu thật là mộng, vì cái gì nàng sẽ có như vậy chân thật cảm giác? Diêm lịch hành ngồi ở bên ngủ gật, thấy người trên tỉnh lại, vui sướng không thôi, buồn ngủ vô, túi người mà xuống, quan tâm hỏi, nếu hân ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Ngươi đọc sách xem đến quá mệt mỏi, ghé vào trên bàn ngủ rồi. Ta lo lắng ngươi ngủ đến không tốt, lúc này mới đem ngươi đưa đến trên giường. Ta ngủ rồi sao? Một nhược thân kéo vượng nặng nơi đầu, ngồi dậy, tuy rằng cảm giác rất mệt, nhưng đại não bên trong lại tràn đầy vừa rồi ở cảnh trong mơ nhìn đến y học tri thức, đừng nghĩ đến cái kia giải thủy độc phương pháp kia, cả người chấn động, kích động lại hưng phấn nói, A Hành, ta biết trừ bỏ hỏa linh chi ở ngoài mặt khác giải thủy độc biện pháp. Ngươi nghe nói qua ly hỏa chi tuyển sao? Ly hỏa chi tuyển, đó là hắc liên độc nơi. Tuy nói có trị liệu bệnh chi công hiệu, nhưng chưa từng nghe nói có giải độc chi dùng. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Chỉ cần là dựa vào ly hỏa chi khẳng định cũng được, nếu lại xứng với ta độc môn phương thuốc, ngươi độc là có thể giải. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi Hách Liên ra đi. Một Nguyệt Hân đã gấp không chờ nổi muốn giúp Diêm Lịch Hoành giải độc, cho nên không để bụng hiện tại là hơn phân nửa đêm, vội vàng hạ xuyên giày. Ai ngờ vừa đứng lên, đột nhiên có loại ngất cảm giác, lại đổ trở về. Nếu Hân Diêm Lịch Hoành nôn nóng mặt phần, duỗi tay đỡ lấy một Nguyệt Hân, thấy nàng sắc mặt quá kém, trong lòng tràn đầy lo lắng, người đã nhiều ngày quá mức làm lụng vất vả, lại người đang có thai, mệt muốn chết rồi. Hiện tại nào đều không chuẩn đi, cho ta hảo, hảo đốc. Chính là trên người của ngươi độc. Còn có ba ngày, không nóng này Ta như thế nào có thể không nóng này Chúng ta đi Hách Liên ra còn không biết có thể hay không thuận lợi mượn Ly hóa Chi tuyển. vạn nhất muốn chỉ hoãn mấy ngày đâu? Không có thời gian, đến lập tức xuất phát. A Hoành, ngươi yên tâm, ta thân thể của mình ta hiểu, ta không có việc gì. Một nhược hân nghỉ ngơi một lát, cảm giác khá hơn nhiều, một lần nữa đứng ngứng, một hai phải hiện tại đi hách liên gia không thể. Nhưng Diêm Lịch Hành không cho, đem nàng đỡ trở lại thượng, chính là muốn nàng nghỉ ngơi, sợ nàng không nghe lời, dùng mệnh lệnh ngự khí đối nàng nói, nào đều không chuẩn đi, hảo hảo nghỉ ngơi, liền tính muốn đi hách liên gia cũng chờ hừng đông lại xuất phát. A Hoành, ta là ngươi trợ phụ, ngươi phải nghe lời ta. Vô luận lại cấp, cũng không vội với này, nhất thời được khác, trời cao nếu làm ngươi tìm được rồi mà phương pháp, chắc chắn chiếu cố chúng ta. An Tâm ngủ một giấc, đừng quên, ngươi trong bụng còn hỏi con của chúng ta đâu? hai từ một nhựa hơn hai tay trưởng đặt ở chính mình bình thản trên bụng nhỏ cảm thụ được bên trong dưỡng dục sinh mệnh bởi vì chính mình sơ xảy mà hướng nó xin lỗi bà bảo thật sự thực xin lỗi mụ mụ vội vã cho ngươi ba ba giải độc cho nên không có chiếu cố hảo ngươi ngươi phải kiên cường một chút nga diêm lịch hoành nghe xong này đó ở mắt nói ôn nu cười cũng bắt tay phóng tới một nhựa thân bục thượng tuy rằng không có bất luận cái gì cảm giác nhưng hắn biết nơi đó có một cái hắn thực để ý người trong lòng tất cả đều là hạnh phúc cảm giác có cảm mà phát nói cảm ơn nếu hơn cảm ơn ngươi như thế nào đột nhiên cùng ta nói cảm ơn không có ngươi có lẽ ta sớm đã thành ma mất đi bản tính trên đời này không ở có con người của ta chỉ tiếp trên đời này không có có lẽ nếu linh tinh đồ vật ta là một cái tin tưởng duyên phận người, cho nên cho tới nay ta đều là tùy duyên mà đi. Ông trời là có mắt, hắn nhìn đến ngươi thiệt lương, như thế nào sẽ làm ngươi đã chịu người xấu đánh nộ đâu? Cho nên nó làm chúng ta tương nộ, hiểu nhau, tương luyến, tương ái, bên nhau. Kỳ quái, ta như thế nào cũng sẽ nói như vậy buồn luôn nói, này không giống như là ta nhà. Đồng đốc đừng nói thêm nữa, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi. Diêm lịch hành túi người mà xuống, ở một nhược hân trên chán nhập nhạt một hôn, hướng hắn ngủ. Một nhược đem thân thể hướng bên trong hoạt động, nhường ra một nửa vị trí, nói, a ngươi mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt, trên người độc còn không có giải, cũng yêu cầu nghỉ ngơi chúng ta đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai xuất phát đi Hách Liên gia. Hảo, Diêm Lịch Hành không có cử tuyệt, đem giày vỡ tời, nằm xuống đi. Nhưng mà vừa mới nằm xuống cũng đã nghe thấy bên gối người truyền đến đều đều tiếng hít thở, người đã là ngủ say. Xem ra nàng thật là quá mệt mỏi, là hắn quá vô dụng, cho nên mới làm thê tử mệnh thành như vậy. Hắn rốt cuộc muốn trở nên rất mạnh mới có thể bảo vệ tốt bên người để ý người, không cho nàng đã chịu từng dọn từng dọn thương tổn. Diêm Lịch Hành nỗi lòng có điểm loạn, khó có thể đi vào giấc ngủ, cả một đêm đều đang nhìn ngủ say một người thân, khi thì tự trách, khi thì nghĩ như thế nào biến tưởng như thế nào bảo vệ tốt nàng. Cùng lúc đó đêm đen phong cao trung diêm lệ hành cùng hắc ương lặng lẽ lẻn vào sở gia tính toán âm thầm tìm kiếm hỏa linh chi chính là đem sở gia đều thay biến vẫn là không có tìm được bất quá kỳ quái sự vô luận bọn họ làm ra bao lớn động tĩnh sở gia đều không có bất luận cái gì phản ứng giống như không có thủ vệ dường như vô luận là tứ đại danh gia vẫn là năm đại gia tộc đều sẽ phái người ban đêm phòng thủ để ngừa có người lẻn vào chính là sở gia tối nay lại không có một người phòng thủ cho dù là người thường lẻn vào ăn cắp cũng là dễ như trở bàn tay việc hắc ương cảm giác được sự tình không thích hợp giữ chặt diêm lệ hành thấp giọng nói nghiêm khắc thực hiện ngươi không cảm thấy thực không thích hợp sao chúng ta này một đường đi tới liền cũng bóng người cũng chưa thấy quá mức kỳ quái Diễm Lệ hành đương nhiên phát hiện điểm này manh mối, chỉ là nóng lòng tìm kiếm Hỏa Linh chi, cho nên mới không đi để ý. Hắc Hưng đề ra, hắn cũng chỉ hào thuyết nói ý nghĩ của chính mình, xem ra Sở Phương cùng sớm biết chúng ta sẽ đem chúng tới tìm dược, cho nên mới đem thủ vệ đều cấp chặt hồi. Như vậy càng tốt, như vậy liền không ai ngăn trở chúng ta tìm được. Không đúng, nếu Hỏa Linh chi thật ở Sở Phương cùng trong tay, hắn liền tính không tăng mạnh phòng bị cũng sẽ đem đồ vật tăng ở một ngoại nhân vô pháp tìm được địa phương, người ta liền tính đem toàn bộ sở gia đảo ba thước đất cũng chưa chắc có điều hoạch. nói như vậy cũng có chút đạo lý, chính là tới cũng tới rồi, chẳng lẽ muốn bất lực trở về? Hiện tại chỉ còn lại có ba ngày thời gian, không có thời gian ta đương nhiên biết thời gian cấp bách, nếu hỏa linh chi thật không ở sở ra, người ta hiện tại chẳng phải là ở lãng phí thời gian. này diêm lệ hành càng ngày càng cảm thấy hắc ưng nói có đạo lý, cũng cảm thấy hỏa linh chi thật không ở sở ra, mắt thấy thiên mau sáng, đơn giản liền từ bỏ, tính như vậy tìm cũng không phải cái biện pháp, giống như biển rộng tìm kim, lãng phí thời gian. có lẽ phu nhân đã tìm được giải độc phương pháp, chúng ta đi về trước nhìn xem. hảo, liền ở diêm lệ hành cùng hắc ưng tính toán rời đi thời điểm, trung quanh hồ đồ xuất hiện rất nhiều kỳ quái xương đen, bọn họ liền xem cũng chưa thấy rõ ràng, người đã lâm vào hôn mê giữa, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. đại xương đen chậm rãi tan đi khi viêm liệt hỏa tử trong bóng đêm đi tới, nhìn trên mặt đất nằm hai người, âm cười. Tuy rằng không có mục được hân làm có tin, lấy này hai cái cho đủ số cũng đúng. Ma vương sẽ không liền chính mình thân đệ đệ đều mặc kệ đi. Viêm liệt hỏa ở trong lòng tính kế khác cương ưu, tính kế xong lúc sau cười đến tăng âm, tay chém ra một đại đoàn xương đen, đem trên mặt đất hai người thổi quét mà đi, chính mình cũng biến mất ở trong xương đen, phản phất chưa bao giờ đã tới giống nhau. Tứ lại hộ pháp phụng mệnh tới truy hồi Diêm lệ hành cùng hắc cưng, nhưng lại không phát hiện bọn họ tung tích, ở sở ra tìm hiểu hồi lâu cũng chưa đến tin tức, đành phải đi về trước báo. Ngày hôm sau, mục ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, tỉnh lại thời điểm phát hiện Diêm lịch hành ở, đem sửa sang lại hảo, tính toán đi bên ngoài tìm hắn, chính là vừa muốn mở cửa liền nghe thấy bên ngoài nói chuyện thanh, vì thế liền trước hết nghe vừa nghe ngoài cửa, Diêm Lịch hành ở hướng Tử Lan công đạo công việc, trong giọng nói tức giận pha thịnh, làm người thực rõ ràng có thể nghe được ra hắn ở xin khí. Ngươi lập tức đi thông chi tứ đại hộ pháp, làm cho bọn họ tốc tốc chạy về, tại nơi đây là mệnh. Dám uy hiếp bùn tọa, bùn tọa chắc chắn làm hắn hối hận hôm qua đủ loại sở làm. Chủ thượng, nhị công tử cùng Hắc Ung đều ở viêm liệt hỏa trong tay, hẳn là sẽ không có nguy hiểm đi. Không đúng, phải nói bọn họ là tại tâm ma trong tay mới là. Tử Lan thực lo lắng Hắc Ung, liền sợ tâm ma sẽ thương tổn Hắc Tâm ma chỉ là muốn một cái lợi thế, nhị công tử cái này lợi thế càng vì hữu dụng, cho nên tạm thời sẽ không đã chịu quá lớn thương tổn mà Hắc Nàng không dám đi xuống tưởng, một chút cũng không dám hắn có cầu với bổn toàn tạm thời sẽ không như thế nào ngươi đi đem nên làm sự làm tốt là được đúng vậy một nhược hân ở trong môn nghe được rất rõ ràng biết được diêm lệ hành cùng hắc ương đều bị tâm ma bắt đi dưới tình thế cấp bách mở cửa đi ra hỏi cái rõ ràng a hoàng này rốt cuộc là chuyện như thế nào nghiêm khắc thực hiện cùng hắc ương như thế nào sẽ bị tâm ma cấp bắt đi đâu nếu hân ngươi tỉnh cảm giác còn vậy sao diêm lịch hành không nghĩ là một nhược hân lại nhọc lòng quá nhiều cho nên lựa chọn không trả lời nàng nhưng hắn cũng biết chuyện này giấu không được càng ngăn cản không được nàng nhọc lòng ta đã không mệt ngươi nhanh lên nói cho ta rốt cuộc phát sinh chuyện gì một nhược hân vội vã muốn biết sự tình mọi nguồn nghỉ ngơi một đêm đã khôi phục nguyên khí một chút đều không mệt nói đến cũng kỳ quái, nàng mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt, tuy rằng ngủ một đêm, nhưng theo lý thuyết nàng hiện tại hẳn là còn không có như vậy tinh thần mới đúng. Nhưng lúc này tinh thần phi thường hảo, so bất luận cái gì thời điểm đều hảo, cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng. đây là vì cái gì? có thể hay không cùng kia quyển sách có quan hệ? nàng như thế nào lại bột phấn đảo ngược, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, viêm liệt hỏa còn chưa có thể đi trước viền linh giới, hắn sao có thể từ bỏ? nhưng mà hắn muốn đi viền linh giới, cần thiết có ta tương trợ, phía trước bắt cóc ngươi đã thất bại, hắn tự nhiên sẽ tuyển người khác xuống tay, đây là ta đoán trước bên trong sự, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, mà ta giờ phút này lại thân trùng thủy độc. Diêm Lịch Hành lại có một loại quá yếu, không thể bảo vệ tốt bên người người cảm giác, loại cảm giác này làm hắn rất là khó chịu, tức giận phi thường, bởi vì tức giận, trong cơ thể ma lực không chế không được, di động mà ra, trên trán ma văn rõ ràng có thể thấy được. A Hành, ngươi đừng lo lắng, hồng ma quái còn có cầu với chúng ta, tạm thời sẽ không đối nghiêm khắc thực hiện cùng Hắc Hưng thế nào. Trước mắt quan trọng nhất sự là trước đem trên người của ngươi thủy giải, sau đó lại nghĩ cách cứu người. Từ Lan, ngươi đi cùng Tứ Đại Hộ Pháp hội hợp, sau đó ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Ta hiện tại liền cùng A Hành đi hách liên giải một nhược kéo chặt Diêm Lịch tay, trấn an hảo hắn cảm xúc, liền sợ hắn không chế không được ma lực, lại mất đi lý trí. Bất quá trong thân thể hắn đã không có ma loại, liền tính ma lực không chịu không chế, hắn hẳn là cũng sẽ không có quá lớn sự đi. Là, phu nhân. Tử Lan tuy rằng lo lắng hắc nhưng không thể không nghe lệnh hành sự, bởi vì nàng vô lực cứu người, chỉ có thể nóng trong chủ thượng cùng phu nhân đem hắc liền ra tới. Trừ cái này ra, nàng không còn hắn pháp. Tử Lan vừa đi, một nhược hân liền lôi kéo Diêm Lịch hành rời đi khách điểm, nhưng mà Diêm Lịch hành trên chán ma văn lại đem người qua đường sợ tới mức không trải qua, mỗi người nhìn thấy hắn đều tránh ra, sang bên đi, có thậm chí giống chạy trốn một chút mà chạy. Diêm Lịch hành không để bụng, bởi vì trong lòng tức giận chưa tiêu, cho nên trên chán ma văn còn ở trên người ma khí vẫn như cũ tản mát ra đáng sợ hơi thở. Mộc Nhược Hân thấy trung binh người đều sợ tới mức không nhẹ, khuyên một khuyên Diêm Lịch Hành: A Hành, ngươi đừng nóng giận, tái sinh khí cũng vô dụng à? Ngươi trong cơ thể còn có thủy động, sinh khí cũng sẽ nhanh hơn độc tính lan tràn, như vậy mất nhiều hơn được. Nghiêm Khắc thực hiện cùng Hắc Uyng tạm thời sẽ không có việc gì, chờ ngươi được giải, sau đó liền đi tìm Hồng Mao Quái Tính Sổ. Không đúng, là tìm Tâm Ma Tính Sổ. Chuyện này tuy rằng cùng Hồng Mao Quái có quan hệ, nhưng cũng không thể trách hắn, đều là tâm ma ở tách quái Ngươi có thể chiến thần minh nói, ma, nhất định cũng có thể chiến thắng tâm ma, ta tin tưởng ngươi. Ân. Nghe xong Mộc Hân an ủi nói, Diêm Lịch Hành tức giận mới dần dần tiêu tán, trên ma văn chậm rãi rời ra, khôi phục minh dạng. Lúc này, Thủy Như Gương đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo ở trên đường cái chạy tới, trên người còn có rất rất nhiều thương, miệng vết thương tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thoạt nhìn đều bị thương không trải qua. Thủy Như Gương nhìn thấy một đứa ngân, nhìn nhìn lại mặt sau Chu Bình, vì thế chạy đến nàng trước mặt, thỉnh cầu trợ giúp, ma Vương Tôn thượng còn thỉnh ra tay một trợ, ta sẽ ở sau chắc chắn báo đáp. Diêm Lịch hành chỉ nhìn Thủy Như Gương liếc mắt một cái, đem đối thủy tộc tức giận đều tính đến trên người hắn, đừng nói là ra tay giúp, không thân thủ rất hắn đã xem như nhân tử, lãnh lệ hỏi: "Nếu bọn ta không giúp đỡ ngươi, ngươi nên như thế nào?" Ta Thủy Như Ngương biết Ma Vương là cái hội kiến chết không tứ người, cho nên không cầu hắn, cầu một đứa ngân, mục chính là không chờ hắn nói xong, Diêm Lịch Hành đã đem một nhược hân kéo đến trong lòng ngực, khẩn thủ sát nàng, thế nàng trả lời, nàng không đáp ứng. này, một nhược hân biết Diêm Lịch Hành là đem thủy tộc trưởng đều tính đến thủy như gương trên người, cho nên cùng hắn giải thích một chút, a hành, mặc kệ ngươi đối thủy tộc có bao nhiêu đại hận ý, nhưng oan có đầu nợ có chủ, là thủy tiên sơn đối với ngươi hạ độc, cùng thủy như gương không quan hệ, cho nên thì tính sao? chẳng lẽ không phải hắn hạ độc, bùa tọa liền có trách nhiệm ra tay hắn? cũng không phải nói như vậy, chỉ là cha ta đối với ngươi hạ độc. sao có thể? thủy như gương nghe đến mấy cái này tin tức, đặc biệt khiếp sợ, một chút đều không tin, chính là lấy hắn đối ma vương hiểu biết, không phải cái nói lung tung người, cho nên chuyện này khả năng tính cực đại cha đối ma vương hạ độc cha sao có thể đối ma vương hạ độc đây là một kiện tự tìm tử lộ sự này trong đó nhất định có hắn không biết nguyên nhân thủy như gương cha ngươi thiên chân vạn sắc đối a hoàng hạ độc chúng ta hiện tại đang muốn đi tìm các biện pháp giải độc đâu đến nỗi ngươi phía sau truy binh một nhược thân nhìn thoáng qua mặt sau truy binh, nhưng truy binh sớm tại nhìn thấy diêm lịch hành thời điểm liền sợ tới mức lui trở về cũng không có xông lên bất quá cũng vẫn chưa rời đi mà là canh dự ở nơi đó chờ nhìn thấy tình huống như vậy nhược cũng không biết hay không rút. Rút đến quá nhiều sẽ liên lụy ra rất nhiều dây dưa không rõ đồ vật chính là gặp lại là một loại duyên phận nàng có thể thấy chết mà không cứu sao thật mâu thuẫn a người quả nhiên đều là mâu thuẫn các ngươi trước nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? cha ta không có khả năng đối với các ngươi hạ độc mới là, này trong đó nhất định có khác nguyên nhân đi, các ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi. Thủy như gương đến bây giờ còn không chịu tiếp thu sự thật, một hai phải hảo tưởng cái gì hiểu lầm không thể. Thủy như gương, sự thật chính là như vậy. những cái đó đuổi giết ngươi người không dám lại đây, chính ngươi nghĩ cách bảo mệnh đi, chúng ta, chúng ta không giúp được ngươi quá nhiều. mục nhược hân chỉ có thể giúp Thủy như gương đến lúc này, không có ra tay, chỉ là đơn giản hai ba câu nói xong việc, còn thúc giục hắn nhanh lên đi, ngươi nhanh lên đi thôi, nói cách khác, nàng không thể bảo đảm a Hoành sẽ không động thủ, rốt cuộc hắn lửa giận không nhỏ. Thủy Như gương minh bạch một được hân ý tứ, nhưng hắn vẫn là không đi. Một hai phải biết rõ ràng sự tình ngoạn nguồn không thể. Nói cho ta, thủy tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là thủy tộc người, chẳng lẽ không biết thủy tộc phát sinh chuyện gì sao? Nếu không biết nói, vậy ngươi liền trở về nhìn xem, có lẽ sẽ có đáp án. Nếu ngươi một mặt nghe ngươi phụ thân nói, chưa chắc sẽ là thật sự. Ta hiện tại không thể quay về. Vì cái gì? Ta đại ca sợ ta cướp đoạt hắn thiếu chủ ở ngoài, phái rất nhiều người giết ta. Một khi ta tới gần thủy tộc liền tao tới hỏa sát thân. Ta nói đến cái này, Thủy Như gương liền hận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thân ca ca sẽ tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Đã giận à?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 Nếu không phải nếu hắn ở, hắn chắc chắn giết Thủy Như gương. Chương 283, Bốc Huyền tự lệnh. Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân vừa đi, những cái đó đuổi giết Thủy Như gương người liền xông lên, cho dù là trên đường cái, bọn họ cũng chiếu chém. Thủy Như gương đã thân bị trọng thương, khó có thể tự bảo vệ mình, bất quá hắn cũng không từ bỏ, càng sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, nỗ lực nghĩ cách sống sót, vì thế dùng hết toàn lực sát ra xung đây, dựa vào kiên cường ý chí lực căng đi xuống. Sở Thanh Phong ở một bên trà lâu ngồi, nhưng mà đối phía dưới sự lại thờ ơ, căn bản không để bụng Thủy Như gương chết sống, bình tĩnh uống trà, trong lòng cân nhắc Diêm Lịch Hành cùng hướng đi, bọn họ cũng không phải hướng Sở gia phương hướng mà đi, xem ra sớm đã biết được Hỏa Linh Chi không ở Sở gia. Hắn lặng nên âm thầm đi theo đi, vốn là liên ở Sở Thanh Phong do dự thời điểm, Tử Lan từ khách điểm đi ra, sau đó hướng sở ra phương hướng đi đến. Nhìn thấy Tử Lan, Sở Thanh Phong đống nhiên chấn động, không cần suy nghĩ liền đuổi theo nàng, quyết định trước biết rõ ràng lai lịch của nàng. Nếu nàng thật là hắn muốn tìm muội muội, mẫu thân ở dưới chín suối cũng có thể an tâm rất nhiều. Tử Lan cũng không biết có người đi theo, một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh đem tứ đại hộ pháp kêu hồi, cho nên vội vã lên đường, ai ngờ sau lưng bị người một kích, lập tức ngất xỉu đi, sau đó liền không biết phát sinh chuyện gì. Sở Thanh Phong âm thầm đi theo Từ Lan, đường đến không ai ngờ địa phương liền đem nàng đánh vượt mang đi muốn xác định Tử Lan rốt cuộc có phải hay không hắn nguội nguội, đơn giản nhất biện pháp chính là từ nàng huyết cùng với Thiên Phu thuộc tính tra khởi. Viêm Liệt hỏa chính mắt thấy Sở Thanh Phong đem Tử Lan đánh vượng mang đi, thật sự không rõ hắn này cử rụy ý, lung tung suy đoán một phen, sau đó đem con đường phía trước ngăn trở, hai tay đặt trước ngực cúm ngốc, cười xấu xa hỏi, như thế nào? Ngươi cũng muốn bắt cá nhân chất áp chế Ma Vương sao? Bất quá nàng đối Ma Vương mà nói tựa hồ một chút đều không quan trọng, nhiều nhất chỉ coi như cái tỷ nữ, ngươi tưởng lấy nàng áp chế Ma Vương, chỉ sợ vô dụng. Sở Thanh Phong gặp nguy không loạn, bình tĩnh những đôi Viêm Liệt Hoả, âm thầm hộ hảo trong lòng người, người lạnh nhạt hỏi lại, ngươi là Viêm Liệt Hoả vẫn là tâm ma? Này quan trọng sao? Này không quan trọng. Mặc kệ ngươi là Viêm Liệt Hỏa vẫn là Tâm Ma, ta cũng chưa hứng thú, nếu ngươi thượng chiến, ta định phụng bồi rốt cuộc. Đánh với ngươi không hề ý nghĩa, trừ bỏ Tàn Châu ở ngoài, trên người của ngươi đồ vật ta cũng chưa hứng thú. Ta tin tưởng Chờ Ma Vương bắt được cái khác tám viên Tàn Châu, ngươi nhất định sẽ đem ngươi trong tay kia viên giao ra đây. Ha ha, Viêm Liệt Hỏa cuồng ngạo cười to, không, có Cùng Sở Thanh Phong đạo thủ, càng không có quản chuyện của hắn, hóa thành hắc khí tiêu tán. Sở Thanh Phong nhìn kia cổ hắc khí, đã biết vừa rồi Viêm Liệt Hỏa là Tâm Ma, chỉ là mài thoáng châu một chút, cũng không có cái khác phản ứng, đem Tử Lan Hoành bế lên, hóa thành hơi nước rời đi. Vô luận Tâm Ma phải đối diện lịch hành làm cái gì, kia đều không liên quan chuyện của hắn. Hách Liên gia cùng Lam gia, Diệp gia đều ở Đông Tằng Quốc, cùng sau hai người bất đồng chính là, Hách Liên gia cũng không ở đô thành trung, mà là ở xa xôi bờ biển Hải Thành, cùng hai nhà cách xa nhau khá xa. Cho dù lại xa, lấy Kim Long tốc độ không cần nửa ngày là có thể tới. Vì không dẫn người thay mắt, Diêm Lịch Hành ở ít người địa phương liền đem Kim Long triệu hoán hồi, sau đó đi bộ vào thành. Hải Thành hoàn hải mà kiến, chỉ cần đứng ở hơi chút cao một chút địa phương là có thể vừa xem bờ biển kỳ cảnh, nơi này người nhiều lấy phác cá mà sống, khắp nơi có thể thấy được đủ loại kiểu dáng truyền đến cá. Dĩ Vãng đi vào loại này náo nhiệt địa phương, Mục Nhược Hân khẳng định phải hảo hảo dạo thượng vài vòng, chính là nàng hiện tại không có tâm tình đi dạo phố, chỉ nghĩ nhanh lên đi Hách Liên Gia, sau đó trinh đến cho phép sử dụng ly hỏa chi tuyển. Hách Liên Gia ở Hải Thành là tiếng tâm lừng lấy đại gia tộc, ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, cho nên tùy tiện tìm cá nhân đều có thể hỏi đến lộ. Mục Nhược Hân hỏi đến Hách Liên Gia cụ thể vị trí liền lôi kéo Diêm Lịch Hành nhanh chóng đi trước, không nghĩ lại lãng phí một chút thời gian, đi được so Diêm Hành còn muốn cấp, còn thúc giục hắn: "A Hành, mau một ít, ngươi chỉ còn không đến ngày thời gian, nhanh lên nhanh lên." Diêm Hành tương phản, tận lực giữ chặt Nhược Hân, không cho nàng đi quá nhanh, nhưng là nàng thân thể ăn không tiêu, nhiều lần quên, nếu Hân, ngươi chậm một chút, cẩn thận một chút." ngươi này nơi nào còn có thai phụ dạng? Mới hơn một tháng, căn bản là không có gì cảm giác, ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Hiện tại quan trọng nhất chính là cho ngươi giải độc. Cái khác sự ngày sau lại nói, ngươi thời gian không nhiều lắm, nhanh lên nhanh lên. Còn không biết Hách Liên gia người có nguyện ý hay không làm chúng ta dùng lý hỏa chi tuyển đâu? Nếu không muốn, kia còn phải phí thời gian khơi thông, làm không hảo phải tốn rất nhiều thời gian, không còn kịp rồi. A Hành, ngươi đối Hách Liên gia người hiểu biết nhiều ít? Bọn họ được không nói chuyện? Nếu khó mà nói lời nói, chúng ta liền không theo chân bọn họ giảng giang hỏa chi đạo. Vì Hành, liền tính là không từ thủ đoạn, nàng cũng muốn dùng cái này lý hỏa chi tuyển. Hách Liên gia tuy đều là Nam Đại gia tộc chí nhất, tài đại thế đại, bất quá hành sự lại giản lược địa thấp, không mừng trưng dương ở Hải Thành vùng danh vọng pha cao, nói như thế tới ứng coi như là danh môn võ tộc. Như vậy à? Chúng ta đây liền giành trước môn muốn nhở, lúc sau xem tình huống mà đi. Đi thôi. Một nhược hân đang muốn kéo Diêm Lịch hành đi phía trước đi, đung nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một cái trung niên nam tử hô lớn thanh, nàng vốn dĩ không có hứng thú, cũng không nghĩ lãng phí thời gian lo chuyện bao đồng, nhưng là nghe tới Hách Liên hai chữ khi, lập tức liền có hứng thú, đến trong đám người đi xem. Diêm Lịch hành bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát thượng, xem trọng một phía, liền sợ nhược hân bị người cấp phải. Mười tháng hoài thai, hắn đến như vậy lo lắng để phòng mười tháng mới được đến xem, đều đến xem, hách liên ra ra huyền thưởng lệnh, mau đến xem xem. đám người trung gian, một cái trung niên nam tử cầm một chương huyền thưởng lệnh, dắt ở phía sau lan bàn thượng, sau đó đối hiện trường mọi người nói, nhà của chúng ta hách liên câu tuyết tiểu thư mấy tháng trước đột nhiễm kỳ bệnh, đàn y để bó tay không biện pháp, hiện đã tánh mạng đe dọa, cho nên đối ngoại phát ra treo giải thưởng, trình tìm kỳ có thể dị sĩ vì ta gia tiểu thư chưa bệnh. nếu ai có thể trị hảo tiểu thư nhà ta bệnh, tiền thưởng 5 nếu là chưa lập gia đình nam sĩ, tất có cơ hội làm hách liên gia nếu là đã có thất, nhưng hướng chúng ta hách liên gia đưa ra một điều kiện, chỉ cần chúng ta khả năng cho phép, chắc chắn đáp ứng tin tức vừa ra tới, trung khánh nghị luận sôi nổi, đều nghĩ lấy kia năm ngàn vạn hai tỷ thưởng, còn nghĩ làm hách liên ra dễ hiển, chỉ tiếc bọn họ không năng lực này, rất nhiều chỉ là ngấm lại. Có thể đưa ra một điều kiện, một nhược thân cân nhắc trung niên nam tử câu nói kia, linh quang chợt lóe, nghĩ đến một biện pháp tốt, vì thế tiến lên bóc huyền thượng lệnh. Trung niên nam tử thấy là một cái tiểu cô nương bóc huyền thượng lệnh, không tin nàng có năng lực chữa bệnh, còn tưởng rằng nàng là đang làm loạn, xua đuổi nàng, ngươi này tiểu cô nương ra ra, lung tung xem náo nhiệt gì, đây chính là nhân mệnh quan thiên sự, không phải do ngươi làm bệnh, đi mau đi mau. Nếu ta có thể trị hảo tiểu thư nhà ngươi bệnh, có phải hay không có thể hướng hách liên gia đưa ra một cái yêu cầu? một nhược hân nói được lời thế so sát, tuy rằng còn không biết hách liên câu tuyết được bệnh gì, nhưng lại rất có tin tưởng có thể trị hảo. Này có lẽ chính là trời cao ban cho nàng cơ hội, ông trời đãi nàng không tệ a. Trung niên nam tử dùng hoài nghi ánh mắt, đem một nhược hân từ trên xuống dưới nhìn một lần, vẫn là không tin nàng có năng lực này. Tiểu cô nương, tiểu thư nhà ta bệnh liền Diệp gia cũng vô pháp trị liệu, ngươi y ỉ được sao? Diệp gia không phải sớm không có sao? Ta nói chính là mấy tháng phía trước, mấy tháng phía trước Diệp ra còn ở đâu? Nha, ngươi cái này tiểu cô nương không đơn giản nha, cư nhiên bực này lại sự, xem ra có điểm lai lịch. Ngươi thật sự có thể trị hảo tiểu thư nhà ta bệnh. Tiểu cô nương, chớ nói ta không nhắc nhở ngươi, ngươi bóc này vẫn được lệnh, nếu là chị không hết tiểu thư nhà ta bệnh, ngươi nhưng còn nếm mùi đau khổ. Nếu ta chữa khỏi tiểu thư nhà ngươi bệnh đâu, các ngươi có phải hay không sẽ đáp ứng ta đưa ra bất luận cái gì điều kiện? Không sai, bất quá nếu là chúng ta hách liên ra khả năng cho phép việc, không thành vấn đề, thỉnh ở phía trước dẫn đường đi, ta hiện tại liền đi cho ngươi ra tiểu thư chữa bệnh. Cho dù nói đến cái này phân thượng, trung niên nam tử vẫn là không tin một được hân, nhưng lại không có những người khác tới bức lệnh, đơn giản liền tạm thời tin tưởng nàng, vậy được rồi, cùng ta tới. Hảo. Hi hi một nhược hân đem huyền thưởng lệnh gấp hảo giao cho diêm lịch hành, a hoàng, ngươi đem cái này thu hảo, chờ ta chưa khỏi cái kia hách liên câu tuyết, chúng ta liền lấy cái này tới yêu cầu sử dụng ly hỏa chi tuyển. đối này, diêm lịch hành không có ý kiến, đem huyền thưởng lệnh thu hảo, trong lòng rất có cảm xúc, từ gặp được nếu hân lúc sau, hắn vận khí tựa hồ so trước kia càng tốt, thường xuyên được đến ông trời chiếu cố, chuyện tốt tiếp theo một kiện một kiện tới, làm người không thắng vui mừng. hách liên ra tất cả mọi người ở vì liên câu tuyết kỳ bệnh mà xuất ruột, chính là dùng hết sở hữu biện pháp cũng chưa dùng, hôm nay mới nghị phát ra huyền lệnh, nhưng cũng không ôm bao lớn hy vọng, ai ngờ mới qua không lâu, quản gia liền mang theo hai người trở về, hai người kia thuật nhìn có chút địa vị, đặc biệt là nam nhân kia, có lẽ là một cái. Tất nhiên, quản gia đem Diêm Lịch Hành cùng Mục Hân đưa tới Hách Liên Gia lúc sau, vừa mới đi vào đại môn, Hách Liên Gia gia chủ Hách Liên Phú cùng với phu nhân liền tràn ngập đón nhận, lần lượt hỏi không ngừng, hơn nữa hai người lực chú ý đều ở Diêm Lịch Hành trên người, đều cho rằng hắn mới là bốc huyền thưởng lệnh người, cho nên làm lơ một bên một người hân, chỉ nhìn chằm chằm Diêm Lịch Hành nói chuyện. Quản gia, này có phải hay không bốc huyền thưởng lệnh kỳ nhân dị sĩ? con dùng hỏi sao? Khẳng định đúng rồi. Mau đi cấp tiểu nữ nhìn xem, mau. Mục Nhược Hân bất động, Diêm Lịch Hành cũng bất động, giống tảng đá sử tại nơi đó, không để ý tới Hách Liên vợ chồng. Một nhược Hân biết Hách Liên vợ chồng nghĩ lầm bóc huyền thưởng lệnh người là Diêm Lục Hành, nhưng không giải thích, cũng không cần giải thích, mà là đem phía trước nói tốt điều kiện lại xác định hỏi một lần. Hai vị nói vậy chính là Hách Liên gia chủ cùng Hách Liên phu nhân đi. Các người treo giải thưởng tìm kỳ nhân dị sĩ vì lệnh ái chữa bệnh, nếu là trị hết, sẽ có 5000 vạn 2 tiền thưởng, cộng thêm đáp ứng đối phương một điều kiện, có phải hay không? Không sai, chỉ cần các ngươi có thể trị hảo tiểu nữ bệnh, chúng ta sẽ cho các ngươi 5000 vạn 2 tiền thưởng, còn sẽ đáp ứng các ngươi một điều kiện. Hách Liên phu sảng khoái trả lời. Bao gồm Hỏa Chi Tuyền cũng có thể sao? Này, chẳng lẽ không thể? Hách Liên phu sắc mặt đã đại biến, Hách Liên phu nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu, hai người trầm mặc không nói, thật lâu không làm ra trả lời lúc này một cái tỷ nữ cuống quít chạy tới bẩm báo, không hảo không hảo tiểu thư nàng nàng lại hổ máu hách liên phu nhân vừa nghe lòng nóng như lửa đốt thế khó xử dưới, lựa chọn cứu nữ nhi nhưng chuyện này còn phải từ hách liên phu làm chủ tiểu tuyết tánh mạng quan trọng ngươi liền đem ly hỏa chi tuyển mượn cho bọn hắn dùng đi hách liên phu trầm trọng thở dài một tiếng vì nữ nhi gian nan đáp ứng xuống dưới hảo chỉ cần các ngươi có thể trị hảo ta nữ nhi ta nguyện ý cho các ngươi dùng ly hỏa chi tuyển nhưng các ngươi nếu là trị không hết hừ hảo tuyết thỉnh dẫn đường đi một nhược thân âm thầm đối diêm lịch hành lịch lẫm chấp chớm mắt vui tươi hớn hở Diêm Lịch Hành không thói quen ở đông đảo người ngoài trước mặt hiển lộ miệng cười, cho dù tâm tình thực hảo cũng cười không nổi, cho nên vẫn luôn sụ mặt, đi theo một Nhược Ân bên người. Hách Liên vợ chồng đem Diêm Lịch Hành cùng một Nhược Ân đưa tới Hách Liên Câu Tuyết trong phòng, hai người chờ Diêm Lịch Hành tiến lên trước trị, Hóa Liêu ngồi vào biên chính là cái kia tiểu cô nương, cái này làm cho bọn họ rất là giận mình, nhịn không được muốn hỏi cái minh bạch, như thế nào là ngươi? Không phải hắn sao? Tiểu cô nương, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, cũng thật có bản lĩnh chứa khỏi nữ nhi của ta bệnh. Bọn họ vẫn luôn tưởng cái kia nam, Hóa Liêu là cái này hoàng mao nha đầu, nếu là sớm biết rằng nói, bọn họ liền không mang theo nàng tới. Ai sẽ tin tưởng một cái hoàng mao nha đầu y thật có bao nhiêu cao? Ai quy định ý thật là căn cứ tuổi tới phân chia cấp bậc? tựa như luyện võ người, tuổi đại võ công nhất định cao cường sao?" Mục Nhược Hân đúng lý hợp tình hỏi lại, lúc này đã cấp hách liên câu quét mạch, chẩn bệnh bệnh tình của nàng, không một hồi khám bệnh ra kết quả, hướng mọi người thuyết minh, nàng không phải bị bệnh, mà là trúng độc. Trúng độc? Sao có thể? Phía trước diệp ra người tới xem qua, chỉ là nói nàng được phải bệnh, chưa nói nàng trúng độc nha. "Tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng ở chỗ này nói hiếu nói vượn. Chính là, chúng ta hách liên ra tuy rằng không thích gì thế hiếp người, nhưng nếu là có người đến trên đầu chúng ta dương oai, chúng ta định sẽ không bỏ qua. Nàng chúng không phải tầm trúng độc, chúng độc giả giai đoạn trước không có bất luận cái gì trúng độc hiện ra, chỉ có tới rồi hậu kỳ tài lực hiện một ít, y thuật không tinh giả khó có thể cảm thấy." Lệnh thiên kim sở trung chi độc đã sắp xâm nhập nàng phế phủ, nếu không kịp thời giải độc, sống không quá 3 ngày. Mục Nhược Hân lời đến cùng Hách Liên vợ chồng vô nghĩa giải thích quá nhiều, từ bên hông bọc nhỏ lấy ra ngân châm, chuẩn bị phải cho Hách Liên câu tuyết thi châm. Hách Liên vợ chồng nhìn thấy những cái đó ngân châm, càng không tin Mục Nhược Hân y hệ thuật, còn hoài nghi nàng là bọn bị bợm giang hồ. Nhưng sự tình đã tới rồi tình trạng này, bọn họ cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thử một lần. Mục Nhược Hân làm tì nữ đem Hách Liên câu tuyết nâng dậy tới, sau đó ở trên người nàng tương ứng huyệt vị linh kim, xuống tay nhanh nhẹn, không hề trờ trờ, chặt xong trâm lúc sau liền lấy linh lực cho nàng đùi đầu, vì nhanh hơn hiệu quả trị liệu, không tiếp sử dụng lấy vạn vật xuân về chi lực. Diêm Lịch Hành thấy Mục Nhược Hân động thủ linh lực cứu người, lo lắng nàng sẽ có việc, xót ruột kêu một tiếng. Nếu hân, yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực. Mục Nhược Hân biết Diêm Lịch Hành lo lắng, cho hắn một câu an tâm nói, tiếp tục vì Hách Liên Câu Tuyết đuổi động. Qua không bao lâu, Hách Liên Câu Tuyết đột nhiên đại ói màu đen, đem Hách Liên vợ chồng sợ tới mức hồn đều mau bay. Hách Liên Phu nhân càng là gấp đến độ đem Mục Nhược Hân lôi đi, không cho nàng lại đụng vào nàng nữ nhi. Ngươi cái này bọn bị bợm ra hồ, nếu là ta nữ nhi có cái cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Nhược Hân hao phí linh lực vì Hách Liên Câu Tuyết độc, lại mang thai, lộn xuống dưới có chút mệt, không đợi nàng quá khí đã bị Hách Liên Phu nhân cấp kéo một phen, thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Diêm lịch hành nhanh tay lại mắt, bước xa thì lên, đỡ lấy một Lược Hân. Trong lòng lửa giận đã là nổi lên, muốn đối hách Liên Phu nhân ra tay, nhưng một lực Hân không cho, ngăn cản hắn. A hành, không cần, ta không có chuyện. Chúng ta còn muốn mượn hách Liên ra ly hỏa chi tuyển, tạm thời nhịn một chút. Nếu không phải vì ly hỏa chi tuyển, nàng mới sẽ không hao phí như vậy nhiều linh lực đi cứu một cái không liên quan người đâu. Hách Liên Phu cũng thực tức giận, cho rằng nữ nhi bị hại, đang muốn mở miệng mắng chửi người, lại nghe đến nữ nhi thanh âm, mắng chửi người nói toàn bộ nuốt trở về, đi vào bên xem nữ nhi. Tiểu Tuyết, ngươi cảm giác thế nào? Có khỏe không? Hách Liên Câu Tuyết tỉnh lại, khí sắc đã so vừa rồi hảo một chút, còn có sức lực nói chuyện. Cha, nương, ta không có việc gì, cảm giác so trước kia hảo rất nhiều, ngực không thế nào đâu, trong thân thể có cổ ấm áp khí ở lưu. Thật vậy chăng? không có việc gì liên hảo, không có việc gì liên hảo. Cha, nương, bọn họ là Hách Liên Câu Tuyết chú ý tới trong phòng hai cái người xa lạ, đặc biệt là cái tiên nam, lớn lên vô cùng tuấn mỹ, nàng đều liên tiếp rời đi tầm mắt. Dưới bầu trời này thế nhưng có như vậy tuấn mỹ nam tử, nàng là đang nằm mơ sao? Bọn họ là chúng ta treo giải thưởng mà đến kỳ có thể dị sĩ, cho các ngươi chữa bệnh. Hách Liên Phu nhân ý thức được chính mình vừa rồi trách anh một nhược hân, nhưng cũng không tưởng cùng nàng xin lỗi, còn tiếp tục mệnh lệnh nàng, ngươi lại qua đây giao cho nữ nhi của ta nhìn xem. Ta muốn ngươi đem nàng trị đến cùng trước kia giống nhau, sinh long hoạt hổ. Một nhược hân cũng không có tiến lên, đứng ở diêm lịch hành bên người, cười lệnh trả lời, Hách Liên Phu nhân, lệnh ai chúng độc đã lâu, muốn hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể độc tính yêu cầu một ít thời gian, cấp không được. Ta sẽ cho nàng khai một cái phương thuốc, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, không ra ba ngày nàng trong cơ thể độc là có thể toàn bộ giải trừ sạch sẽ. Hảo, ta đã giúp các ngươi đem nữ nhi cứu hảo, các ngươi có phải hay không nên dựa theo phía trước nói tốt, làm chúng ta dùng dùng một chút ly hỏa chi tuyển này Hách Liên Phú vẫn là có điều do dự, nhìn dáng vẻ là không nghĩ mượn ly hỏa chi tuyển. Nhưng mà đúng lúc này, quản gia đột nhiên tới ôm, gia chủ, ngoài cửa tới cá nhân, nói là có thể trị hảo tiểu thư bệnh. Hách Liên Phú vừa nghe, lập tức lấy này rời đi chính để, mau đem hắn mời vào tới. Một nhược hân tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng đem Hách Liên Phú mang cái ngàn tám trăm biến. Bệ nàng còn hao tổn tu vi vì Hách Liên Câu Tuyết giải độc, không thể tưởng được Hách Liên Phú thế nhưng là loại người này, tức trên nàng, tưởng cung nàng một nhược hân ngấm ngầm dở trò, không có cửa đâu. Chương hai cá mẹ một lứa. Không bao lâu, quản gia liền đem một người mâu người dạng sam sam công tử mang vào phòng trung.